Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của truyện Nông Phụ Tiêu Dao. Chương 66, hừ, gọi người rối loạn bao tiêu dao đi vào nhà chính, liền trông thấy Triệu Thủ Hiếu đứng lên có chút bất đắc dĩ nhìn xem Triệu Tiêu thị bên này ba nữ nhân. Lại mang theo có chút xin lỗi ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Ninh, nay ngồi ở chủ vị thượng ngô thiên ngô bộ đầu lại lãnh một chương thô của mặt chính là mặc dù hắn có được hác hác làn ra cố gắng làm bộ như mặt không chút thay đổi, bất quá hiển nhiên thực không thành công, trong mắt thường xuyên hiện lên cáo xấu hổ cùng xấu hổ, nhưng thật ra Lý Thanh Ninh, mặc dù tỏa ở bên cạnh đó thản nhiên tự đắc rối loạn bao bộ dáng tựa hồ nửa điểm đều không có bị triệu tiêu thì ánh mắt sợ ảnh hưởng. Đi đến triệu thủ hiếu bên người cười nói. Nương, ngũ muội, tiểu muội, mau ngồi đi." Nói xong, còn săn sóc cấp ba người đổi lại thượng nước trà. Vừa nghe Tiêu Dao lời này, mẹ con ba người đều hoàn hồn, phòng Trừng cũng là biết chính mình vừa mới thất thố thế nhưng cũng khó được tại các nàng trên mặt xuất hiện ngưỡng ngùng thần sắc bất quá, nhìn về phía Tiêu Dao bên này ánh mắt như nhau vãng tích lạnh nhạt cao cao tại thượng. Hai người nhưng thật ra không ngại, đã triệu tiêu thị cùng của nàng hai cái nữ Nhi ngồi xuống sau, ba người tuy nói có điều thu liễm, bất quá, đôi mắt nhỏ thần như trước hội thường thường nhìn về phía Lý Thanh Ninh, để cho tiêu dao không nói gì là triệu tiêu thị đó bản hẳn là dùng xem con rể soi mói nhãn tình thế nào tại vài lần sau thế nhưng mang theo vài phần tiểu nữ Nhi ra ngượng ngùng, được rồi, cho dù là Lý Thanh Ninh bộ dạng đẹp mặt một ít trên người khí chất xuất chúng một ít cũng còn chưa tới đạt nghịch thiên bộ đi. Nhưng thật ra triệu tư tuệ, đó đôi mắt nhỏ thần nhưng thật ra lộ ra chắc chắc quang mang, xứng thượng đỏ bừng khuôn mặt thực rõ ràng cô nương này là nhất kiến trung tình. Nương các người trễ như vậy đến chúng ta nơi này là có việc gì sao? Ngô Thiên thật sự là chịu không nổi đó mẹ con ba người ăn mặc nhân không cầu kiểu rạng thế nào biểu tình lại cùng lâu từ trong cô nương một rạng ho khan hai tiếng, nhắc nhở một chút hoàn hảo đó triệu lão đệ rất là ra đi, lập tức mở miệng hỏi nói. Lão nhị, ngươi này nói là cái gì nói? Triệu tiêu thị ngăn từ mẫu loại mỉm cười, thanh âm ôn nhu nói. Ngươi là con ta, cho dù là phân gia, cũng còn là con ta không phải. Làm nương đến nhi từ trong nhà đến xem các ngươi vợ chồng son, không được sao. Lần đầu tiên bị nhà mình lão nương như thế miệng cười mà chống đỡ, nói xong ôn nhu lời nói, kỳ quái là trước kia nghĩ tới rất nhiều lần cảnh tượng, này đã xảy ra triệu thủ hiếu tâm đúng là nhất điểm cao hứng cũng không có, ngược lại cảm thấy có chút kinh sợ dùng tiểu yêu trong lời nói nói chính là ác hàn, có chút vị thương. Xem nương lời này nói, nào có cái gì không được. Đã triệu tiêu thị muốn trang tiêu giao khó được có nhã hứng thướng bồi tươi cười đối nàng đến nói thật ra là rất dễ dàng. Bất quá, nương, người cũng trông thấy, đêm nay trong nhà có khách nhân, ngũ muội cùng sáu muội đều là chưa xuất giá cô nương, nếu là đợi đến lâu lắm, hội gặp phải tán gẫu. Tán gẫu? Cái gì tán gẫu? Đại nha A chúng ta đều ở trong này có thể có cái gì tán gẫu? Triệu thiêu thị hoàn toàn không ở để ý cười nói, có lẽ là vì nàng không dùng thường cười cho nên gương mặt thượng làm ra vẻ cùng cố ý thật sự là quá mức rõ ràng, chính là nét phát thảo triệu thủ hiếu đều có thể đủ phát hiện huống chi là những người khác. Đúng rồi, người vốn nói khách nhân chính là này hai vị sao? Bọn họ là, đã tiêu đại nha như vậy thức thời nhắc tới ở đây hai vị khách nhân, triệu tiêu thị tự nhiên là sẽ không bỏ qua thuận can hướng lên trên trèo cơ hội, mở miệng hỏi nói. Tiêu dao con người đen rào hoạt cười, làm cho ngồi ở một bên lý thanh ninh đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Nương, vị này là huyện Nha ngô bộ đầu, đến nhà chúng ta tự nhiên là bởi vì lúa nước sinh non chuyện tình còn vị công tử này, họ Lý còn là loại người nào chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Tiêu giao lời này nói được rất chậm khóe mắt nhìn nhà mình nam nhân một bộ rất là dáng vẻ khẩn trương tự hồ sợ chính mình đem Lý Thanh Ninh thân phận nói ra bộ dáng theo sau lại bởi vì chính mình trong lời nói mà thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, đó bộ dáng thật sự là rất đáng yêu. Ngô bộ đầu vừa lòng nhìn tiêu dao này phụ nhân vẫn là thực thức đại thế Nhưng thật ra Lý Thanh Ninh đem tiêu giao ác thú hoàn hoàn toàn toàn xem tại trong mắt Đối với vị này thành thật triệu huynh đệ là báo lấy đồng tình ánh mắt Nhìn hắn này cả đời cũng không có thể xoay người Triệu Tư Hiền vừa nghe tiêu dao giới thiệu, nhãn tình sáng lên Đem lửa nóng khiếp nhân tầm mắt đầu ở tại ngô thiên trên người Thì ra là ngô bộ đầu à Hảo một tiếng tràn ngập thẹn thùng cảm thán Nghe được ngô thiên cả người không được tự nhiên, một cái tiết lành canh bộ đầu, dám bị triệu tư hiền ánh mắt biến thành cả người phát run. Không biết ngô bộ đầu muốn tại thôn trong đãi bao lâu. Đúng rồi, người hôm nay là ở tại nhị ca cùng nhị tẩu ra sao. Bọn họ nơi này địa phương không lớn, cũng không biết có thể hay không trụ hạ. Nếu là không thể, nhà chúng ta còn có phòng trống, có phải hay không a Nương đó thanh âm một cây ưu ớt làm nũng khiến cho Lơ Đãng gian chống lại Triệu Tư Hiền ánh mắt mồ thiên nháy mắt vẻ mặt táo bón nếu không phải bởi vì có thiếu gia ở đây sợ quá mức thất lễ phòng chừng lúc này đã muốn phun ra Vừa nghe đến Ngô Thiên thân phận Triệu Tư Hiền nháy mắt cảm thấy này bộ dạng hung thần ác sát Ngô Thiên thực sự đẹp mặt hình tượng rất cao đại, 30 đến tuổi tuổi tuy nói đối chính mình mà nói già đi một ít bất quá, nương không phải đã nói tuổi đại chút càng hội chiếu cố nhân, đương nhiên Triệu Tư Hiền cũng không phải không nghĩ tới này ngô bộ đầu là có da thất nhân, bất quá, đó lại thế nào, đã biết sao trẻ tuổi xinh đẹp, người nào nam nhân nhìn không động tâm. Đương nhiên, nàng cũng không phải không rõ tiểu muội ánh mắt vẫn dừng lại tại kia vị lý không từ trên người, đáng tiếc nam nhân đó là đẹp mặt nàng quả thật có tự mình hiểu lấy, có thể làm cho mô bộ đầu đều kính sợ ba phần nhân, cho dù là có cậu cả cậu hỗ trợ, các nàng cũng không có khả năng xứng đôi vị này thần tiên loại công từ. Thực hiển nhiên, triệu tiêu thì cũng không nghĩ tới triệu tư hiền hội đột nhiên rời đi mục tiêu thế nhưng có trọng một cái hơn 30 tuổi lão nam nhân, mặc dù hắn bộ đầu thân phận thực hấp dẫn nhân. Nhưng là muốn cho chính mình như hoa nữ nhi gà cho như vậy một người nam nhân, huống chi có rất đại có thể là thiếp buồn, trong lòng nàng liền không muốn, đương nhiên, đây là triệu tiêu thị trong lòng ý tưởng, đối với triệu thư hiền đề nghị cũng là động tâm, đã làm không thành thân, mượn sức một chút quan hệ đối nhà bọn họ cũng là tốt đi. Đúng vậy, chúng ta nơi đó có rảnh đi ra phòng ở, lão nhị, đại nha các ngươi cảm thấy thế nào? Nếu là đến vậy khi triệu thủ hiếu đều không rõ đối diện ba người đánh là cái gì chủ ý, hắn liền thực thành ngốc từ, ngô đại ca là có ngô đại tẩu, ngũ muội làm sao có thể coi trọng một cái đàn ông có vợ. Nương trở về sau hào hào quản giáo quản giáo ngũ Muội nhìn một cái nàng nói là cái gì nói, một cái cô nương ra còn có xấu hổ hay không. Còn có tiểu muội tuy nói Lý Đại ca đến bây giờ đều không có thành ra rất là đáng thương, khả hắn cũng rõ ràng, giống Lý Đại ca như vậy tài mạo song toàn, lại phong độ chỉ có sinh ra cao quý nhân, vô luận thế nào xem trọng nhà mình tiểu muội đều vẫn là không xứng với Lý Đại ca. Trời đất chứng giám, ở đây trừ bỏ triệu ra ba nữ nhân, chính là Lý Thanh Ninh cùng Ngô Thiên đều hiểu được triệu thủ hiếu nói như vậy trên thực tế là vì triệu tư hiền hảo chính là bọn họ cũng đồng dạng không tiếp thu làm cho này ba nữ nhân hội cảm kích. Nhìn triệu thiêu thị lập tức liền càng đen mặt tiêu giao ngay cả vội vàng kéo muốn răn dậy triệu tư thuệ chính mình a ngốc tử, hơi hơi lắc lắc đầu. Nương, chúng ta tự nhiên là không ý kiến gì, chỉ cần ngô bộ đầu nguyện ý. Người hiện tại đưa bọn họ lĩnh về nhà đều là có thể. ha ha nhìn một cái này triệu gia nhân quả nhiên là có ý thư triệu tư hiền như vậy vừa chuyển biến không rất tốt, hai cái con rể, một người một cái ai cũng không cần tranh đoạt triệu tiêu thị việc này là viên mãn a. Không cần. Hơn nữa chúng ta cũng không muốn. Ta cùng thiếu ra là cái gì kiểu dạng thân phận, là loại người nào đều có thể đủ mời đảng sao. Ngô Thiên hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiêu dao trong lòng thật sự là không rõ triệu lão đệ như vậy thành thật một người. Làm sao có thể thú như thế giả dối phụ nhân, đừng tưởng rằng hắn không thấy đi ra này tiêu đại nha rõ ràng chính là tại vui sướng khi người gặp họa Ta liền ở nơi này, các người nếu là không có việc gì, liền chạy nhanh rời đi đi, đừng đánh nhiễu ta xử lý công vụ. Vốn Ngô Thiên Trường được liền rất xấu, hơn nữa hàng năm bắt giữ phạm nhân, nói hắn đó đem quan đao thượng không dính nhân huyết ai cũng không thể tin, lúc này như vậy một giống, trên người lệ khí tàn sát bừa bãi, khiến cho vừa mới còn mơ ước của hắn Triệu Tư Hiền sắc mặt tái nhợt, môi đều run run đến, chính là Triệu Thiêu Thị cùng Triệu Tư Tuệ biểu tình cũng tốt không đi nơi nào, phỏng chừng chính là xem Lý Thanh Ninh như vậy một cái đại mỹ nam cũng bồi thường không được các nàng bị kinh hách tâm can. Nương, các ngươi vẫn như trước trở về đi. Triệu thủ hiếu mở miệng khuyên nhủ, hắn thật sự không rõ cha mẹ bọn họ vì sao liền không thể đánh tiêu này không phù hợp thực tế ý tưởng, hào hào mà làm ruộng sống không phải rất tốt sao. Đối với này hai cái muội muội việc hôn nhân, hắn này thật sự là không xem trọng tìm cái thành thật dân quê đi, này hai vị muội muội cái gì cũng sẽ không, có thể qua ngày lành mới là lạ, khả gà đến chấn hoặc là trong thị trấn, không có nhà mẹ để che chở này phu quý nhân ra quy cụ có bao nhiêu các nàng thích chứng được sao. Hắn có đôi khi tại hoài nghi, có lẽ hai cái muội muội cùng chính mình một dạng, đều mới có thể không phải thân sinh cho nên mới hội đem các nàng dưỡng thành hiện tại cái dạng này. Nga, bởi vì kinh hách, lúc này đây Triệu Tiêu Thị cũng không có thế nào phản bác Triệu Thủ Hiếu trong lời nói, lúc này nàng cũng ước gì sớm đi rời đi, chính là ngồi hai chân hơi hơi có chút run, muốn hoãn vừa chậm mới có thể đủ đứng dậy. Ngũ muội só muội giúp đỡ nương trở về đi. Tiêu giao cười nói, tướng công, nay trời tối, này dọc theo đường đi nếu là xảy ra chuyện gì tình sẽ không tốt lắm, ngươi cầm cây đốt đưa nương bọn họ trở về đi. Không được, triệu thủ hiếu vừa định gật đầu, cũng không tưởng vẫn không nói gì triệu tư tuệ đột nhiên thét to, cảm thấy được chính mình thất thố, triệu tư tuệ nhược nhược mỉm cười, nhị tẩu, nếu là nhị ca đưa chúng ta trở về, nhà các ngươi trong liền hai cái ngoại nam, việc này nếu truyền ra đi, đối nhị tẩu của ngươi thanh danh cũng không hảo. Lại nàng xem đến, giống Lý Công Tử như vậy xuất sắc nam từ, chẳng lẽ nhị tẩu sẽ không động tâm, đến lúc đó có nhị tẩu như vậy một cái đối thủ cạnh tranh, nàng được đến Lý Công Tử khả năng tính liền càng nhỏ Tiêu giao tươi cười chậm rãi biến lạnh triệu thủ hiếu mày nhăn lại, ngô thiên lại không chút do dự trừng mắt triệu thư tuệ, đừng tưởng rằng hắn không thấy đi ra, vị này nói chuyện cô nương, chính là lần trước đó đà kích người đàn bà tranh chua, hiện tại trang cái gì nhu nhược thế nhưng còn dám tại chính mình trước mặt nói ra ác độc như vậy trong lời nói đến. Lý thanh ninh phe phầy cây quạt tay cũng dừng lại, cô nương này ám chỉ chuyện tình đủ để cho này tiêu đại nha thanh danh tẫn hủy, nếu là triệu lão đệ là cái đa nghi người. Mặc dù bất truyền đi ra ngoài, cũng sẽ ảnh hưởng đến hai người trong đó cảm tình, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, như vậy núi nhỏ thôn, lòng của phụ nữ suy tiêu tuyệt không so với lý gia hậu viện này nữ nhân kém. Người nói bậy bạ gì đó, chúng ta thiếu ra cũng là ngươi có thể nói xấu. Ngô Thiên vỗ cái bàn đứng dậy, triệu lão đệ, người ở nhà đợi ta đưa ba vị về nhà, ta nhưng thật ra nhìn xem, bọn họ còn có thể truyền xảy ra chuyện gì tình đến. Ba người lúc này nhìn mô thiên liền cùng đại ma đầu không có hai loại, không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Không dám làm phiền ngô bộ đầu, này cũng không phải bước đường, chúng ta chính mình trở về là có thể. Triệu thiêu thì có chút ảo não nhìn thoáng qua triệu tư tuệ, này ngày thường trông rất thông minh một người, thế nào vừa rồi sẽ nói ra nói vậy, bị nam nhân mê hôn mê đầu óc đi. Hai, này hai cây nữ nhì a xem ra trở về còn phải hào hảo mà dậy dậy, thế nào chính mình bản sự các nàng là nhất điểm cũng không có học được. Nhìn một cái này vừa ra sự còn cũng chỉ hội tránh ở chính mình phía sau, về sau gà cho người khả làm sao vậy được. Liền như vậy định rồi, ngô bộ đầu, người nhất định phải an an toàn toàn đem ba vị triệu ra nương từ đuổi về nhà. Chầm mặc lý thanh ninh đột nhiên mở miệng cho dù lúc này hắn ôn hòa cười, cũng làm cho người ta không cảm giác bao nhiêu độ ấm. Là thiếu gia. Ngô Thiên Lĩnh Mệnh dùng tạm giam phạm nhân thái độ đi lên trước. Ba vị theo ta đi đi. Triệu Tiêu Thị nhìn về phía một bên trầm mặc không nói Triệu Thủ Hiếu cùng Tiêu Đại Nha. Nàng có thể khẳng định Tiêu Đại Nha trong mắt tất cả đều là trào phúng, trong lòng thầm hận, lại cũng vô pháp. Chỉ phải mang theo một viên sỉ run run sách run run trong tâm khai. Đêm hôm đó, ba nữ nhân đều bị bất đồng trình độ kinh hách ngày hôm sau dám tại trên giường nằm một ngày. Bên này Triệu ra nhà chính nội, Lý Thanh Ninh đi thẳng vào vấn đề nói ta nghe nói các người tính năm nay lại loại một quý lương thực. Có bao nhiêu đại nắm chắc. Lý đại ca chúng ta này cũng là lần đầu tiên, nói sau cũng phải nhìn thời tiết bây giờ còn thực khó mà nói. Đối với không có nắm chắc chuyện tình, Triệu Thủ Hiếu chưa bao giờ nói lung tung, đặc biệt đối mặt Lý Thanh Ninh, liền càng thêm cẩn thận đến. Lý Thanh Ninh tự hỏi một chút mở miệng nói, lại loại một quý cũng tốt, nếu là sản lượng như trước như thế, ta đã nghĩ cho các ngươi hỗ trợ đem gieo trồng lúa nước kỹ thuật làm kể lại ghi lại, đến lúc đó từ ta truyền giao cấp phụ thân, nói vậy, sang năm toàn bộ Vĩnh Sương huyện đều có thể dùng như vậy phương pháp. Có thể à, triệu thủ hiếu gật đầu. Nếu là thật sự thành công, như vậy các ngươi coi như là vì vĩnh xương, vì đại chu dân chúng lập công lớn, có cái gì cần các ngươi có thể cứ việc mở miệng ta sẽ cố gắng cho các ngươi tại phụ thân trước mặt cho các ngươi tranh thủ. Lý Thanh Ninh cười nói, còn cha ta làm quan thế nào tin tưởng các ngươi cũng rõ ràng, cho dù là tại trước mặt hoàng thượng cha ta cũng sẽ không tham ô thuộc loại của các ngươi đó phần công lao. Vừa nghe Lý Thanh Ninh như vậy còn thật sự nói xong, triệu thủ hiếu có chút ngần người, tại hắn trong mắt huyện lệnh đã muốn là rất lớn rất lớn quan. Lý đại ca việc này còn muốn trình báo cấp hoàng thượng. Triệu thủ hiếu cảm thấy chính mình tâm thùng thùng thẳng khiêu, nuốt nuốt nước miếng, mới khẩn trương này này mở miệng hỏi nói. Đương nhiên, chỉ có hoàng thượng chỉ thị mới có thể nhắn dùm đến đại chu các phù các huyện cũng chỉ có như vậy toàn đại chu dân chúng mới có thể biết các ngươi loại này tân làm ruộng phương pháp. Chính là Lý Thanh Ninh nói xong thời điểm, như là nghĩ tới cái gì thanh âm đều có chút run nhẹ nhẹ. Qua không được vài năm có lẽ sở hữu đại chu dân chúng đều có thể không cần nhẫn cơ chịu đói, triều đình cũng sẽ không lại khuyết thiếu lương thực triệu đại ca, này đó đều là các ngươi công lao. ha ha không phải ta cùng tiểu yêu thật sự cũng chỉ là đủ loại điền mà thôi, vừa nghe Lý Đại Ca nói như vậy ta đều có chút kích động, bất quá, vẫn là Lý Đại Ca ngươi thần thông quảng đại. Triệu thủ hiếu thành thành thật thật nói, ta nhiều nhất cũng liền nhượng chúng ta hạnh hoa thôn biết có lúa nước còn có thể như vậy loại. Lý thanh ninh tán tưởng nhìn triệu thủ hiếu chính muốn nói gì. Lý công tử chúng ta cũng không có khả năng là nhất điểm yêu cầu đều không có, nếu là người có thể đáp ứng, liền rất tốt. Nhìn hai nam nhân rất có vẫn khen đối phương đi xuống bộ dáng, tiêu dao cười đánh gãy. Người nói. Lý Thanh Ninh nhíu mày, nhìn tiêu dao đối với lời của nàng nhất điểm cũng không kỳ quái, theo ngay từ đầu hắn liền hiểu được này phụ nhân không có khả năng không có điều kiện. Chúng ta đã nghĩ tại đây hạnh hoa thôn bình tĩnh sống, không hy vọng bị quấy dày, cho nên, về lúa nước chuyện tình ta hy vọng Lý Không Tử không cần lại đem chúng ta hướng lên trên thống công lao này ai ngờ muốn ai muốn ta không biết là ta cùng tướng không cần. Tiêu Giao mở miệng nói, đương nhiên, mọi người đều có thể đủ có cơm ăn chúng ta cũng thật cao hứng, chính là chúng ta là nông dân, không thích phiền toái. Bởi vậy, Lý Công Tử, hy vọng ngươi không cần đem phiền toái đưa hạnh hoa thôn, ta không hy vọng rõ ràng là sự tình tốt đến cuối cùng lại biến thành bi kịch ta tin tưởng ngươi hiểu được của ta ý tứ. Có phải hay không, Lý Công Tử? Lý Thanh Ninh sừng suốt, không nghĩ tới này phụ nhân đã muốn đem sự tình phía sau đều muốn tốt lắm, hắn rất hiểu biết chuyện này ý nghĩ trọng đại, nguyên nhân vì như thế, phiền toái chỉ sợ cũng không nhỏ, này khen ngực này phụ nhân là thôi được không còn một mảnh, nhưng này phụ nhân trong lời nói cũng đang trúng Lý Thanh Ninh ý tứ, mỉm cười. Địa phương khác ta không dám cam đoan, nhưng chỉ muốn các ngươi không ra vĩnh sương huyện, bởi vì việc này sở khiến cho phiền toái ta đều có thể giúp ngươi nhóm giải quyết. Hy vọng Lý Công Tử có thể nhớ kỹ hôm nay trong lời nói. Điều rào không biết Lý Thanh Ninh một cái nho nhỏ huyện lệnh Công Tử làm sao đến lớn như vậy tự tin, nàng cũng không muốn biết gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Thà. Ta hy vọng Lý Công Tử là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Ha ha, đó là tự nhiên. Không phải không thấy ra này phụ nhân trong mắt cảnh cáo tại chống lại nàng ánh mắt đó trong nháy mắt Lý Thanh Ninh thậm chí cảm thấy nếu là cái gì một ngày chính mình thất tín với trước mắt hai người kết cục hội thực thảm. Phía dưới này một điều là mang vào, Lý Công Tử không nhất định phải đáp ứng. Tiêu giao cười nói, người không cần như vậy khẩn trương yêu cầu không phải thực quá đáng, miễn nhà chúng ta thu nhập từ thuế cưỡng bức lao động binh dịch như vậy có thể chứ. Cổ đại cũng không giống hiện đại, dễ dàng không đánh giặc này đại chua tuy nói là đại quốc khả quan thân mấy quốc gia cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, nếu thực sự chiến tranh khẳng định hội chương binh, nhà nàng thướng công vẫn là đi theo nàng làm cả đời nông phu có vẻ hảo. Triệu thủ hiếu đối với tiêu giao đề xuất điều kiện vốn là có chút ngượng ngùng, bất quá, vừa nghe thu nhập từ thuế hai chữ, một cái nhãn tình tỏa ánh sáng, hàng năm nộp thuế thời điểm, hắn liền đặc biệt hâm mộ này trong nhà có tú tài. Có thể miễn thuế, không cần đem chính mình vất vả loại đến lương thực giao cho triều đình, như vậy nên có bao nhiêu hảo, cũng đang là có như vậy nhất bộ phận nguyên nhân ở bên trong. Nhưng năm đó, hắn mới có thể không hề oán môn săn thú giao bạc, làm cho lão tứ đọc sách khảo thượng thú tài. Chỉ tiếc lão tứ vẫn cũng không không chịu thua kém, nay biến thành như vậy cho dù là khảo thượng thú tài, hắn cũng không muốn tại cùng chi có bất luận cái gì lui tới. Có thể. Lý Thanh Ninh nhìn tiêu dao nghĩ nghĩ mở miệng nói bất quá chỉ có thể đủ tại Vĩnh Xương huyệt, hơn nữa tình thế diện tích không thể vượt qua một.000 mẫu Tuy rằng lấy này hai người hiện tại có được 5 mẫu ruộng nước tình huống đến xem 1.000 mẫu tựa hồ rất xa xôi khả nhìn này phụ nhân thủ đoạn hắn lại cảm thấy việc xuất chuyện dễ dàng bởi vậy bỏ thêm một cái hạn chế điều kiện miễn cho nhà mình rất chịu thiệt đương nhiên cho dù là này hai cái điều kiện Lý Thanh Ninh đều thấy cùng bọn họ công lao so sánh với chính là muối bỏ biển chính là Còn có nhà các người lương thực trừ bọn người ra chính mình lưu loại ở ngoài cái khác chúng ta muốn toàn bộ mang đi Đương nhiên chúng ta hội dùng gấp 2 thượng phẩm lương thực đến đổi Có thể làm triệu thủ hiếu nhíu mạch đây là hắn lần đầu tiên loại đi ra lương thực cho dù là dùng gấp 2 đến đổi Hắn cũng có chút luyến tiếc tiêu giao cũng hiểu được bọn họ chỉ sợ là muốn đem vận đến Kinh Thành đi. Tại năm nay tân lương còn không có đi ra phía trước lấy gia tăng thuyết phục lực. Đương nhiên phòng trường này đó lương thực cũng sẽ trở thành lương loại còn đến Kinh Thành hội nhắc lên nhiều phong ba cùng nàng khả không có vấn đề gì. Bất quá lương thực trên cơ bản đều là ngốc từ loại đi ra nàng giao cho hắn đến làm chủ. gấp 3 ba, Lý Thanh Ninh mở miệng nói triệu lão đệ người cảm thấy bao nhiêu có thể đổi. Lý đại ca ta không phải cái kia ý tứ, không cần gấp hai, nếu là ngươi thật sự cần, liền đó đồng dạng cân lượng lương thực đến đổi là được. Nghĩ nghĩ, lại tiếp theo bổ sung nói, bất quá, nếu là ta mới loại hạ lúa nước thành công, ngươi cũng không thể lại đổi đi rồi. Ta cùng tiểu yêu đều còn không có ăn qua chính mình loại đi ra tân thước cho nên, mới có chút luyến tiếc. Như vậy à. Lý Thanh Ninh nghĩ vừa rồi triệu thủ hiếu nhú mày không tha bộ dáng như là hắn tại cấp đoạt hắn âu yếm như từ bình thường, lại nhìn một bên tươi cười không hiểu tiêu đại nha, hít sâu một hơi, mới mở miệng nói, nếu không các ngươi mỗi một mẫu dựa theo nguyên lai sản lượng, lưu lại hai thạch ta đổi đi 18 thạch dựa theo ta lúc ban đầu theo như lời, dùng gấp 2 đến đổi. Như vậy có thể chứ, sẽ không hỏng rồi chuyện của người đi, triệu thủ hiếu trong lòng tự nhiên là nguyện ý, sẽ không. Lý Thanh Ninh như vậy thoái nhượng, cũng là có chính mình đạo lý cùng lắm thì đến lúc đó đã nói có nhất bộ phận ở lại huyện Nha làm loại Còn hướng lên trên dao, là bao nhiêu đều không có kém thế nào vì Lý Gia thu lợi, đó cũng là Lý Gia gia chủ nên quan tâm chuyện tình. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, hắn muốn cùng trước mắt hai người quan hệ thân thiết trực giác nói cho hắn, đó phụ nhân loại ngọc đậu Nguyệt Nha đều từ của nàng mục đích, vì phương tiện về sau làm việc dù sao cũng phải lưu lại cái ấn tượng tốt thân tiểu yêu, vậy như vậy định rồi, có thể chứ. Triệu thủ hiếu hỏi tiêu dao Tiêu dao gật đầu, này Lý Thanh Ninh nhưng thật ra cái người thông minh. Lý Công Tử có thể hay không phiền toái ngươi về sau nếu là gặp gỡ cái gì ngạc nhiên mầm móng, có thể đưa đến ta nơi này đến. Ta sẽ, Lý Thanh Ninh cũng là như vậy tính. Đúng rồi, đó cấp nước đạo thoát ly máy móc. Cái kia rất đơn giản. Nay sắc trời cũng không sớm, Lý Công tử sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai tướng công mang theo ngươi đi nhìn một cái, trở về là có thể làm tốt, nếu là có cái gì không rõ, có thể hỏi ta tướng công. Tiêu dao đứng dậy, ngô trời đã từ bên ngoài trở về, này cái này canh giờ, nếu là dĩ vãng, nàng cùng ngốc tử đã sớm ngủ. Là chúng ta quấy dày, dường mắt nhìn hai người thần sắc có chút mỏi mệt, cũng là bọn họ thói quen ngủ sớm dậy sớm. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta cùng ngô thiên lý tử có một số việc muốn phân phó. Ân, Triệu Thủ hiếu gật đầu, nhìn Lý Thanh Ninh trong mắt liền hai chữ người tốt, lôi kéo Tiêu Dao tay tiến chính mình gian phòng. Mã Tiêu Dao đối Lý Thanh Ninh không khách khí trải qua này đó thời gian ở chung, Bao nhiêu có chút hiểu được, vì thế, nhà chính trong, Lý Thanh Ninh nhỏ giọng phân phó mô thiên cùng Lý Thử muốn việc làm, thỉnh thoảng hội nhìn triệu thủ hiếu theo nhà chính đi qua, một hồi bưng đại mộc thùng, một hồi đoan nước ấm, đổi lại nước lạnh qua lại vài chuyến, nhìn xem nhà chính nội ba nam nhân đều nhíu mạch tâm sự, này tiêu đại nha nhất định là không có đọc qua nữ giới tam tòng tứ đức hoàn toàn không biết làm sao có nam nhân cấp nữ nhân đoan nước tắm. Chính là đợi cho ba người đem nói cho hết lời Lý tử cho bọn hắn ra thiếu gia đoan nước tắm Khi ba người lại trông thấy triệu thủ hiếu vui tê hớn hở ra bên ngoài Đổi lại nước tắm, đổi lại hoàn sau Lại vui vẻ hướng bên trong đoan nước Làm cho ngô thiên thật sự là nhìn không được Ta nói triệu lão đệ, ngươi nàng dâu tắm dừa muốn dùng bao nhiêu nước a Chẳng lẽ cả đêm muốn tẩy hai lần Đó tiêu đại nha xem đã dậy chưa như vậy bẩn a Không phải, đây là ta chính mình muốn tẩy Triệu thủ hiếu bưng nước ấm mở miệng nói thế nào. Ngô đại ca, là nước ấm không đủ sao. Vậy ngươi hướng lò lý ra đem hỏa, đến chút nước lạnh tiến trong nồi, rất nhanh liền nóng. Lớn như vậy mùa hè, ta dùng nước lạnh là có thể ta nói ngươi cái đại lão ra nhóm thế nào cũng muốn tắm bồn a khinh bỉ nhìn triệu thủ hiếu, ngô thiên nói, ngươi cũng không sợ phiền toái. Không phiền toái, không phiền toái. Triệu thủ hiếu tự nhiên là sẽ không nói tiểu yêu cấp chính mình trà sát lưng có bao nhiêu thoải mái, liên tục lắc đầu, mở miệng nói. Lý Thanh Ninh tỏa ở trong sân, thấy như vậy một màn có chút buồn cười, ngô bộ đầu lại làm sao có thể biết này khuê phong tình thú, không phát hiện này triệu lão đệ là cả mặt vui vẻ chịu đựng sao. Nghe côn trùng kêu vang con ếch kêu, Lý Thanh Ninh đều có loại muốn ẩn cư sơn dã xúc động, hắn có phải hay không thật sự nên tìm một bạn thấy thế nào này vợ chồng son, hắn thế nhưng hội cảm thấy có chút cô đơn. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, mấy chiếc xe ngựa tràn đầy đều là lương thực nhỏ giọng vô thức phận đến triệu thủ hiếu ra theo sau Lại đem triệu thủ hiếu trong nhà một hơn phân nửa lương thực trở đi, ngô thiên đi theo rời đi, lý thanh ninh dùng điểm tâm sau Cũng vội vàng rời đi, bất quá, lúc gần đi, lại đưa hắn bên hông khối đó ngọc bội giữ lại, nói là có việc có thể cầm ngọc bội đến chấn tìm trưởng chấn Nhìn rời đi xe ngựa triệu thủ hiếu có vài phần nằm mơ cảm giác Tiểu yêu, Lý Đại ca cùng Ngô Đại ca thật sự là người tốt, người nói đúng không là Xem như đi, tiêu rào bất đắc sĩ nhìn triệu thủ hiếu, nàng dám khẳng định nhà mình nam nhân tuyệt đối không rõ Bọn họ giao ra đi gì đó tại giá trị thượng xa xa muốn so với được đến cao nhiều lắm Bất quá, nàng cũng đồng dạng không hiếm lạ Đi rồi, ngốc tử, mau đi thu thập hầm, này lương thực tổng không thể vẫn đối tại trong phòng đi Ân, triệu thủ hiếu gật đầu Tiểu yêu, người vì sao muốn hỏi lý đại ca muốn khóa trước huyện thử xem đề Còn muốn làm cho hắn chuẩn bị có liên quan cuộc thi khoa thư Ta nhớ rõ nữ tử là không thể đủ tham gia cuộc thi Trải qua mấy ngày nay học tập tại triệu thủ hiếu xem ra tiểu yêu mới học khẳng định so với lão tư cao Bằng không cũng không có khả năng làm cho chính mình mỗi ngày một cách canh giờ Đến bây giờ cũng đã lưng hoàn ba chữ kinh, bách gia tính, nhận thức nhiều như vậy tự Nay đã muốn bắt đầu đọc luận ngữ Ta không thể khảo, nhưng là người có thể khảo a Tiêu dao nhìn ngây ngốc tướng công, cười nói. Không có nửa điểm ngoài ý muốn, nhìn đến triệu thủ hiếu giật mình không thôi biểu tình. Thế nào, người không nghĩ, quên đi, không phải. Triệu thủ hiếu xua tay, chuyện như vậy hắn là tưởng cũng không dám tưởng, tuy rằng nói muốn tưởng này nửa năm, hắn có nàng dâu, có nhà, nhận thức tự, lương thực gặt hái thu hoạch, nhưng là khảo thú tài, đó là cỡ nào gian nan một việc, lão tứ khổ đọc nhiều năm nay cũng không có thể, đã biết mới mấy tháng. Không phải ta không nghĩ, mà là khảo không hơn. Ta lại chưa nói ngươi năm nay khảo, có ta ở đây, chỉ cần ngươi mỗi ngày một cái canh giờ, dựa theo nhà ngươi nương tử theo như lời, còn thật sự học tập liền nhất định có thể khảo thưởng. Tiêu giao khẳng định nói, triệu thủ hiếu đầu óc hảo, trí nhớ cũng không sai, tuy nói không biết này khảo tú tài rốt cuộc khó thành cái dạng gì. Khả nàng cũng hiểu được liền nàng từng tại hiệu sách trong bay qua này bộ sách đến xem, là nhất định không có thi đại học như vậy nan. Thật sự, triệu thủ hiếu như trước có chút không thể tin được, đương nhiên là thật bất quá, người hiện tại hẳn là đi thu thập hầm. Tiêu giao phụ giúp triệu thủ hiếu thân mình hướng trong đi. Đó tiểu yêu, ngươi thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn ta dựa vào tú tài Triệu thủ hiếu cười nói Đêm qua ngủ làm giấc mộng, có cái lão ra ra nói cho ta biết ngươi nhất định có thể khảo thượng tú tài Cho nên ta mới hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không a ngươi đã nguyện ý, vì sao không đi thử xem Tiểu giao tự nhiên là sẽ không nói ra bản thân chân thật mục đích đều nhanh hai tháng Bọn họ tại chấn Tháp người Môi giới còn không có truyền đến tin tức, chỉ sợ Tiêu Nhị Sinh nhúng tay, mặc dù hiện tại Tiêu Nhị Sinh động tác đều là tại ngầm tiến hành, nhưng là về sau bọn họ hai người ngày vượt qua càng tốt Tiêu Nhị Sinh phòng trừng sẽ minh đến đây, nếu muốn tại đây Hạnh Hoa thôn hào hào mà sinh sống sót, giống như là phân chia địa bàn một dạng, bọn họ cũng muốn chậm rãi đủ thấy chính mình thế lực phạm vi. Triệu Thủ hiếu trì ý kiều yêu phụ giúp chính là quay đầu nhìn Tiêu Dao. Đó lão gia gia lớn lên trông thế nào? Đã quên Nhưng là ta thật sự có thể khảo thượng sao Có thể, na hội ảnh hưởng trong nhà thu hoạch Sẽ làm tiểu yêu liên lụy sao Sẽ không, đó, đó cái gì đó Chạy nhanh đi thu thập hầm Vì thế tiêu giao phát hỏa Gầm lên giận dữ triệu thủ hiếu bay nhanh bôn tiến hầm Ngày hôm sau triệu tư tuệ Triệu tư hiền lại tới nữa Một triệu thủ hiếu nhà bọn họ bất quá Vừa nghe khách quý đã muốn rời đi Môn cũng chưa tiến Liền mang theo vẻ mặt thất vọng rời đi Triệu Thủ Hiếu, người cấp lão tử lăn ra đây. Hôm nay buổi tối Triệu Đức đưa bọn họ ra môn trục được bang bang rung động thanh âm giống được hơn phân nửa cái thôn đều có thể nghe thấy, khiến cho hảo một trận cầu kêu. Lúc này tiêu dao cùng Triệu Thủ Hiếu đang tại dùng cơm chiều, đối Triệu Đức này hùng hổ thế tới biến thành không hiểu ra sao, hai người nhìn nhau, theo đối phương trong mắt đồng dạng nhìn ra bất đắc dĩ, đồng thời thở dài một hơi. Ta đi mở cửa, Triệu Thủ Hiếu buông trong tay chiếc đũa, đứng dậy. Chậm đã chúng ta cùng đi đi, hẳn là phát sinh cái gì đại sự, nếu không cha cũng sẽ không như vậy vô cùng lo lắng. Tiêu giao nghĩ triệu đức nõ điếu tử thật sự là lo lắng nhà mình nam nhân, đi theo đi rồi đi ra ngoài. Ngày càng ngày càng vang thanh âm, hai người đều cảm thấy may mắn tại đề phòng cướp thời điểm một lần nữa xoa bóp một cái phi thường vững chắc môn, nếu không trong lời nói. Lấy Triệu Đức như vậy khí lực phòng trừng không phá cũng là lung lay sắp đổ, Triệu Thủ Hiếu mở ra cửa tiêu dao đứng tại một bên nhìn xem rất rõ ràng, này Triệu Đức đã muốn biết cửa mở, lại như trước cố ý nắm quyền đầu, giả dạng làm gõ cửa bộ dáng hướng tới Triệu Thủ Hiếu mà đi. Cái này cha thật sự là thời khắc cũng không quên tìm Triệu Thủ Hiếu người này từ phiền toái, nàng nhưng thật ra thường muốn nhìn, này Triệu gia nhân cũng bị đả kích bao nhiêu thứ mới yên tĩnh, hiểu được có chút nhân là không thể trêu chọc thân thủ, đem Triệu Thủ Hiếu kéo đến một bên, vì thế quá mức dùng sức Triệu Đức liền như vậy quang ngã chó gặm bùng. Cha, ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên. Triệu Thủ Hiếu là hoàn toàn không rõ này trong đó nói nói, vô luận là Triệu Đức cố ý muốn đánh hắn, vẫn là Tiêu Dao đưa hắn rất ra dụng ý cau mày tiến lên. Đưa hắn nâng lên, vừa thấy, hoảng sợ, này còn quăng ngã cái mặt mũi bầm dập Người, người cái này bất hiếu tử, người vì sao muốn né tránh Triệu đức đứng dậy, cầm lấy yên can liền tiếp đón đi lên Tiêu dao nhãn tình nhíu lại, kết quả, đó nó điếu thử tướng tiếp chỗ liền như vậy đùng một tiếng Mở tung yên nổi điệu đến đá đen bàn thượng phát ra thanh thúy thanh âm Sợ tới mức không rõ cho nên triệu đức sắc mặt trắng bệch này tính là sao lại thế này Yên can vì sao hội đột nhiên liền chặt đứt một trận gió lạnh đánh úp lại, triệu đức không khỏi nghĩ nhiều, lại tóc gáy đứng vững. Trên thực tế, tại triệu đức động thủ thời điểm, triệu thủ hiếu liền buông lòng ra triệu đức rất nhanh tàn ra tiểu yêu nói, cha là trưởng bối tuyệt đối không thể động thủ, khả nếu là cha vô duyên vô cơ đánh người, hoặc là không giảng đạo lý đánh người, cũng không cần phải yên lặng chịu được phát ra là có thể. Hơn nữa đọc sách biết chữ, đạo lý hiểu được cũng nhiều, biết ngu hiếu không chỉ có hội hại chính mình, cũng sẽ hại cha mẹ, bởi vậy triệu đức vừa mới như vậy một ngã, nay lại như vậy cả kinh dọa thân mình có chút lắc lư. Triệu thủ hiếu nhìn, cha, người có phải hay không có chỗ nào không thoải mái ta nâng người đi vào ngồi xuống, cho người tìm cái đại phu nhìn xem đi. Đúng vậy cha, tiêu rào cũng nói tiếp vừa rồi thật đúng là làm ta sợ nhảy dựng, người như vậy một ngã. May mắn ta ngày thường trong đêm sân quét thước được sạch sẽ, một hòn đá nhỏ đều không có, nếu không trong lời nói, nếu đụng đến nhãn tình hoặc là trên chán, đó thật đúng là thiết thưởng không chịu nổi. Nghe tiêu giao như vậy vừa nói, chịu đức bởi vì nghĩ đến mỗ ta quỷ dị sự tình mà bị dọa đến tâm dần dần bình phục lại đây, nhìn chằm chằm nõ điếu thử thì ra là vừa mới ngã phá hứa à. Cha, gặp triệu đức thân thể không run lên, nhãn tình lại nhìn chằm chằm trên đất yên nổi xem, triệu thủ hiếu tiến lên, nhặt lên đến, đối vừa mới tiểu yêu trong lời nói thâm chấp nhận. Về sau ngươi phải cẩn thận chút, bên ngoài cũng không so với ta viện này trong, làm bị thương cũng không hảo, ngươi cũng đừng đau lòng này nõ điếu tử, chờ ta ngày nào đó đi trợ thượng cho ngươi mua cấp tân trở về. Triệu đức vừa nghe triệu thủ hiếu lời này, trong lòng cái kia buồn bực. Không cần, lão tử không có tiền a muốn ngươi mua, lão tử nhiều như vậy như tử, không kém ngươi này một cái. Nga ta đây sẽ không mua, bị triệu đức một chút giống giận, triệu thủ hiếu sắc mặt là nhất điểm cũng không thay đổi, ngữ khí thành thật theo triệu đức trong lời nói, trong lòng lại cảm thấy, cha, nương bọn họ thế nào càng ngày càng không giảng đạo lý. Triệu đức nhìn triệu thủ hiếu cái dạng này trong lòng cái kia khi a Ha ha cha, ngươi như vậy vội vã tới rồi, hẳn là có chuyện quan trọng đi. Tiêu giao đứng tại triệu thủ hiếu bên người, xuất ra khăn tay, hoàn toàn không xem triệu đức đã muốn nan thấy được cực điểm sắc mặt thay triệu thủ hiếu sát vừa mới nghĩ đến nội triệu đức giống giận mà phun ra đến nước miếng, sau khi xong còn trực tiếp đưa tay lụa để tại một bên nhánh cây thượng, một bộ hoàn toàn ghét bỏ đó, khăn tay đều ô uế bộ dáng Mà tiêu giao lúc này thì tại tính lần sau có cơ hội, làm cho Lý Thanh Ninh cha cha triệu đức thân thế, nhìn này triệu gia nhân thái độ là càng ngày càng có thể. Triệu Đức lúc này toàn thân đều đau, trong lòng lại lừa giận tại thiêu đốt, bất quá, bị thiêu dao như vậy nhắc tới tình, nhưng thật ra nhớ tới chính sự đến. Các ngươi, hiện tại theo ta đi. Hai người đứng không nhúc nhích, Triệu Đức thanh âm lại cất cao. Thất thần làm cái gì, lão tử còn tình bất động các ngươi đâu à, mau cùng lão tử đi. Cha, xem ngươi này cấp chúng ta cơm chiều đều còn không có ăn xong đâu, cho dù là muốn đi, cũng phải chờ chúng ta đem đồ ăn cái hảo, ngọn nến thổi lại đi đi. Triệu thủ hiếu nói xong, cũng không quản triệu đức cái gì biểu tình, lại càng không khởi quản của hắn giống giận, xoay người tiến nhà chính, bừng đồ ăn tiến phòng bếp, dùng nước ấm nghe, trở về còn có thể ăn. Tiêu dao nhìn đã muốn bắt đầu dơ chân triệu đức tại nàng xem đến, này triệu đức nếu không phải thân phận là nam, phòng trừng muốn học triệu tiêu thị bộ dáng, trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn. Cha, người có mệt hay không a Nghỉ ngơi một chút đi tướng công hắn thu thập hoàn, tự nhiên xảy ra đến. Tiêu giao vây quanh thắt lưng, tâm tình thập phần khoái trá nói, chứ bỏ triệu đức thanh âm quá lớn quá khó khăn nghe ở ngoài, cái khác đều là không sai. Tiêu đại nha, ngươi. Như vậy chỉ vào tiêu dao triệu đức tức giận đến chỉnh khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo, bởi vì có chút bầm tím địa phương, càng có vẻ dữ tởn. Rốt cục nhà chính ngọn nến diệt triệu thủ hiếu cùng tiêu dao khóa môn, đi theo triệu đức đi triệu gia. Triệu ra quả thật là đã xảy ra đại sự, từ lúc triệu tư tuệ biết Lý Công Tử thế nhưng chưa cùng chính mình chào hỏi liền rời đi, về đến nhà làm cái gì đều không có tinh thần, nàng cảm thấy của nàng một lòng đều đã đánh mất, theo Lý Công Tử rời đi mà bị mang đi kỳ thực chỉ cần là như thế này cũng liền thôi. Một cái canh giờ sau tiêu đại sinh tiêu nhị sinh đi đến nhà bọn họ, căn cứ triệu thiêu thị bọn họ miêu tả, tại trong thị trấn hỗn được còn có vẻ có thể tiêu đại sinh phỏng đoán ra đối phương thân phận vô cùng có khả năng là huyện lệnh ra nhị thiếu ra, điều này làm cho triệu ra mọi người nhãn tình đều là sáng ngời. Theo sau tiêu đại sinh đem tự mình biết nói về huyện lệnh chuyện tình nói rõ ràng, cũng làm cho triệu tư tuệ hiểu được nguyên lai lý không tử kêu lý thanh ninh cỡ nào xinh đẹp tên, vì thế nghe đi xuống. Lại càng là cảm thấy trong lòng say mê, nguyên lai Lý Công Tử như vậy yêu thú, xuất thân sang quý không nói, còn bái sư danh môn, võ nghệ cao cường, tài hoa thần thái bất phàm, lại hồi tưởng khởi Lý Công Tử một nhăn mày cười, dơ tay nhắc chân, triệu tư tuệ cảm thấy này Lý Công Tử quả thực chính là chính mình trong cảm nhận hoàn mỹ nhất tướng công chọn người, nghe tiêu đại sinh nói về Lý Công Tử chuyện tình lại phá lệ còn thật sự. Chính là có lẽ là tiêu đại sinh nhìn ra triệu gia nhân trong mắt tính, đặc biệt đang nghe đến Lý Thanh Ninh thân phận khi triệu tiêu thị, triệu chi nghĩa cùng triệu tư tuổi nghiêm khắc lué quang mang khi, vì đánh mất bọn họ trong lòng không phù hợp thực tế ý tưởng, liền mở miệng nói một ít môn đang hộ đối trong lời nói, khả này hào quang lại như trước lóng lánh, vì thế tiêu đại sinh hung ác tâm. Liền trực tiếp nói cho ở đây hai cái cô nương, vô luận bọn họ bộ dạng có bao nhiêu xinh đẹp, có bao nhiêu rất giỏi, lý ra là tuyệt đối sẽ không làm cho một cái ở nông thôn cô nương tiến bọn họ môn. Nhưng mà lời này vừa mới rơi xuống. Đông một tiếng, triệu tư tuệ liền như vậy chóng váng ngã xuống đất, đợi lại tỉnh lại khi trong mắt ảm đạm thất sắc, không nói một lời, nhân cũng có chút si ngốc, vốn bọn họ nghĩ đến chính là bị đà kích nhất thời không tiếp thụ được, đợi chút liền tốt khả đến buổi tối ăn cơm thời gian, nàng như trước vẫn duy trì lúc ban đầu tư thế, ai kêu tự hồ đều nghe không thấy bộ dáng, sợ hãi triệu ra một đám người. Tiểu đại sinh tác chủ đi thôn chấn trong mời tới một cái có vẻ nổi danh đại phu, được đến cũng là lão đại phu lắc đầu, nói là chịu kích thích trong lòng bệnh chỉ có người nhà cùng khuyên nhủ, nếu không chính là chính nàng đã thấy ra, nếu không trong lời nói ai cũng trị liệu không được. Triệu gia nhân không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng, chính là tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh cũng không có dự đoán được hội là như vậy. Kết quả thương lượng đến thương lượng đi, sự tình ngọn nguồn còn tại Lý Thanh Ninh trên người, mà Lý Thanh Ninh lại là triệu thủ hiếu gia, đưa bọn họ hai người gọi tới có lẽ là cùng có giúp. Mà triệu tư tuệ suy nghĩ cái gì, cho tới nay áp lực tâm tư tại lúc này đây bạo phát, từ bé nàng liền cảm thấy, chính mình hẳn là đầu sai thai, giống nàng người như vậy, làm sao có thể hội tại như vậy một cái núi nhỏ thôn sinh ra, nàng chán ghét nơi này hết thảy, chán ghét nho nhỏ sân, chán ghét lầy lội đường nhỏ, chán ghét trong nhà xuất sinh, chán ghét sở hữu nói chuyện lớn giọng nhân, càng chán ghét nhất thành bất biến không hề ý nghĩa cuộc sống. Nhưng mà từ lúc còn nhỏ sau, nàng liền yên lặng đêm này đó chán ghét áp đến đáy lòng, nàng cũng hiểu được thay đổi vận mệnh rời đi cái này núi nhỏ thôn duy nhất cơ hội chính là gà một cái thôn trấn trong hoặc là trong huyện nhân, nhưng là vì sao? Rõ ràng chính mình đã muốn như vậy cố gắng, rõ ràng cứu vứt chính mình ra cái này núi nhỏ thôn nhân đã muốn xuất hiện lại tại vừa có một tia hy vọng thời điểm đã bị kháp diệt. Nàng thế nào có thể cam tâm, nàng muốn phản kháng, vô luận thế nào, nàng đều phải tranh thủ gà cho Lý Công Tử qua chính mình hướng tới phú quý cuộc sống, vì thế này đó tâm tư tại tiêu đại sinh nói đại môn nhà giàu đối thời điểm liền xuất hiện, đợi cho tiêu đại sinh tàn khốc nhất câu kia hạ xuống thời điểm, tại không người nhìn đến địa phương, nàng gợi lên khóe miệng chút mặc kệ ngã trên mặt đất đau đớn, ngã xuống. Mà tỉnh lại sau sở hữu sự tình đều dựa theo nàng dự đoán như vậy tiến hành, vô luận là tiêu đại sinh nhìn nàng mang theo ái náy ánh mắt, vẫn là triệu đức vội vã xuất môn, đi tìm triệu thủ hiếu cùng tiêu giao hành vi, đều tại của nàng tính kế trong vòng. Lão nhân, người đây là làm sao vậy? Triệu tiêu thị nhìn mặt mũi bầm dập chật vật không thôi triệu đức hoảng sợ, ngay cả bước lên phía trước điều tra. Tiêu giao liếc mắt một cái đảo qua mọi người, lần này ngồi ở chủ vị thượng là tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh. Quả nhiên tiêu nhị sinh không có khả năng bởi vì bọn họ cảnh cáo để lại vứt bỏ cũng sẽ không bởi vì hắn đám con trai không tiếng động kháng nghị mà thay đổi đang nhìn hướng bọn họ ánh mắt hai người như trước lóng lánh âm lãnh nói cách khác chỉ cần có cơ hội cái này tiêu nhị sinh nhất định hội lựa chọn đứng tại bọn họ mặt đối lập cùng bọn họ đối nghịch. muội phu không phải vừa mới đi tìm triệu lão hay sao? Xảy ra chuyện gì? Quả nhiên tiêu nhị sinh trước hết mở miệng nói, dùng nhìn đầu sò gây nên ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, bởi vì hắn trong lời nói tất cả mọi người nhìn hai người, triệu thủ hiếu nắm tiêu dao tay trầm mặc không nói, mà tiêu dao như trước ý cười trong suốt lòng nghĩ chẳng lẽ là biết chính mình mấy ngày nay nhàn buổi tối giải trí quá ít đưa lên cửa. chương 67, chúng ta cha rõ ràng hào hảo mà đi tìm các ngươi thế nào trở về tựu thành cái dạng này, à, nhị ca. Vừa nghe tiêu nhị sinh trong lời nói triệu chi tiết giống nhau liền thấy được bạc lóng lánh hào quang, lập tức tinh thần đến, đối này triệu thủ hiếu cùng tiêu giao chất vấn đến, trong khoảng thời gian này hắn khả nghe nói, nhị ca cùng nhị tẩu qua được khả là phi thường không sai, thế nào có thể bỏ qua như vậy một cái muốn bạc cơ hội tốt. Tiêu giao nhíu mày, Tam đệ thật đúng là hiếu thuận. Nhà của ta tướng công thế nào cũng sẽ không so với tam đệ kém Cha là ở nhà chúng ta ngã Cũng là chính hắn rất không cẩn thận Cơn tức rất tràn đầy Nay thời tiết nóng Nương ngươi khả được nhiều chú ý Điểm nhiều làm chút hạ hỏa đồ ăn Hoặc là chuẩn bị chút trừ hỏa nước trà Nếu là cha muốn xem đại phu chúng ta tự nhiên hội xuất bạc Chén thuốc phí này đó chúng ta nhất định sẽ không làm cho nó dừng ở tam đệ trên đầu ngươi Bất quá ta xem cha này một đường hấp tấp trở về đuổi Hẳn là không có gì đại sự tình Lão nhân, là tiêu đại nha nói được như vậy sao? Triệu thiêu thì tự nhiên là sẽ không tin tưởng tiêu giao trong lời nói, mặt âm trầm, giúp đỡ triệu đức động tác như là đối phương có bao nhiêu nghiêm trọng như. Triệu tư hiền tại bên kia giúp đỡ. Đúng vậy cha, nếu là có chỗ nào thương, người khả trăm ngàn đừng chịu đựng. Chỉ có triệu đức chính mình là nghe ra tiêu giao trong miệng trào phúng. Nghĩ tại nhà bọn họ nghẹn khuất trong lòng vốn là thoáng có chút không được tự nhiên Nay lại bị các nàng để ý như vậy cẩn thận đối đãi Cho dù rõ ràng các nàng muốn hướng lão nhị đôi ngoa chút bạc Nhưng đối lên đó giống nhau chính mình lập tức sẽ chết lo lắng ánh mắt Vẫn là hội cảm thấy cách nên được hoàng Tốt lắm ta không sự tình gì Triệu Đức vươn ra triệu tư hiền tay Lão nhị ngày mai mang ta đi chấn nhìn xem Nghĩ nghĩ cảm thấy đã không cần chính mình trong nhà xuất hiện Vẫn là đi xem hảo Nga, hảo Đối với cái này triệu thủ hiếu nhưng thật ra không có ý kiến gì, hướng tiêu đại sinh đánh tiếp đón sau, hai người tại tối mặt ghế trên ngồi xuống. Cha, nương, hiện tại có thể nói nói, trễ như vậy các ngươi tìm chúng ta là có chuyện gì sao? Hắn biết trong nhà một có chuyện gì bọn họ đều đã giống hôm nay như vậy với cùng một chỗ thương lượng, nếu là kêu lên chính mình, khẳng định là cùng chính mình có liên quan, nay cậu cả cậu cùng tiêu nhị sinh đều tại, hắn càng thêm cảm thấy không phải chuyện nhỏ. Tiên ốc tiêu giao liền cảm thấy được giống cười mặt Phật như tiêu đại sinh nhãn tình thường thường quét về phía chính mình, cũng không nhiều nói cho dù là tiêu đại sinh tại thị trấn hỗn được hoan lạc đó lại như thế nào. Bọn họ đối hắn cũng không sờ cầu, nàng càng thêm không tin ở thời đại này thân phận thấp thương nhân có thể đối bọn họ như thế nào. Nhị ca, người có biết hay không vị thiên lý công tử là huyện Thái Gia Gia Nhị Công Tử. Triệu tư hiền trở lại chính mình trên chỗ ngồi, nghiêng đầu nhìn bên người triệu thủ hiếu, bởi vì của nàng một câu, mọi người nhãn tình giống như đèn pha bình thường bắn thẳng đến lại đây, làm cho không tốt với nói dối triệu thủ hiếu trực tiếp lựa chọn trầm mặt. Hắn như vậy không thể nghi ngờ liền thừa nhận lý thanh ninh thân phận. Lão nhị còn không có chúc mừng ngươi, nghe nói ngươi điền trong lương thực đã muốn thu hoạch hơn nữa sản lượng rất cao. Còn đi. Nhắc tới đến lương thực, Triệu Thủ hiếu đối Triệu gia nhân vừa mới sở sinh ra chán ghét tán đi, trong mắt lóng lánh phía trước không có tự tin hào quang, bất quá, nói ra trong lời nói vẫn là rất khiêm tốn, đối với điểm này, Tiêu Dao nhìn thực vừa lòng, phòng trừng ngốc tử chính hắn cũng chưa phát hiện, hắn tại bảo trì này vốn có đó trái tim là lúc tại làm người xử thế nhìn một cái thay đổi. Bất quá, cậu cả cậu, ngươi hiểu lầm, này không là của ta điền, là tiểu ưu điền. Xem ngươi lời này nói được các ngươi đôi không phải người một nhà sao? Còn dùng phân như vậy rõ ràng, nhị thiếu ra đến nhà các ngươi là vì lúa nước chuyện tình. Tiểu đại sinh hỏi tiếp nói, phải biết rằng cho dù hắn tại trong huyện cũng nghe được một ít tiếng gió cho nên mới có thể tiếp theo thăm tiểu muội cơ hội trở về tìm tòi đến tột cùng. Nhị đệ công tiểu mỗi lần trước sở ra chú ý, chỉ cần thực hiện được đó đó là không có gì sai sót, đến lúc đó tiêu đại nha thanh bạch một hủy, vô luận là ai làm, đều thay đổi không được chuyện này thực khả hắn thế nào cũng không nghĩ tới, này vợ chồng son vận khí hội tốt như vậy, chẳng những an toàn vô sự còn nghĩ nhị đệ cấp thu đi ra, dùng này trở thành nhược điểm thành công phân ra. Đương nhiên, ở bên ngoài dốc sức làm nhiều năm nay tiêu đại sinh là tuyệt đối sẽ không tin tưởng này gần là vận khí triệu gia lão nhị hắn là hiểu biết liền hắn đó đầu óc cho dù bởi vì trùng hợp mà phá hủy nhị đệ tính kế, mặt sau đó một ít liệt tính kế đến cuối cùng ở riêng, nhìn như chiếm tiện nghi là triệu gia trên thực tế lão nhị vợ chồng son là danh lợi song thu. Đúng vậy, triệu thủ hiếu gật đầu. Vậy ngươi nhóm có hay không đem làm ruộng biện pháp nói cho lý nhị thiếu gia? Triệu thủ hiếu lắc đầu. Bất quá, ta đã muốn đáp ứng rồi Lý Nhị Thiếu Gia, vô luận không lâu gieo hạt lúa nước hay không gặt hái thu hoạch tại thu gạt sau, đều đã đem biện pháp nhất nhất nhớ ghi lại rồi, giao cho Lý Đại, không, Lý Nhị Thiếu Gia. Đó Lý Nhị Thiếu Gia có hay không đối với người nói cái khác? Tiêu đại sinh thanh âm thực ôn hòa, biểu tình lại thân thiết đối mặt người như vậy, thành thật triệu thủ hiếu tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Bất quá, mặc dù là bao nhiêu có chút rõ ràng tiêu đại sinh dụng ý tiêu giao cũng không có tính mở miệng. Nhà nàng nam nhân có một lớn nhất ưu điểm chính là giữ chữ tín, đã liền đã muốn đáp ứng rồi Lý Thanh Ninh sẽ không tại đây phía trước đem biện pháp truyền ra đi. Như vậy, vô luận này tiêu đại sinh cỡ nào rào hoạt, chỉ sợ cũng là phí không vô ích. Có. Triệu Thủ Hiếu có chút ngượng ngùng nói, Lý Nhị Thiếu ra đáp ứng chúng ta, về sau không cần lại nộp thuế ta cũng không dùng phục cưỡng bức lao động binh dịch. Vừa nghe Triệu Thủ Hiếu lời này, Triệu ra tất cả mọi người hít sâu một hơi, tất cả mọi người dùng xem ngốc từ ánh mắt nhìn trăm trăm Triệu Thủ Hiếu, đây là nhiều một một cơ hội, làm sao có thể liền cầm như vậy một chai tráng điểm yêu cầu, bất quá, cũng may, lão Nhị cũng không có đem làm ruộng biện pháp giao cho Lý Nhị Thiếu ra, việc này chỉ sợ còn có cứu vãn đường sống. Tiêu đại sinh nghĩ đến liền càng nhiều một ít nghe nói đó lý nhị thiếu ra cũng không phải chiếm nhân tiện nghi người, vì sao sẽ chiếm như vậy một cái người thành thật tiện nghi, chẳng lẽ còn có này chuyện của hắn. Lão nhị, liền này đó. Nga, liền này đó. Triệu thủ hiểu ánh mắt hơi hơi lué ra. Bất quá, lại như trước kiên định nói, che dấu tiểu yêu muốn lý đại ca cấp chính mình tìm khảo tú tài bài thi cùng thư chuyện này, chính hắn đều ngượng ngùng, huống chi lấy hắn hiểu biết triệu gia nhân, vừa nghe việc này, chỉ sợ hội đem răng hàm đều cười điệu, mặc dù liền đã muốn sẽ không bởi vì bọn họ thái độ mà thương tâm, mà không có ai hội nguyện ý bị người khác chê cười. Bất quá triệu thủ hiếu vẻ mặt tại tiêu đại sinh trong mắt lại sinh sôi bị hiểu lầm, về sau triệu thủ hiếu được lớn hơn nữa hảo chỗ, không muốn nói cho bọn họ. Nhị ca, ngươi là ngốc từ sao? Ngươi có biết tay ngươi trong làm ruộng kỹ thuật, nếu là giao ra đi, đó là nhiều công lao cho dù là bởi vậy mà bị hoàng thượng ngợi khen tài nhập sử sách đều không đủ. Triệu trì nghĩa rất là kích động nói, ngươi có biết hay không, chỉ cần ngươi nguyện ý chúng ta triệu ra đều nhân chuyện này mà hưng thịnh huy hoàng đến, thậm chí có thể làm đến kinh thành từ nay về sau không cần tại qua bớt ăn cuộc sống, không bằng quý nhân hàng ngũ. Triệu trì nghĩa trong lời nói nói được triệu ra mọi người tâm đều đi theo run run. Nhãn tình sáng lên tỏa sáng Người lại có biết hay không Chỉ bằng ngươi loại này điền kỹ thuật Là có thể tiến vào kinh thành nông khoa viện Làm cái viện sĩ nhất điểm đều không quá phận Người liền đến tột cùng có hiểu hay không Nói như vậy của ta tiền đồ tự nhiên là không cần phải nói Chúng ta cả nhà không bao giờ nữa dùng chịu khổ liên lủy Ngũ muội cùng xó muội lại có thể gia nhập phú quý nhân ra Trọng yếu nhất là của chúng ta tiếp theo đại Bọn họ có thể nhận tốt nhất giáo dục Bọn họ bằng hữu không ở là trí tuệ ngoạn bùn dã đứa nhỏ Mà là xuất thân cao quý nhà giàu đệ tử Ngươi, ngươi Triệu thủ hiếu nhìn kích động vạn phần triệu chi nghĩa Hắn khả không có quên nhớ chính mình lần trước từng nói trong lời nói Nói sau, hắn cũng không biết là lão tứ nói được có bao nhiêu sao rất giỏi Đối với hiện tại cuộc sống hắn thực vừa lòng Có sự không song kính làm việc trong nhà có ôn nhu hiền lành nương tử Ngừng ngừng nổi tiếng hương cơm, ngon miệng thức ăn Hắn thật sự cảm thấy đã biết cả đời đều viên mãn Lão tứ, ngươi bình tĩnh một chút Tiêu đại xinh cười tùm tìm nói. Chính là triệu gia nhân lúc này bị mang theo rất là kích động. Lão nhỉ, nhà các người năm mẫu lương thực sốt cuộc sản bao nhiêu cho ta nói thật. 28 thạch. Triệu thủ hiếu cũng không có tính dấu giếm, hắn có của hắn dụng ý, nói ra như vậy khả quan con số, sang năm cha mẹ bọn họ hẳn là sẽ thả quyết tâm trong thành kiến, dựa theo hắn phương pháp loại lúa nước, hắn cẩn thận tính qua, nói vậy, nếu là không bán thế nào triệu ra về sau cũng không dùng ngừng ngừng ăn hoa bánh ngô, một ngày ít nhất có hai ngừng có thể ăn cơm. Nhà chính nội yên tĩnh không tiếng động, liền ngay cả một cái mặt âm trầm tiêu nhị sinh đều kinh ngạc nhìn triệu thủ hiếu. Thật sự, đại ca ta nói được tự nhiên là thật. Triệu thủ hiếu dùng sức nói, tại hắn xem ra chỉ có như vậy, mới có thể biểu hiện chính mình nói là lời nói thật, không biết như vậy triệu thủ hiếu là tiểu yêu thích nhất. Đại ca, lão tứ vừa mới nói được đều là thật sự. Vốn nghĩ đến lão tứ trong lời nói đều là vọng tưởng, khả đang nghe đến già hai gia sản lượng khi, lại cảm thấy này hết thài tự hồ mới có thể sẽ phát sinh, chẳng lẽ ông trời mở mắt biết tâm tư của nàng, làm cho nàng qua thượng nhà giàu phu nhân cuộc sống. Tiêu đại sinh gật đầu, trong mắt cũng hiện lên một tia kích động. Tự nhiên là các ngươi ngẫm lại, toàn bộ đại chu dân chúng lúa nước sản lượng đều phiên gấp đôi, không đúng, nếu là lão nhị lúc này đây thu hoạch thành công trong lời nói, thì phải là gấp 3 ba, đó được là bao nhiêu lương thực toàn bộ đại chu đều mới có thể bởi vì chuyện này mà hưng thịnh đến. Cậu cả cậu, ngươi mang theo nhị ca trực tiếp đi kinh thành đi, chúng ta vòng qua lý nhị thiếu gia. Triệu chi nghĩa tuấn tú gương mặt tươi cười có chút điên cuồng, rốt cục hắn không cần tại khổ đọc sách, rốt cục hắn có thể ngẩn đầu nhìn xuống này từng khinh thường chính mình người, rốt cục triệu chi nghĩa lúc này hăng hái, trong đầu rất nhiều chuyện tình hiện lên. Ta cảm thấy đó lý nhị thiếu gia nhất định là tưởng tham công lao này, chúng ta cũng không thể bị hắn cấp giành trước. Như vậy có thể chứ? Ở đây triệu gia nhân trừ bỏ triệu chi nghĩa cây khắc đầu óc đã muốn không thể đủ tự hỏi, dù sao việc này đã muốn rất vượt qua bọn họ tưởng tượng, bọn họ chỉ có thể hỏi kiến thức rộng rãi tiêu đại sinh. Tiêu đại sinh lại do dự, hắn là đối lão tư nói chuyện tình tâm động, nếu thật sự thành trong lời nói, chỉ sợ về sau hắn nhiều cần nhờ tiểu muội ra dẫn chính là. Cậu cả cậu ngươi còn tại do dự cái gì? Chẳng lẽ làm cho hôm nay đại hào sự này kinh thiên công lao bị lý nhị thiếu ra khắp cướp đi sao? Đây chính là chúng ta chịu ra một bước lên trời hào thời cơ Triệu chi nghĩa vội vàng cổ động nói Tiêu đại sinh còn tại tự hỏi Cuối cùng đem tầm mắt dừng lại tại tiêu đại nha trên người Lão nhị nàng dâu, việc này ngươi là nghĩ như thế nào Mà triệu thủ hiếu đã muốn bị triệu chi nghĩa trong lời nói dọa choáng váng Lão tư muốn làm cái gì Muốn cho cậu cả cậu mang chính mình thượng kinh, gặp hoàng thượng Đi nông khoa viện trong sân sĩ Mang theo toàn bộ triệu gia đi kinh thành cư trú một nghĩ vậy chút triệu thủ hiếu không phải hưng phấn, mà là sợ hãi, trực giác nói cho hắn, nếu thật sự làm như vậy trong lời nói, khẳng định không có hảo kết quả chính yếu là chính hắn căn bản là không muốn được không. Bỏ triệu thủ hiếu, những người khác đều có chút kỳ quái tiêu đại sinh thế nhưng hội tại chuyện lớn như vậy tình hỏi tiêu đại nhà ý kiến. Cậu cả cậu ta chỉ là một ở nông thôn không biết phụ nhân cái gọi là xuất giá theo phu chuyện như vậy ta nghe tướng công. Nhìn một cái này đó là đọc sách đọc ra họa hữu lực nhất chứng cứ triệu ra những người này, chứ bỏ triệu chi nghĩa ai có thể đủ nghĩ đến như vậy sâu xa, tuy rằng hắn những lời này cũng không xem như ý nghĩ kỳ lạ, khả hắn chẳng lẽ liền đã quên mấy ngày hôm trước chuyện tình, hắn đem tướng công đã muốn không lo này ngươi là đệ đệ, việc này còn với ngươi có bán mau tiền quan hệ sao? Vốn có chút chờ mong tiêu đại nha có thể nói ra một ít có tính kiến thiết lời nói triệu chi nghĩa phiên kết xem thường, còn triệu thủ hiếu cái này nhị ca, hắn trực tiếp đem xem nhẹ. Cậu cà cậu, ngươi tại do dự cái gì? Triệu chi nghĩa có chút không rõ nói, trở nên đứng dậy. Dù sao vô luận như thế nào, nhị ca, ngươi cũng không có thể đem loại lúa nước biện pháp dày cho lý gia nhị thiếu gia. Lão tứ, ngươi trước đừng kích động, chuyện này không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Rốt cuộc là tiêu đại sinh, đã lý gia nhị thiếu gia đã muốn nhúng tay, nếu là chúng ta lại chặn ngang một ca, chỉ sở cũng đem đắc tội. Đắc tội phải tội, đến cái kia thời điểm, chúng ta còn có thể sợ một cái nho nhỏ huyện lệnh không từ sao?" Triệu Chi Nghĩa mở miệng nói, "Này cậu cả cậu có phải hay không giả đi, nhìn hắn do dự không chỉ bộ dáng, hoàn toàn không nhiều năm khinh thời điểm vọt vào." "Ngươi có biết cái gì?" Tiêu Đại Sinh thu hồi tê cười, nhìn Triệu Chi Nghĩa. "Ngươi cho là lý do liền ngươi tưởng đơn giản như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không biết lý do là Đại chua tứ đại thế gia chi nhất sao?" Ngươi cũng không ngẫm lại Lý Thanh Ninh đã dám đem chuyện lớn như vậy tình kéo ở trên người, liền nhất định làm hoàn toàn chuẩn bị ta lo lắng của chúng ta nhân còn không có gia vĩnh sương huyện, cũng đã không có người sống. Suy nghĩ nhiều quá tiêu giao lắc đầu, đó Lý Thanh Ninh không phải làm như vậy, hắn chỉ biết theo đuổi các ngươi đi kinh thành ép buộc, nơi đó mới là vũng bùn, hơi có vô ý cũng không phải là một cái đầu chuyện, là chu diệt khửu tộc. Nhưng là... Triệu chi nghĩa đột nhiên hoàn hồn, đúng vậy, Lý huyện lệnh tại Vĩnh Sương huyện đã muốn mười mấy năm, thế lực sớm đã vững chắc, nếu không trong lời nói, đó Lý Thanh Ninh cũng sẽ không như vậy, trắng trợn không kiêng nể đến nhị ca gia thảo muốn biện pháp. Nhưng lạc là làm ra vẻ như vậy thiên đại gặp gỡ, chờ mắt nhìn nó theo chúng ta trước mắt lưu qua, cậu cả cậu, ngươi cam tâm sao? Dù sao ta là không cam lòng, không cam lòng lại có cái gì biện pháp tư đại thế gia? Người là như thế nào nhân tùy tiện ra đến một cái nhánh bên nhánh bên Đều là huy phong bắt diện Trước cửa một cái nô tài đều có thể đủ đem chúng ta bóp chết Càng muốn tiêu đại sinh lại càng là cảm thấy lão tư ý tưởng quá mức ngây thơ Lão tư, người này ý tưởng vẫn là nghỉ ngơi đi Triệu trì nghĩa như là bị hắt một chỗ nước lạnh Hắn muốn từ thiên đường đến địa ngục tư vị cũng không gì hơn cái này Đại ca thật sự không được sao Nhìn tiểu như tử như vậy triệu tiêu thị trong lòng đồng giảng rất là khó chịu Nếu là làm cho hoàng thượng biết chuyện này là chúng ta ra công lao, lão tứ nói thật sự khả năng thực hiện sao? Tiểu đại sinh gật đầu, bất đắc dĩ thở dài. Tiểu muội không được hoàng thượng là ai muốn gặp sẽ có thể nhìn thấy sao? Đừng nữa mù quáng tưởng, lão tứ, người vẫn là hào hào mà đọc sách tranh thủ dựa vào được công danh đi. Chẳng lẽ cậu cả cậu vốn không có nhất điểm không cam lòng sao? Triệu chi nghĩa mở miệng hỏi nói, này đó vốn đều hẳn là nhà chúng ta. Đó Lý Thanh Ninh dựa vào cái gì cướp đi, liền bởi vì hắn sau lưng đứng Lý ra, có thể như thế mãnh liệt sao, này cùng thủ phì có cái gì hai loại. Triệu chi nghĩa, triệu thủ hiếu thật sự là nhịn không được cố gắng áp lực trong lòng tức giận mới khiến cho chính mình có thể vững vàng giảng ra như vậy một chuyện thực. Làm dụng biện pháp là tiểu yêu nghĩ ra được lúa nước là ta loại đi ra, với ngươi triệu chi nghĩa không có nửa điểm quan hệ ta nhớ rõ không lâu ta đã nói qua ta với ngươi lại vô bất luận cái gì quan hệ chuyện của ta không cần phải ngươi quan tâm, ngươi nếu là thật như vậy năng lực liền chính mình đi khảo thủ công danh. Còn lý nhị thiếu ra nơi đó, ta đã muốn đáp ứng hắn, vô luận ngươi nói như thế nào, làm dụng biện pháp ta cái thứ nhất sao cho nhân nhất định là lý nhị thiếu ra. Nhị ca, ngươi đây là cái gì ý tứ? Tại cực đại lợi ích trước mặt triệu ra tất cả mọi người nhất tề đem lửa đạn khai hướng triệu thủ hiếu. Ngươi là ngốc sao, mặc dù là không có khả năng thực hiện tưởng lão tư nói như vậy, nhưng là ngươi muốn đem này biện pháp giao cho lý nhị thiếu gia ta là không có ý kiến, khả ngươi đã liền đã muốn biết đây là ngập trời công lao, cậu cả cậu cũng nói, đó lý nhị thiếu gia sau lưng có lớn như vậy thế lực chúng ta muốn tốt hơn chỗ, đối với hắn mà nói cũng chính là không đáng kể chúng ta vì sao không mở miệng. Ta không nghĩ theo các ngươi nói, cũng theo các ngươi nói không rõ ràng. Triệu thủ hiếu bực mình nhìn triệu ra mọi người vẻ mặt đồng ý bộ dáng. Cha, nương, các ngươi bảo ta đến nếu chỉ là vì dùng làm dụng biện pháp đổi lấy ưu việt việc này sẽ không dùng thương lượng, không có mặt khác chuyện tình ta trước hết đi rồi. Tiêu dao đạm cười không nói, này triệu ra nhân thật đúng nghĩ đến nhà hắn ngốc tử vẫn là phía trước bọn họ trong cảm nhận cái ngốc kia từ sao. Lão nhị người làm cái gì hào hào nói chuyện nhanh chút ngồi xuống chúng ta này cũng không chính là đang thương lượng sao Nhìn triệu thủ hiếu đối triệu trì nghĩa thái độ tiêu đại sinh hiểu được này hai huynh đệ trong đó nhất định đã xảy ra cái gì hắn không biết chuyện tình Này lão nhị tuy nói như trước thành thật cũng không lại giống như trước như vậy không hiểu phản kháng như vậy biến hóa là vì hắn bên người tiêu đại nha đi Cậu cả cậu còn muốn thương lượng cái gì triệu thủ hiếu ngồi trở lại vừa mới vị trí Không cần đang nói loại lúa nước chuyện tình, nhị ca, người cũng thật là của chúng ta hảo nhị ca, rõ ràng chỉ cần ngươi động nói chuyện, là có thể cho người thân nhân mưu cầu phúc lợi qua thượng thoải mái cuộc sống, ta nghĩ không rõ vì sao người không muốn. Triệu chi tiết mở miệng nói, cha mẹ nuôi lớn chúng ta dễ dàng sao? Chỉ cần chúng ta cuộc sống tốt lắm, cha mẹ sẽ không dùng tại quan tâm, cũng có thể đi theo chúng ta hưởng hưởng thanh phúc, đại ca chiều nào làm việc mệt chết mệt sống lại cùng ý sao? Nhìn một cái của ngươi hai cái chất nhi, một đám gầy được cùng cái gì như được ngươi liền cảm thấy vui vẻ sao Còn có ta, ngươi xem xem ta này thân mình, mỗi ngày ở trong lao động thủ công, thời gian một lâu, khẳng định hội đem thân thể hao quang Ngươi liền nhẫn tâm nhìn ta sớm rời đi nhân thế sao Lão Tam, ngươi nói bậy bạ gì đó, vừa nghe lời này, triệu tiêu thị lập tức quát Lời này cũng không thể nói lung tung, ngươi nhất định hội trưởng mệnh trăm tuổi Tiêu giao nhìn sắc mặt trở nên khó coi triệu thủ hiếu, không nghĩ tới này triệu chi tiết mới là triệu gia nhất cực phẩm, vì chiếm tiện nghi tại đây mê tín thời đại thế nhưng đều có thể đủ nguyên dù chính mình, nàng còn thật là có chút tò mò, này triệu gia nhân rốt cuộc còn có cái gì là bọn hắn làm không được. Lão tứ vì khảo thủ công danh khổ đọc nhiều năm như vậy thư, người cũng biết đây là trong nhà có thể cung được rất tốt cuối cùng một năm, người thật sự không quan tâm, làm cho hắn nhiều năm như vậy cố gắng cái gì cũng không được đến. Xem hắn tay chói gà không chặt bộ dáng, hắn muốn thế nào nuôi sống vừa mới mới sinh ra không lâu xong bảo thai. Triệu chi tiết cũng không xem triệu thiêu thị cùng thường lui tới cợt nhà bất đồng, lúc này hắn là vẻ mặt khổ tướng giống như được bệnh nan y bình thường. Còn có, nhị ca, ngươi chỉ sợ không biết ngũ muội có bao nhiêu muốn gà cấp một cái giàu có điểm nhân ra, về sau đi qua sẽ không dùng chịu khổ liên lụy. Triệu tư hiền gật đầu, nàng cũng không ngốc hiện tại mấu chốt nhất chính là biết làm dụng biện pháp. Người càng không biết tiểu muội bởi vì cảm thấy chính mình cùng lý nhị thiếu da chênh lệch quá lớn, đã muốn té xỉu, nay cái dạng gì người có thể đi nhìn một cái. Triệu chi tiết nhất nhất sổ xuống dưới, kỳ lạ nhất là, nói xong lời cuối cùng, thế nhưng mắt nước mắt lưng trọng đến, khả tiêu dao là nửa điểm lòng chua xót cũng không có cảm giác được. Đó theo tam để ý thứ ta làm như thế nào? Triệu thủ hiếu ngẩm đầu, nhìn triệu chi tiết. Làm cho lý nhị thiếu gia cấp đại ca một đại phiến tình thế, làm cho hắn trực tiếp địa phương chủ cấp tam đệ một thuyệt bút bạc tốt nhất nhiều đến tam đệ ngươi này cả đời cái gì cũng không làm cũng có thể đủ nổi tiếng uống cay, làm cho bọn họ cấp tứ đệ một cái công danh, làm cho tứ đệ quan trường thuận buồn xuôi gió. Làm cho bọn họ cấp ngũ muội an bài hôn sự gà đến trong thị trấn làm nhà giàu bà nội. Làm cho lý nhị thiếu ra cưới tiểu muội làm cho tiểu muội có thể hạnh phúc khoái hoạt. Nhị ca. Đừng nói là triệu chi tiết chính là ở đây tất cả mọi người bị triệu thủ hiếu có thể ngôn hòa bình biện giải bị dọa, này vẫn là cái kia từng không tốt ngôn ngữ ngốc từ sao. Thế nào, Tam đệ, này đó đều không hài lòng. Người còn muốn muốn thế nào? Còn muốn muốn lý nhị thiếu ra cho các ngươi làm chút cái gì? Triệu thủ hiếu không phát hiện của hắn trên mặt mang theo cùng tiêu dao đồng dạng châm trọc ý thứ hàm xúc Quá đáng sao, tứ đệ của chúng ta này đó yêu cầu cũng không quá phận được không? Triệu chi tiết cười nói, tương đối với lý nhị thiếu gia nhà bọn họ được đến hảo chỗ, chúng ta này một trai tráng điểm bị cho là cái gì, còn cái khác chúng ta tạm thời cũng không có tưởng hảo, đợi thường tốt lắm nói sau. Vậy ngươi nhóm liền từ từ nghĩ đi, cha, nương, cậu cả cậu, sắc trời không còn sớm, đầu tiên chúng ta đi rồi. Lúc này đây triệu thủ hiếu nói xong, lồi kéo tiêu dao tay, vô luận triệu gia nhân thế nào thét chói tay, giống giận cũng không có quay đầu. chương 68, thế nào? Còn đang suy nghĩ tối hôm nay chuyện tình, nằm ở trên giường, tiêu dao nhìn nằm tại bên người nam nhân, mở to hai cái thật to nhãn tình nhìn chằm chằm chướng đỉnh, giống nhau là ở trầm tư chính là, nàng thập phần hoài nghi này ngốc từ đầu óc, rốt cuộc có thể hay không nghĩ ra cái hoa đến, bản không nghĩ quấy dày, khả đó gắt gao mặt nhăn mày lại làm cho nàng cảm thấy đau lòng, rốt cục ở trong lòng thở dài một hơi, mở miệng hỏi nói. Triệu thủ hiếu nghe xong, thân thủ vỗ vỗ tiêu dao bả vai. Ta thật sự là không nghĩ ra, vì sao trong nhà đã tới rồi cây lý đại ca cha cùng Nhương đều có thể đủ đem trong nhà mỗi người đều có thể đủ nghĩ đến cho bọn Hàn An bài một cái tốt tiền đồ, vì sao đã nghĩ không rõ nếu thật sự là dựa theo bọn họ tưởng như vậy mới là chân chính hại bọn họ. Chiếm tiện nghi chiếm thói quen, tiêu giao hơi hơi sừng sốt. Không nghĩ tới nhà mình nam nhân đều có thể hiểu được đạo lý Đó một phòng mọi người không nghĩ ra Thật sự là ý nghĩ kỳ lạ Cầm bọn họ làm dụng biện pháp hỏi Lý Thanh Ninh thảo tốt chỗ Phòng chừng cũng là mấy năm nay Tại ngốc từ trên người chiếm tiện nghi nhiều lắm Cũng không ngắm lại Lý Thanh Ninh là loại người nào Tưởng tại hắn trên người chiếm tiện nghi Thì phải là muốn chết Triệu thủ hiếu vừa nghe tiểu yêu lời này Có chút buồn bực nghiêng người ủy khuất nhìn tiêu giao Đó tiểu yêu ý thứ là ta hại bọn họ Lúc trước ta liền không nên làm cho cha mẹ chiếm của ta tiện nghi. Tiêu dao lắc đầu, cha ngươi nương nhưng thật ra không nói. Chỉ cần bọn họ không hạt ép buộc cho dù hiện tại bọn họ cái gì cũng không muốn làm chúng ta dưỡng bọn họ cũng không phương. Bọn họ dù sao cũng là cha ngươi nương. Triệu thủ hiếu gật đầu. Nhưng là của người này huynh đệ. Muội muội ngốc tử người không thể làm cho bọn họ tại như vậy đi xuống, tổng không thể bọn họ cũng muốn chúng ta dưỡng, đừng nói chúng ta không muốn, chính là nguyện ý cũng chỉ có một kết quả, thì phải là của người này chất nhi về sau cũng cùng triệu gia nhân một dạng, hết ăn lại nằm, tổng nghĩ theo người khác nơi đó thu hoạch ưu việt. Nói cái gì cảm tình, triệu thủ hiếu cùng bọn họ còn có bao nhiêu cảm tình tiêu giao nhìn xem nhất thanh nhị sở tại không biết rõ ràng triệu tiêu thị cùng triệu đức đến tuật cùng có phải hay không ngốc từ thân sinh cha mẹ phía trước, bọn họ có thể bỏ qua một bên triệu thủ chung đó một đám người, lại vô luận như thế nào cũng không có khả năng bỏ ra đó ngay cả căn mặc kể. Ta biết đến, triệu thủ hiếu gật đầu, chính là tiểu yêu, hôm nay triệu chi nghĩa nói là thật vậy chăng? Nhìn trong nhà nhân như vậy kích động, hắn rất là mờ mịt triệu chi nghĩa trong lời nói nói thật ra hắn thật nhiều đều nghe không hiểu Đúng vậy Nga, tiêu giao cười tùm tìm nói, nếu là tướng công ngươi tưởng triệu thị nhất môn có lẽ không thể đủ giống lý ra như vậy trở thành đại chu tứ đại thế gia chi nhất khả bước lên thân phú quý chi liệt vẫn là có thể Thế nào, ngốc từ, ngươi cũng động tâm Triệu thủ hiếu dùng sức lắc đầu, hắn cũng không phải thật sự ngốc tại thôn chấn thượng hoặc là trong thị trấn hắn cũng gặp qua rất nhiều phú quý nhân, cũng không phải sờ có người đều giống lý đại ca tốt như vậy ở chung. Nói sao tiểu yêu cấp chính mình đem rất nhiều chuyện xưa bên trong, có hoàng gia, cũng có triều đình trọng thần, đó một đám âm mưu quỷ kế nghe được hắn là kinh tâm động phách, thậm chí có đôi khi phục hồi tinh thần lại là mồ hôi lạnh lăn tan lăn tăn nếu thực làm cho chính mình cùng những người này ở chung, hắn cảm thấy không dùng được vài ngày, hắn sẽ bị ăn được xương cốt cũng không còn lại. Không nghĩ tuyệt không thường, triệu thủ hiu ôm tiêu giao mềm mại thân thể cảm thấy mỹ mãn cọ cọ đem sự tình hôm nay buông ra. Tiểu yêu, ngươi lại cho ta đem cái chuyện xưa đi. Tiểu dao nhíu mày, nhìn đem lão đại tựa vào chính mình vai người trên. Đây là tại cùng chính mình làm nũng. Nàng có phải hay không đối này nam nhân thật tốt quá. Này mỗi ngày không có việc gì khi nàng đem được còn thiếu sao. Này còn muốn đến ngủ trước chuyện xưa, khi hắn là ba tuổi đứa nhỏ a Tiểu yêu, chầm thấp nam băng ghi âm vài phần làm nũng hương vị nghe được tiêu dao cả người đều có chút run lên. Nhanh chút. Hảo, vì thế bị nhà mình nam nhân dụ hoặc tiêu giao tại không phản ứng lại đây khi, nói đã muốn xuất khẩu, được rồi, đã muốn nghe, đại buổi tối tự nhiên không thể đủ ràng quá mức kích thích chuyện xưa, vì thế tiêu giao bắt đầu tìm tòi cấp hai thời điểm mới bắt đầu xem này đồng thoại chuyện xưa tinh tế nói đi ra. Còn tiêu giao vì sao cấp 2 mới nhìn đồng thoại chuyện xưa, mặc dù nàng ở nhà thực được sùng ái cũng thay đổi không được nàng là ở xa xôi núi nhỏ thôn sinh ra chuyện thực cái kiên nhiên đại. Toàn bộ thôn cũng chỉ có một đài H Bạch HBTV, tại trong thành thị đứa nhỏ xem phim hoạt hình, xem đồng thoại truyện xưa thời điểm, nông thôn đứa nhỏ phần lớn là đầy khắp núi đồi chạy, bởi vậy tại khác đứa nhỏ xem tiểu thuyết thời điểm, nàng đang nhìn đồng thoại chuyện xưa cũng sẽ không kỳ quái. Đêm im ắng tiêu giao thanh âm không khỏi phóng nhu, đợi cho một cái chuyện xưa chấm dứt chống lại triệu thủ hiếu thiện lương ánh mắt ngạc nhiên biểu tình tiêu giao không chút do dự vỗ một chút cổ hắn đầu. Nhanh chút ngủ, ngày mai chúng ta được đem kê phóng tới hầm trong. Ân, triệu thủ hiếu gật đầu, mang theo cùng chuyện xưa kết cục một dạng hạnh phúc tươi cười ôm tiêu giao, nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau Tiêu Đại Sinh mang theo không ít lễ vật đi đến nhà bọn họ, cũng không có đề cập đêm qua chuyện tình chính là đối Tiêu Nhị Sinh làm xin lỗi, từ đầu tới đuôi Tiêu dao cũng không nói gì một câu, nhìn Tiêu Đại Sinh khéo lưỡi như hoàng, mà nhà mình nam nhân còn lại là một bộ hoàn toàn bị hắn lời nói sở dẫn đường cảnh thượng rất là nhàn nhã tự đắc. Cậu cả cậu Tiêu Nhị Sinh chuyện tình chúng ta trong lòng đều cũng có sổ, nguyên bản hào hào không khí triệu thủ hiếu lại đột nhiên đứng dậy, sắc mặt rất là khó coi. Ta không có cậu cả cậu ngươi như vậy rộng lớn trí tuệ, hoặc là chuyện này phát sinh tại cậu cả cậu ngươi trên người, ngươi hội tha thứ, nhưng là ta khẳng định làm không được. Tiêu giao vừa nghe, vui vẻ tiêu đại sinh cho dù là trước sau như một thật sự đâu có nói, phòng trừng chuyện này dừng ở hắn trên đầu, hắn đồng dạng cười không nổi. Cậu cả cậu mấy thứ này ngươi vẫn là mang về đi, chúng ta không cần. Được nàng thân là triệu thủ hiếu hảo nương tử tự nhiên muốn cố định đứng tại nhà mình nam nhân bên người. Tiêu đại sinh gặp này hai khẩu đối đó chuyện còn canh cánh trong lòng, cũng không có nhiều lời, nghĩ có lẽ đang đợi qua chút thời gian, chờ bọn hắn đem chuyện này phai nhạt sau, lại đến mượn sức này triệu ra lão nhị đi ai, nghĩ tối hôm qua sở nghe được triệu gia này sự tình tiêu đại sinh cảm thấy chính mình đều dài hơn nhiều đầu bạc phát. Này nó tiêu đại sinh không có mang đi, bất quá, rất nhanh, triệu thủ hiếu liền mang theo này nọ đuổi về triệu gia, trong lúc bị triệu gia nhân vây quanh lại nói lên tối hôm qua chuyện tình, làm cho triệu thủ hiếu đau đầu, một câu cũng chưa nói, liền ly khai triệu gia. Sau, nghe được Trương Thúy hoa giảng, tiêu đại sinh rời đi thời điểm. Mang đi vì chuẩn bị thi hương có thể có tốt hoàn cảnh triệu chi nghĩa, cũng mang đi triệu tư hiền, triệu tư tuệ hai tỷ muội tiêu dao nghe xong, chính là cảm thán một câu, đáng tương đó triệu hà thị này đều còn không có sang tháng từ đâu. Trương túy Hoa Kỳ quái nhìn nhìn tiêu dao đến đây một câu. Nữ nhân làm sao có nam nhân tiền đủ trọng yếu, làm cho tiêu dao rất là không nói gì. Bất quá, hôm nay buổi tối tiêu dao cũng là rắc triệu thủ hiếu lỗ tai, đem nữ nhân mang thai sinh đứa nhỏ có bao nhiêu sao vĩ đại, có bao nhiêu sao vất vả, trong lòng có bao nhiêu sao mẫn cảm nhất nhất nói một lần cuối cùng, cường điệu, về sau nàng mang thai sinh đứa nhỏ, triệu ra ngốc từ chỉ có thể tại trước mặt hào hảo mà hầu hạ từng bước cũng không thể rời đi. Triệu thủ hiếu nhưng thật ra không cảm thấy cái gì cười hơ hơ đáp ứng, bất quá, sau chính là một hồi tạo nhân vận động. Thôn trong, triệu ra đó 5 mẫu ruộng nước lại được đến mọi người chú ý, theo ngày từng ngày đi qua. Bọn họ kinh ngạc phát hiện bỏ ra đi mầm móng chậm rãi này mầm, dần dần lớn lên, hoặc có lẽ là vì thời tiết quan hệ, bộ dạng thậm chí so với trước muốn nhanh hơn một ít, mỗi lần xem xét nhà mình ruộng mạ thời điểm, đều đã lơ đáng xem liếc mắt một cái cũng không có phát hiện có cái gì không ổn, vì thế có chút nhân bắt đầu tin tưởng, có lẽ này mạ thật sự có thể dài suốt gốc từ đến. Đương nhiên, Triệu Thủ Hiếu vất vả bọn họ cũng là xem tại trong mắt, tại bọn họ đều hoài kích động tâm tình vì cuối cùng thu gặt làm chuẩn bị khi, bởi vì mấy ngày liền diễm dương thiên, điền trong nước càng ngày càng ít, Triệu Thủ Hiếu liền cần không ngừng mà hướng điền trong nhảy cầu, tại mạ thời kỳ sinh trưởng gian là không thể đủ thiếu nước chính là, loại này vất vả, nhưng cũng làm cho bọn họ hâm mộ không thôi. Bất quá, duy nhất đáng giá bọn họ cao hứng là Triệu Thủ Hiếu trong nhà cũng không có cho nên nhìn đại phiến bắt tại trên đầu cao lương, khoai lăng, đậu phộng đậu nành khi cuối cùng tìm về một chút tin tưởng. Ngốc từ thế nào? Vất vả sao? Triệu Thủ Hiếu chọn không nước thùng trở về tiêu giao vội vàng truyền thượng lạnh lạnh lạnh trà, lại đem của hắn khăn mặt truyền đi qua Triệu Thủ Hiếu là một bên mặt này tí tách mồ hôi, một bên mồm thọ uống hơi hơi mang theo điểm khổ nước trà, ngồi ở ghế thượng thoải mái được hắn thật dài thở vào nhẹ nhõm. Không vất vả, cảm giác trên mặt có gió thổi qua đến, triệu thủ hiếu nghiêng đầu, liền trông thấy tiêu dao dùng cây quạt cho hắn phiến phong, thân thủ đem cây quạt đoạt đi qua chính mình quạt. Tiểu yêu, người cũng ngồi xuống, ta có cảm giác năm nay chúng ta nhất định hội lại gặt hái thu hoạch một lần lúa nước. Ân, này cũng chú ý điểm, tiêu dao nghe bên ngoài biết không biết mệt mỏi trao đổi, đang nhìn trong viện dương quang, không biết vì sao trong lòng xét qua một tia niềm xấu dự cảm. Ngốc từ trong thôn những người khác điền trong lúa nước sắp thu gặt đi. ân nhanh ta cũng xem qua, độc nhất sẽ không vượt qua 10 ngày. Triệu thủ hiếu gật đầu. Làm sao vậy, thế nào nhíu mày, hơn nữa tiểu yêu của ngươi biểu tình hảo ngưng trọng, hắn rất ít trông thấy tiểu yêu như vậy biểu tình. Ngươi nhớ rõ có bao nhiêu thiên không mưa rơi. Mày hơi hơi buông ra, hy vọng là nàng nghĩ nhiều. Nhưng là trong lòng còn là có chút bất an, nếu là tại thu gặt đương thời mưa to, hạ mưa to, như vậy giảm sản lượng chính là nhất định đổi lại không phải tiêu giao yêu quốc yêu dân, chính là nếu là toàn bộ hạnh hoa thôn giảm sản lượng, liền các nàng một nhà gặt hái thu hoạch này chỉ sợ cũng không chỉ có là nay nhìn bọn họ hâm mộ ghen thì ánh mắt mà là hẳn. Mưa rơi. Triệu thủ hiếu đầu tiên là nghi hoặc không rõ tiểu yêu vì sao đột nhiên nói lên cái này, nhưng là theo sau sắc mặt trắng nhợt cẩn thận tính ra, trừ bỏ 7 tháng phía dưới một hồi mưa bụi, dính ẩm ướt mặt đất ở ngoài, toàn bộ 7 tháng, 8 tháng đều không có xuống lần nữa mưa đói bụng, lại liên tưởng đến lập tức liền muốn thu gặt nghỉ mấy ngày nay vây quanh ruộng mạ truyền một ít lão nhân ngẫu nhiên hội thở dài, ánh mắt sầu lo. Đó, đó tiểu yêu, nếu thật là như vậy, nên làm sao bây giờ đâu? Mắt thấy liền muốn thu hoạch nếu là tại lúc này, lão thiên gia đến một hồi mưa to, sẽ có nhiều khổ sở triệu thủ hiếu có thể nghĩ đến. Chỉ hy vọng là ta buồn lo vô cớ, tiêu giao có chút ảo não cổ đại thế nào vốn không có cái khí tượng cục đoán trước một chút thời tiết. Nhưng là, triệu thủ hiếu cũng là càng nghĩ càng bất an, phe phê cây quạt tại nhà chính trong càng chạy càng nhanh, giống nhau chuyện như vậy đã muốn đã xảy ra bình thường chính mình trong nhà hoàn hảo. Cha mẹ bọn họ trên thực tế cũng không cần lo lắng, bọn họ trong tay bạc phòng chừng so với nhà mình trong còn muốn nhiều, lo lắng nhất đó là đại trụ nhà bọn họ, một nhà năm khẩu nhân chỉ có hai mẫu ruộng nước, hắn lại rõ ràng, nơi đó mặt sản xuất bọn họ hội toàn bộ bán đi, đổi khắc tiện nghi lương thực ăn, vốn liền một năm một năm vừa mới tiếp thượng, nếu là giảm sản lượng trong lời nói, nhà bọn họ khả năng gặp qua không dưới đi. Tiểu yêu, không có cách nào sao. Đối mặt thiên tai, triệu thủ hiếu chính là cấp cũng bàn tay trắng nõn vô sách, chỉ phải xin giúp đỡ tại hắn xem ra thông minh nhất tiểu yêu. Ngốc tử, này không trả không phát sinh sao. Có lẽ lão thiên gia phải nhận được bọn họ thu gặt hào sau xuống lần nữa mưa, người không cần rất lo lắng. Tiêu giao an ủi triệu thủ hiếu. Vừa rồi cũng là ta chính mình đoán, người đừng chính mình dọa chính mình. Nhưng là tiểu yêu, người không biết, 10 năm trước năm đó thiên tai cũng là như thế. Ngay tại mọi người đều nghĩ đến đó là một hảo năm đầu khi cầm lưỡi liềm chuẩn bị thu hoạch khi cũng là liên tục mưa to mưa tầm tả. Nhiều no đủ hạt ngũ cốc liền như vậy rơi xuống điền trong cho dù là bọn họ không để ý mưa to. Nổi điên như gặt gấp khả thu hồi đến ướt đẫm kê còn không có ba thành. Này trong đó còn có trải qua mưa ngâm không có tới kịp hong làm nảy mầm. Mặc dù triệu thủ hiếu cái kia thời điểm còn nhỏ. Khả nhớ lại năm ấy cảnh tượng, đông nghìn mịt thiên, điên cuồng gạt gấp vông lưỡi liềm nhân, một chương trương cho tàn mặt đến bây giờ, hắn đều nhớ rõ rất rõ ràng, là như vậy trầm trọng, mà nguyên bản di rừng ở trí nhớ ở chỗ sâu trong ấn tượng, hiện tại cẩn thận nhớ lại đến cùng năm nay thật sự là rất tương tự. Tiêu giao biết thu gặt khi mưa to hội giảm sản lượng, cũng biết triệu thủ hiếu nói là thật sự khả năng rốt cuộc không có trải qua này, trong lòng khó chịu cũng là bởi vì nhìn nhà mình nam nhân vẻ mặt đau kịch liệt bộ dáng nhếch miệng đứng dậy Ngốc từ, người trước cho ta thời gian, cho ta ngẫm lại, nói không chừng có cách từ Ân, triệu thủ hiếu gật đầu Tiêu dao nhảy người lên đến nhu nhu triệu thủ hiếu đầu Xem vẻ mặt của hắn không hề như vậy trầm trọng khi chính mình tâm mới hơi hơi nhiều Nam nhân này vẫn là ngây ngô tươi cười càng thích hợp hắn một ít Chính là thôn trong có nhiều như vậy làm ruộng kinh nghiệm phong phú nhân, nàng không tin những người đó nhất điểm phát hiện đều không có, khả bọn họ rốt cuộc là trong lòng sợ hãi lựa chọn trốn tránh vẫn là tâm tùn may mắn tiêu giao liền không được biết rồi. Vì thế, hôm nay giữa trượt triệu thủ hiếu lần đầu tiên học tập không yên lòng, thường thường xem tiêu giao liếc mắt một cái, lại buồn bực phát hiện nhà nàng tiểu yêu như trước ôm một quyền thật giày thư tựa vào ghế nằm thượng. Nhàn nhã tự tại nhìn trong lòng nói thầm tiểu yêu rốt cuộc có hay không tưởng đó chuyện chính là mặc dù là sốt ruột hắn cũng cố gắng chịu đựng không có đi hỏi tiêu giao. Chính là triệu thủ hiếu chung quy là nam nhân đặc biệt sốt ruột số chuyện tình tự nhiên là không thể làm đến cẩn thận cũng không có thể phát hiện này một cái giữa chưa tiêu giao quyển sách trên tay là trang giấy cũng không có bay qua đi. Ngốc từ rốt cục tiêu dao mở miệng triệu thủ hiếu nhãn tình sáng lên. Người cầm Lý Thanh Ninh lưu lại ngọc bội, đi trưởng chấn ra một chuyến, làm cho hắn truyền cáo Lý Thanh Ninh Chúng ta có chuyện quan trọng thương lượng, cần phải thỉnh hắn nhanh chóng đến nhà chúng ta đến ha ha tiểu yêu, người thật thông minh ta thế nào đem Lý Đại ca cấp đã quên Nói xong, theo phóng bạc trong hòm xuất ra khối đó ngọc bội, nghĩ muốn đi trưởng chấn ra thay đổi thân tiêu giao tân làm quần áo Tiểu yêu thế nào, sẽ không thất lễ đi, sẽ không Tiêu giao lắc đầu, này nam nhân, hiểu được tự hồ càng ngày càng nhiều, kỳ thực nàng hoặc là hẳn là cảm tạ triệu đức đó đôi, nếu không phải bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới hảo hảo bồi dưỡng triệu thủ hiếu, lại làm sao có thể đến phiên nàng tới tiếp nhận. Thực anh Tuấn, bất quá, vừa nghe tiêu giao lời này, triệu thủ hiếu miệng bị mở bung ra, hồng mặt là ngây ngô tươi cười. Tiêu dao ta đi trước. Nói sau Lý Thanh Ninh trở lại trong huyện này một tháng là bận được sứt đầu mẻ chán, hắn cha lý to lớn đối với hắn mang đến tin tức cùng với lương thực khiếp sợ sau đó là vui thích nghĩ bởi vì thích bạc mà kiếm tiền đại nhi tử, Lý Thanh Hiên còn muốn cả ngày thi từ ca phú vùi đầu nghiên cứu học vấn Lý Thanh Du, vốn tưởng rằng hắn hội núi nghiệp không người, không nghĩ tới luôn luôn làm cho chính mình đau đầu như tử thế nhưng tinh thông này nói thế nào có thể mất hứng. Vì thế vui vẻ rất nhiều liền đem chuyện này giao cho Lý Thanh Ninh đi đánh để ý cho nên Lý Thanh Ninh này đó thời gian đều chạy với châu phủ huyện nha trong đó Nhưng thật ra loại lúa nước biện pháp hắn là sinh sôi nhịn xuống Một chữ cũng không cầm chính là đem theo triệu gia trở đi lương thực tính cả một phong thư trực tiếp đưa đến kinh thành bổn gia Đối với trưởng trấn phái người đến truyền lời Lý Thanh Ninh nghĩ nghĩ hôm đó liền mang theo mô thiên cưỡi ngựa đi triệu gia Cho nên đâu Đối với có thể tải cơm chiều trước liền cảm thấy Lý Thanh Ninh cùng Ngô Thiên. Tiêu giao rất là vừa lòng bọn họ thái độ bất quá, đang nghe đến tiêu dao sở lo lắng chuyện tình sau. Lý Thanh Ninh nhíu mày, bởi vì nhanh đến thu gặt thời tiết Lý Thanh Ninh đem tiêu giao thoát ly dùng là ban thùng đợi đồ cho đại ca hắn. Tại Vĩnh Xương huyện bọn họ là sẽ không thế nào kiếm tiền, chính là ra Vĩnh Xương huyện đi cây khắc địa phương bán, giá là khẳng định không đồng dạng như vậy. Bởi vì mỗi năm một lần thu gặt mùa nhanh đến, Lý Thanh Ninh cũng theo của hắn phụ thân đi thị trấn tới gần vài cái thôn điều tra, tình thế một mảnh tốt, ai cũng không có nói ra qua như vậy lo lắng, nay bị tiêu giao cùng triệu thủ hiếu như vậy nhắc tới, hắn có chút không tin, nhưng cũng nhíu mày. Cho nên cái gì, tiêu giao nhíu mày, Lý Đại ca, 10 năm trước thiên tai ta nhớ rõ rất rõ ràng, thật sự cùng năm nay rất giống, chẳng lẽ Lý Đại ca không biết là lâu như vậy đều không có mưa rơi thực không bình thường sao? Triệu thủ hiếu sốt ruột nói, rất sợ lý thanh ninh không tin, hắn là tự mình đã trải qua thiên tai có bao nhiêu thống khổ, có bao nhiêu đáng sợ nhân, mặc dù là bọn họ năm nay đã muốn có thu hoạch, hắn cũng đồng dạng không nghĩ nhìn đến từng cảnh tượng lại xuất hiện. Nhị thiếu ra. Chầm mặc hồi lâu Ngô Thiên mở miệng nói, khi đó Lý Thanh Ninh còn tại sư môn học nghệ, cho dù là biết cũng tận mắt nhìn thấy, khả hắn bất đồng, đó hai năm, mặc dù thân là bộ đầu hắn, ăn đều rất ít càng là đến sau đó, trên cơ bản mỗi ngày đều có nhân tử vong, trong thị trấn còn đã xảy ra vài thứ toàn bộ đại chu là cái gì cái tình huống hắn không rõ ràng lắm, nhưng là Vĩnh Sương huyện là một mảnh tử khí, không hề sinh cơ. Không thể không phòng, đó các ngươi là có chú ý. Lý Thanh Ninh gật đầu thực tại có chút không muốn tin tưởng hắn nhóm nói chuyện tình sẽ phát sinh có thể tưởng tượng hôm nay đi vào trong viện đó một mảnh nguyệt nhà đã muốn giải ra thanh thanh quả thực đi ngang qua đất trồng rau là khi đó ngọc đầu cũng lớn lên rất cao, làm cho hắn không thể không xem trọng này đôi liếc mắt một cái. Ơn, sự tình không phát sinh là tốt nhất. Tiêu Giao cười nói, như vậy là điều đại vui mừng, nàng có thể khẳng định Lý Thanh Ninh là tuyệt đối biết đã biết sao dụng tâm là vì cái gì. Bất quá, nếu thật sự đã xảy ra ta có hai cái biện pháp nặc viết tại đây mặt trên, Lý Công Tử ngươi trước nhìn xem. Nói xong, đem nàng này một cái buổi chiều thành quả giao cho Lý Thanh Ninh trong tay, nhìn đó giấy thượng phiêu giật tiêu sái chữ viết Lý Thanh Ninh tươi cười càng thêm khắc sâu. Nếu tam đệ trông thấy chắc chắn đem thiêu đại nha coi là chi kỳ cơ hồ là đọc nhanh như gió đem tốt lắm mấy tờ giấy xem hoàn theo sau đưa cho Ngô Thiên. Như vậy thật sự có thể chứ?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 Tin hay không tại các người, Lý Công Tử, người là huyện lĩnh công tử, năng lực tự nhiên so với chúng ta mạnh hơn nhiều lắm, ta đoán tưởng đại đa số mọi người hội lựa chọn mặt sau một loại Tiêu giao không sao cả nói, đến lúc đó vô luận các ngươi có tin hay không, đây đều là các ngươi duy nhất biện pháp ngựa chết làm ngựa sống y, này bị tai nông dân tồn thất nhiều nhất cũng chính là phân mà thôi. Lý Thanh Ninh nhận thức đồng tiêu giao trong lời nói, này tái sinh lúa nước hắn là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, cũng không nghĩ tới này lúa nước có thể giống giao hẹ như vậy, cắt một trà còn có thể dài ra mặt khác một trà, nhưng là tiêu đại nha nói được đúng vậy, nếu là thật sự tại thu gặt thời điểm gặp cỡ mưa to, bọn họ thật đúng là nhất điểm biện pháp đều không có. Ngô bộ đầu trong lời nói tiêu đại nha ngươi vì sao không trả lời ha ha ngươi cho là nếu không phải bởi vì này thời tiết quá mức không tầm thường, nếu không phải bởi vì đau lòng nhà của ta tướng công. Tiêu rào nói đến đây nói khi tuyệt không mặt đỏ, nhưng thật ra ngồi ở nàng bên cạnh triệu thủ hiếu, hắc hắc mặt nháy mắt bạo hồng, Lý Thanh Ninh cùng Ngô Thiên ở trong lòng mắt trợn trắng, chưa thấy qua như vậy ra mặt giày nữ nhân. Ta sẽ phí cái kia đầu óc nghĩ ra như vậy cái biện pháp đến. Đi cùng không được chúng ta đều không rõ ràng lắm, bất quá, nếu là Lý công từ nguyện ý tin tưởng, biện pháp ta đã muốn nói cho các ngươi các ngươi tốt nhất là khuyên bảo các ngươi quản lý hạ thôn dân, chọn dùng cái thứ nhất biện pháp như vậy sản lượng hội rất cao một ít. Khả nếu là không hạ mưa to, như vậy thực hiện, không thể nghi ngờ sẽ bị thầm oán. Điểm này Lý Thanh Ninh cũng nghĩ tới, yên tâm, ta sẽ đi thử thử ít nhất, nhà chúng ta đó mấy trăm mẫu ruộng nước trong lúa nước hội dựa theo của ngươi để nhất loại phương thức đến làm. Lý Lý Thanh Ninh cười nói, còn cái khác ta sẽ làm cho người ta đều thông chi đến, có nghe hay không cũng không phải ta có thể quản, bất quá, để nhị loại phương pháp ta sẽ phái cũng đủ người đi làm ta hy vọng nhất là ngươi buồn lo vô cớ. Vừa nghe Lý Thanh Ninh lời này, tiêu giao liền hiểu được chính hắn nguyện ý mạo hiểm, cũng không ngại mạo hiểm, bởi vì này kiểm nhận thành đôi với nhà bọn họ có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá, này thôn dân liền không giống với, muốn thuyết phục bọn họ trừ phi làm cho bọn họ nhìn đến người khác thật sự thành công sau mới có thể chậm rãi nhận. Ta chính mình cũng là như vậy hy vọng. Tiêu giao gật đầu, Lý Thanh Ninh lúc này đây không có dừng lại, vội vàng mà đến, lại vội vàng mà đi chuyện này, hắn cần phải về nhà cùng người nhà thương lược. Trường 69, bởi vì thời gian cấp bách ngày hôm sau, triệu thủ hiếu cùng tiêu dao từng người đi trước triệu ra cùng tiêu ra, triệu ra đại đường, thiếu triệu chi nghĩa cùng hai cái muội muội lạnh lùng không ít triệu tiêu thị nghĩ không biết theo khi nào thì bắt đầu, nhà nàng lão nhị liền càng ngày càng không nghe lời trong lòng rất là bất mãn, lợi dụng chiếu cố hai cái mới sinh ra tôn từ vì từ không có lộ mặt. ta thì ra là nhị đệ nha, người này đại ân nhân thế nào có rảnh đến chúng ta nơi này a Vừa mới thu thập hoàn phòng bếp, đi vào nhà chính vừa nhìn thấy Triệu Thủ Hiếu, nghĩ bọn họ rõ ràng có cơ hội qua ngày lành, liền bởi vì trước mắt này ngốc từ, bọn họ không thể không mỗi ngày tình ăn kiệm dùng, còn muốn mệt chết khiếp, trong lòng thế nào có thể không thầm oán, trên mặt mang theo cười lạnh, ngữ khí lại cay nghiệt thật sự. Đại tàu ta hôm nay lại đây là có chuyện quan trọng muốn nói, trải qua nhiều thế này ngày ép buộc Triệu Thủ Hiếu đã muốn hiểu được cùng những người này tức giận chính là lãng phí chính mình khí lực. Cha, đại ca tam đệ biên kêu liền nhìn ba người, còn bọn họ đồng dạng không khuôn mặt dễ nhìn sắc triệu thủ hiếu trực tiếp bỏ qua. Này đã muốn hảo một thời gian không có mưa rơi, chẳng lẽ cha cùng đại ca liền không biết là không thích hợp sao? Nhớ rõ 10 năm trước cũng là như vậy. Im miệng, đang tại xoài xoài rút thuốc lá rời triệu đức lập tức kích động nói triệu thủ hiếu, người an được đến để là cái gì tâm tư? Ta thế nào cũng không nghĩ tới người ác độc như vậy. Chính người gặt hái thu hoạch, sẽ nguyền rủa chúng ta, người cút cho ta. Có lẽ là vì thanh âm quá lớn, cũng hoặc là hắn tại hút thuốc duyên cớ, giống hoàn lời này cả người liền càng không ngừng ho lên. Triệu thủ chung ngay cả bước lên phía trước cho hắn chụp lưng, đoan nước. cha người đừng kích động như vậy, nói thật sự là bình tĩnh, khả chỉ có chính hắn mới hiểu được hắn hiện ở trong lòng có bao nhiêu kích động, bừng cốc nước tay đều tại hơi hơi phát run, bởi vì biết cái kia bí mật cho nên... Mấy năm nay khi dễ khởi lão nhị đến hắn là nhất điểm ấy náy cảm đều không có, nhưng mà đối với lão nhị tính tình, hắn qua thật hiểu không qua tại kia cái bí mật không có hấp thụ ánh sáng phía trước, lão nhị đều đã hiếu thuận cha cùng nương, nói sau, hắn cũng không phải nói dối tính tình. Đúng vậy, nhị đệ, người cũng quá ác độc đi, triệu chu thị khanh khách nở nụ cười, thanh âm như vừa xuống trứng gà máy, 10 năm trước chuyện tình đối với bọn họ mà nói trên cơ bản chính là cái cấm kỵ, theo đó 2 năm hầm tới đây nhân quá rõ ràng nhẫn cơ chịu đói tư vị cho nên, người bình thường cũng không hội nhắc tới. Thật không nghĩ tới, lão nhị ngươi thành thân mới nửa năm cũng đã hoàn thành nay bộ dáng này. Ta mà kệ cha người có tin hay không, khả các người cẩn thận suy nghĩ đi tiểu yêu nghĩ tới hai cái biện pháp, có lẽ có thể cho lương thực không giảm sản tốt nói còn mới có thể hội tăng thu nhập. Triệu thủ hiếu nhấp hé miệng, hoàn toàn không thèm để ý ở đây ngồi nhân thân biên đều có một chén nước liền chính hắn không có, nói tiếp để nhất ta xem liền trong lúa nước coi như là thành thục, thừa dịch hiện tại thời tiết hoàn hảo. Mau chóng đem chúng nó thu gặt trở về, bất quá thu gặt thời điểm lưu lại 5-6 tắc trường đạo cọc bón phân sau thực mới có thể hội lại dài ra một quý lúa nước đến. Vừa nghe triệu thủ hiếu lời này, không chỉ là triệu chu thị nở nụ cười, liền đến ngay những người khác đều giật mình nhìn triệu thủ hiếu. Lão nhị, người nếu không ngủ tỉnh, trở về ra ngủ đi, đừng ở chỗ này thảo luận nói mớ. Thật sự là ý nghĩ kỳ lạ, tướng công đó khả nói không chính xác, có lẽ nước đó đạo tựa như nhị đệ theo như lời như vậy. Cắt một trà lại một trà, ha ha triệu chu thị lần này cười đến càng thêm lớn mật như là nghe xong thiên đại chê cười bình thường. Ha ha, bất quá, nhị để, đã như vậy tiện nghi, vì sao nhà các ngươi không làm như vậy, mà là đem lúa nước thu gặt sau, một lần nữa gieo hạt. Ngươi thực đem chúng ta làm ngốc tựa a, tốt như vậy thời tiết, đương nhiên là phải chờ tới lúa nước hoàn toàn thành thục, chúng ta mới có thể đi thu gặt, ta liền không tin ngươi không biết, tùy nói cũng chỉ kém vài ngày, ngon miệng làm kém được nhiều lắm, bán giá cũng không giống với ta nói, lão nhị, ngươi rốt cuộc bảo an là cái gì tâm a? Để nhị loại phương pháp, thì phải là để cho mưa to sau, có thể gặt gấp bao nhiêu liền bao nhiêu, sau đó, lấy đồng dạng phương pháp thu gặt lúa nước bất quá, phải chú ý sắp xếp nước nếu là phía dưới mạ bị phao nhão, phòng trừng lại dài xuất thủy đạo liền khó khăn. Triệu Thủ Hiếu không để ý tới châm chọc chính mình Triệu Chu Thị, nói tiếp đương nhiên, nếu là không hiện ra 10 năm trước tình huống là tốt nhất. Cha, đại ca Tam Đệ ta là của ngươi như từ của các ngươi huynh đệ, lời này Triệu Thủ Hiếu nói được cực kỳ còn thật sự. Các ngươi chính mình cũng cẩn thận suy nghĩ ta có hay không hại qua các ngươi, chuyện này ta là đề nghị các ngươi áp dụng để nhất loại biện pháp. Nói xong, đứng dậy, liền phải rời khỏi. Nhị ca, ngươi tuy nhiên ngươi có biết chúng ta là ngươi huynh đệ, vì sao đêm đó chuyện tình ngươi không đáp ứng. Triệu chi tiết cười hỏi, huynh đệ không nên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu sao? Cho dù nhị ca ngươi không muốn hưởng phúc, vậy ngươi cũng không nên ngăn cản chúng ta đi hưởng phúc đường. Lão Tam, mặc kệ ngươi có hiểu hay không, cho dù là đó chuyện, ta đều là vì các ngươi hảo. Triệu thủ hiếu vốn bởi vì triệu chi tiết trong lời nói trong lòng có chút khó chịu, khả vừa thường đến tiểu yêu nói được, không thẻn với lương tâm, liền lại buông xuống. Đúng rồi, cha, đại ca, Lý Thanh Ninh, Lý Nhị Thiếu Gia nhà bọn họ lương thực hiện tại đã muốn tại thu gặt, bọn họ áp dụng là đệ nhất loại phương pháp. Nói xong triệu thủ hiếu đi nhanh rời đi thời tiết chuyện tình ai cũng nói không chính xác cho nên nên đều nói sau thế nào quyết định hắn là thật sự không làm chủ được Tiêu ra bên này tiêu lôi cùng tiêu lý thì nghe xong tiêu dao trong lời nói sau Đều lâm vào trầm mặt liền ngay cả tiêu thủy vừa mở miệng chào phúng tiêu dao hai câu Đều bị tiêu lôi cấp giống ở tiêu dao không ngại uống nước Nhìn trong phòng bốn người Biết hai vị đại nhân tại tự hỏi Mặc dù là có chút bất hảo tiêu kim đều ngoan ngoãn tọa ở một bên Nàng thật sự có chút tò mò Này tiêu lôi cùng nàng đó chết đi nương Trong đó rốt cuộc có nhiều chuyện xưa Sẽ làm tiêu dao cảm giác bỏ qua một bên đối tiêu đại Nha ghen tị vô sỉ thực hiện ngoại Này người một nhà vô luận là ở đầu óc vẫn là khác Phương diện đều rất là không sai Tướng công, người thấy thế nào? Rốt cục tiêu lý thị mở miệng hỏi nhà mình tướng công chuyện lớn như vậy tình, nàng cũng không làm chủ được vốn vui vẻ năm nay lại là một cái hảo năm đầu, vừa nghe tiêu đại nha như vậy nhắc tới đến tâm bang bang thẳng khiêu theo sau liền ngay cả mí mắt cũng đi theo càng không ngừng nhảy dựng lên, hôm nay khí thật sự là thực không bình thường. Tiêu lôi cũng không có hồi đáp tiêu lý thị trong lời nói, mà là nhìn tiêu giao. Đại nha, người nói tái sinh đạo có mấy thành nắm chắc sẽ có thu hoạch. Ngũ thành. Tiêu giao mở miệng hồi đáp, sở dĩ nói như vậy. Là đối cái này niên đại mầm móng khuyết thiếu tin tưởng, bất quá, nghĩ nhà mình đề cao nhiều sản lượng, tại lòng của nàng trong ít nhất cũng có thất thành nắm chắc, bất quá, vẫn là nói thấp một ít vô luận bởi vì sao nguyên nhân, nhà này mọi người không nên như vậy đối tiêu đại nha. Đã tiêu đại nha đã muốn đã chết như vậy vốn là đối tiêu ra nhất điểm cảm tình đều không có nàng. Những người này đối nàng mà nói gần là người xa lạ mà thôi. Nàng sở dĩ hội riêng nhắc tới tình một chuyến cũng chỉ là bởi vì cần nàng động động mồm mép mà thôi. Tiêu lôi lại trầm mặc một khắc chung sau, liền có quyết định. Người đem cái thứ nhất biện pháp cho ta cẩn thận nói nói. Như vậy hồi đáp liền đã muốn thuyết minh của hắn lựa chọn. Tướng công, tiêu lý thì giật mình nhìn tiêu lôi. Đi tự có chừng mực. Tiêu lôi trấn an tiêu lý thị tiêu dao gật đầu kế tiếp trong lời nói nhưng thật ra không có nửa điểm bởi vì dù sao tiêu lôi chính là trước tiên nhất điểm thời gian biết mà thôi. cha đây là chính ngươi làm quyết định, hy vọng đến lúc đó vô luận kết quả như thế nào, đều đừng tới tìm ta, đương nhiên, về tái sinh đạo chuyện tình có cái gì không rõ có thể hết sức tới nay hỏi ta. Tiêu lôi tự nhiên là hiểu được tiêu dao lời này ý tứ, nhìn nàng rời đi. Tình nhi kế tiếp chúng ta liền muốn bẩn. Tiêu Lý Thị gật đầu, đã làm cho Tiêu lang làm quyết định, nàng chỉ dùng vâng theo là có thể. Tiêu Kim, ngày đó không cần chạy loạn, hảo hảo mà tại học đường trong đến trường, không cần cấp tỷ tỷ ngươi thêm phiền toái. Sẽ không, cha, Tiêu Kim cười nói, Thủy Nhi, sự tình trong nhà liền giao cho ngươi. Tiêu Lôi nói xong, suy nghĩ hồi lâu, tình nhi ta đi quê quán một chuyến, thực mau trở về đến. Tiêu Lý Thị trong lòng vừa nghe lời này là vừa chua xót lại thương, gật đầu. Đi thôi, chuyện lớn như vậy tình, cũng có thể cùng cha mẹ nói một tiếng. Tiêu lôi đi rồi, bất quá Tiêu Thủy cả mặt khó hiểu nhìn Tiêu Lý Thủy. Nương, vì sao muốn xen vào bọn họ sống chết? Thủy Nhi im miệng, vô luận như thế nào, bọn họ đều là của ngươi ra ra bà nội. Tiêu Lý Thủy cảm xúc không cao. Mấy ngày nay, bọn họ đối với ngươi vẫn là rất không sai. Cái gì không sai? Không để ý chính là xem tại tú tải ca ca phần thượng, nghĩ đến lý tú tải, vừa mới còn phiết miệng tiêu thủy trên mặt xuất hiện thản nhiên đỏ ứng. Tiếp qua không lâu tú tải ca ca liền muốn tham gia phụ thử thật hy vọng hắn có thể lại tiến thêm một bước đến lúc đó ta chính là chân chính quan gia nương tử. Thật sự là không e lệ, nhìn nữ nhì bộ dáng tiêu lý thị trong lòng mịt mù tiêu tán không ít. Bất quá, người phải nhớ kỹ, bắt lấy nam nhân tâm quan trọng nhất nương giao đưa cho người này nhất định chớ quên, biết không? Ơn, nhưng, người yên tâm đi. Tiêu thủy cười nói, buổi chiều triệu thủ hiếu nhà bọn họ nhà chính trong, làm nhiều nhân tiêu đại quý ra bốn cái tiếu đại trụ ra cũng đồng dạng là bốn người triệu thủ hiếu đem chính mình đối triệu ra người ta nói qua trong lời nói hơn nữa một lần. Các ngươi cũng phát giác, tiêu đại quý cười nói, không sợ nói cho các ngươi ngày đó ta đều tại lo lắng chuyện này, đêm qua còn làm cái ác mộng khỏa lạp vô thu a Tiêu đại trụ một nhà sắc mặt rất khó xem, do dự không chỉ, nhà bọn họ thực nghèo, không giống tiêu đại quý bọn họ cho dù là khỏa lạp vô thu nhà bọn họ mọi người sẽ không đói chết, nhưng là đặt ở nhà mình trong, bọn họ không dám tưởng tượng hội là cái gì kiểu dạng kết quả. Trường sinh A, muốn lời nói cô ta, liền lựa chọn đệ nhất loại Tiêu đại quý mở miệng nói, hiện tại điền trong lúa nước cũng không sai biệt lắm, miệng khô thiếu chút nữa sợ cái gì. Từng cỏ dại vào cây đều ăn qua. Bất quá, ngươi hiện tại cũng lớn ta muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Tiểu trường sinh ha ha cười. Cha làm chủ là có thể, bất quá, nói xong còn nhìn thoáng qua bên người trần thị thấy nàng gật đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là hắn như vậy hành vi xem tại tiêu đại cuối cùng trần thị trong mắt liền phá lệ khôi hài. Đã tiêu đại thúc làm quyết định ta tự nhiên là cao hứng. Tiêu dao mở miệng nói, bất quá còn có một việc muốn tiêu đại thúc hỗ trợ. Đại cháu gái, ngươi quá khách khí, nói đi. Điều đại quý sở dĩ hội nhanh như vậy, là vì hắn tin tưởng này đại cháu gái theo như lời tái sinh đạo trên cơ bản là khả dĩ thành công, dù sao bọn họ ruộng nước trong đó sinh cơ bừng bừng lại một quý lúa nước là tốt nhất chứng minh. Thôn trong nhân phiền toái người cũng đi nói một tiếng, phòng trừng hạnh hoa thôn có nhiều lòng người trong đều ẩn ẩn có chút lo lắng ta phòng trừng đại bộ phận nhân hội lựa chọn đệ nhị loại chúng ta lo lắng chuyện tình không phát sinh là tốt nhất khả nếu là thật sự phát sinh, mọi người trong lòng có cái chuẩn bị, đến lúc đó cũng không dùng như vậy kinh hoàng, chân tay luống cuốn, chân chính biến thành khỏa lạc vô thu. Tiều đại quý trầm mặc chuyện này không dễ dàng làm, khả hắn cũng hiểu được này vợ chồng son tại thôn trong là cái gì địa vị, bọn họ ra mặt thật đúng là không được chuyện lớn như vậy tình, chính mình thật đúng là thôi không được cũng không thể thôi. Hảo, một hồi ta phải đi cùng thôn trường nói, tại từ đường khai đại hội, làm cho các nhà các hộ đều đi một người, người kể lại theo ta nói nói. Tiêu giao bên này tinh tế theo tiêu đại quy nói xong chú ý hạng mục công việc cũng may tiêu đại quý vốn là là làm ruộng năng thù, rất nhiều sự tình là nhất điểm liền thông. Tiêu đại thúc việc này ngươi chỉ cần cùng mọi người nói rõ lợi hại quan hệ là đến nơi, còn làm như thế nào chính bọn họ lựa chọn. Yên tâm đi, tiêu đại quy đứng dậy. Trường sinh, ngươi theo ta đi thông chi nhân, ngày mai nhà chúng ta thu gặt lúa nước. Ai, tiếu trường sinh gật đầu. Mà bên kia thiếu đại trụ tắc lâm vào trầm mặt do dự dối rắm đã lo lắng sự tình không phát sinh, bọn họ sớm đem lúa nước thu hồi, bán không được trong tưởng tượng nhiều như vậy bạc, lại lo lắng sự tình thật sự phát sinh kém ước lượng càng thiếu thật đúng không tốt lựa chọn. Đại trụ chúng ta ngày mai cũng thu lúa nước, thiếu đại trụ hắn cha đột nhiên mở miệng nói, nhìn thiếu đại trụ kinh ngạc biểu tình. Ta biết người lo lắng cái gì, nhưng lặt so với gánh vác khỏa lạp vô thu phiêu lưu ta cảm thấy trước một loại rất tốt chút hào tiếu đại trụ nghĩ nghĩ, cật đầu, nếu thật sự lựa chọn sai lầm rồi, cùng lắm thì chính mình năm nay mệt một ít khổ một ít thôi, tổng hội sống quá đi Đại thúc đại trụ huynh để các người yên tâm, ta cùng tướng công nay đều không sự tình gì, ngày mai chúng ta qua đi hỗ trợ Tiêu giao cười nói, tiếu đại trụ vốn định cự tuyệt khả vừa mới nghe bọn họ theo như lời biện pháp có chút như lọt vào trong sương mù, liền gật đầu thưa lại Đại trụ đến lúc đó chúng ta đem tốt hạt gì đó chuyển đến phơi nắng trên sân đi, nhà ngươi liền hai mẫu thiên, một ngày sẽ có thể thu phục. Triệu nhị ca tiếu đại trụ muốn nói chút cảm kích trong lời nói, nhưng là cùng triệu thủ hiếu một dạng ăn nói vụng về chỉ phải dùng ánh mắt cùng biểu tình tỏ vẻ. Tiếu đại trụ một nhà đều rõ ràng, triệu thủ hiếu ra không có khả năng thật sự không có việc gì. Triệu nhị ca một có rảnh nhàn sẽ đi trong núi săn bắn, mỗi ngày ít nhất là mấy trăm văn thu nhập. Sau triệu thủ hiếu cùng thiếu đại trụ đi từ đường họp rất nhanh toàn bộ hạnh hoa thôn đều nổ tung nồi, nguyên bản bởi vì có thể gặt hái thu hoạch mà vui sướng thôn dân, đều đen mặt lại về nhà trên đường lại cước bộ trầm trọng. Cũng có thậm giả là mặt không có chút máu, trở lại chính mình trong nhà, mỗi gia mỗi hộ đều bắt đầu kịch liệt thương thảo. Còn kết quả như thế nào? Ngày hôm sau nhìn thôn đông đầu tiểu số mấy nhà tiến lên chào hỏi, bắt chức tiêu đại quý bọn họ động tác bắt đầu thu gặt ở ngoài. Những người khác đều tại thu gạt trong cây nông nghiệp, chờ đợi lúa nước cuối cùng thành thục bất quá, trong lòng là ở không ngừng cầu nguyện trăm ngàn không cần phát sinh như vậy chuyện tình. Mà liền như tiêu giao suy nghĩ tượng như vậy. Trừ bỏ theo chân bọn họ đôi có vẻ quen biết thấy bọn họ hội chào hỏi ở ngoài, những người khác xem bọn hắn ánh mắt đều rất là phức tạp, hâm mộ đã muốn biến thành ghen tị, ghen tị thăng cấp thành ghen ghét, cũng có đó thiểu số vài cái lúc ban đầu sẽ không mãn bọn họ, đó cay nghiệt trong lời nói là một cái sọt một cái sọt tại thôn trong tuyên truyền. Đối với này đó triệu thủ hiếu cùng tiêu dao đều không thèm để ý, dù sao bọn họ làm đã muốn xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhị tẩu tử, người đi nghỉ đi đi. Tiếu đại trụ nhìn tại cắt lúa nước tiêu dao rất là ngượng ngùng nói, hắn nhớ rõ triệu nhị ca bọn họ nhà mình trong thu gặt lúa nước khi, này nhị tầu tử đều không có lao động thủ công lâu như vậy. Cũng tốt, nhìn tiếu đại trụ người một nhà trừ bò thân thể không tốt tiếu đại nương, đều tại điền trong. Đại trụ huynh đệ, một hồi đến nhà chúng ta ăn cơm, người cũng đừng cự tuyệt, đi ra thời điểm ta đã muốn đem chưng bánh bao mặt đều phát tốt lắm, thịt đều mua tề, nếu là các ngươi không đi ta cùng tướng công hai người cũng ăn không xong, vậy lãng phí. Đó thế nào không biết xấu hổ. Tiếu đại trụ là thật ngượng ngùng, trong lòng hiểu được này nhị tầu tử là ở giúp đỡ nhà bọn họ, đêm qua cùng túy hoa thương lượng nửa ngày, cũng không có làm ra vài món thức ăn đến, vốn liền chỉ có chút ngượng ngùng, nay mặt đều đỏ lên. Đại trụ ngươi theo ta khách thức cái gì, tiểu yêu, ngươi đi về trước đi. Triệu thủ hiếu cười nói, mấy năm nay hắn không phải không nghĩ biện pháp giúp đỡ đại trụ này một nhà, nhưng là nghĩ đến lúc trước dậy đại trụ săn thú khi cảnh tượng thật sự là vô cùng thê thảm, chịu tính tình dậy một tháng, như trước là nhất điểm thu hoạch đều không có, làm cho hắn không thể không buông tha cho ý nghĩ như vậy, khả hắn duy nhất hội có thể kiếm tiền cũng chính là săn thú. Nếu đại trụ nhà bọn họ thu hoạch không sai, có thể thấy được đại trụ bọn họ chỉ dùng để tâm triệu thủ hiếu đánh giá phơi nắng làm sao, này hai mẫu lúa nước phòng trừng cũng có tiếp cận ngũ thạch lương thực này làm cho bọn họ mạo hiểm lựa chọn con đường này sau thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn tiêu giao ra tốt hạt ban tùng đợi này nọ, ban ngày là vẫn đặt ở phơi nắng trên sân, sắp xếp đội bắt đầu dùng, trên cơ bản liền chưa từng nghe qua. Nói sau Lý Thanh Ninh, mang về tin tức đem hắn tra cấp hoảng sợ theo sau bắt đầu khẩn cấp mà chuẩn bị xem ra, gần chỉ dùng hai ngày thời gian, Vĩnh Sương huyện phía dưới các chấn cái thôn đều biết nói này hai loại thi thố, mà hạnh hoa thôn phần đông thôn dân, bởi vì trong huyện người tới lại cường điệu chuyện này, lại nhiều mấy hộ do dự không chỉ nhân bắt đầu thu gặt. Tiểu yêu, xem ra chúng ta là buồn lo vô cớ. Cám tháng để đã muốn thu gạt lương thực này thôn dân đã muốn dựa theo tiêu giao biện pháp bón phân, dù sao đã lựa chọn cho dù chỉ có ngũ thành hy vọng, bọn họ cũng sẽ bắt nó trở thành người thành hy vọng đến đối đãi dân quê đối tình thế còn thật sự ở phía sau thể hiện được nhất xác minh bất quá. bắt thấy này không có thu gặt lúa nước lập tức liền đến thu gặt thời gian, rời rừng sau, nhìn lại là một cái diễm dương thiên triệu thủ hiếu cùng rất nhiều thôn dân một dạng. Nếm thử thở dài nhẹ nhõ một hơi, cười đến ngây ngốc nói, hoàn toàn không có chính mình uổng phí không phu cảm giác. Đúng vậy, tiêu dao gật đầu, này không tầm thường thời tiết đồng dạng quấy dày của nàng kế hoạch, nếu là cái gì tai nạn nhiều không có hoàn hảo, nếu có, bọn họ đôi như vậy cao điệu, này gặp tai họa thôn dân hơn phân nửa đều đã cầu hận bọn hắn, bất quá, hiện tại bọn họ đã muốn hết sức làm bổ cứu, cho dù là thật sự đã xảy ra, nàng cũng không lo lắng. Ngửa đầu nhìn long lanh dương quang. Ngốc tử, vừa muốn đi nhảy cầu, điền trong hiện tại lại chỉ có mỏng manh một tầng nước Ta biết, triệu thủ hiếu gật đầu, buổi sáng đến hắn đã muốn xem qua Đợi cho mùa đông thời điểm, ta thử xem xem có thể hay không làm ra một chiếc guồng nước đến Tại mặt trời chói trang nắng hè trói trang hạ, tuy nói nhà mình nam nhân nấu nước tư thế thực mê người Xem nàng cũng đau lòng hắn như vậy vất vả Guồng nước, là cái gì, chính là có thể làm cho trong sông nước tự động lưu đến điền trong máy móc Tiêu giao nghĩ nghĩ giải thích nói, triệu thủ hiếu mở to hai mắt, có như vậy máy móc, có đi ta cũng vậy tại trong sách trông thấy, bất quá chưa từng có đã làm cũng không biết có thể hay không thành công. Tiêu dao cười nói, cái kia tiểu yêu ta khi nào thì có thể nhìn đến như vậy thưa a Triệu thủ hiếu mở miệng hỏi nói, hắn có chút tò mò, lão tứ đọc sách thiếu hắn có thể lý giải, nhưng là lý đại ca hẳn là xem như đọc nhiều sách vở vì sao việc này hắn cũng không biết, đương nhiên, đối với tiểu yêu trong lòng hắn là nhất điểm hoài nghi cũng không có. ha ha người vẫn là hào hảo mà xem luận ngữ đi, đợi thi đậu công danh nói sau. Tiêu giao rất là thông minh nói sang chuyện khác, à, này không phải triệu hai ngốc từ sao, lại nấu nước a Ba hai cái xem nhà mình lúa nước thôn dân nhìn đại mồ hôi nhỏ do triệu thủ hiếu cười nói, nhìn một cái, hôm nay khí cũng không biết là ai nói, muốn mưa rơi triệu ngốc tử, người sẽ chờ người đó huynh để thiếu đại trụ thầm oán người đi. Chính là ai sẽ không biết sớm đi đem lúa nước thu gặt đều là cùng hắn tốt. Khác một người nam nhân đồng dạng mở miệng thôn trong sở dĩ sẽ biết Triệu Thủ Hiếu là trước hết đề xuất chuyện này, còn muốn cảm tạ Triệu Chu Thị đó mồm rộng, bọn họ sở dĩ hội như vậy thầm oán Triệu Thủ Hiếu, cũng là bởi vì là hắn làm cho bọn họ lo lắng sợ hãi nhiều thế này thiên cho nên, hôm nay gặp gỡ, bọn họ không nói hai câu trong lòng thật sự là không cam lòng. Ai có thể cũng không có dự đoán được, hôm nay buổi tối, rõ ràng đã muốn là 8 tháng để trình trình một cái mùa hè đều không có xuất hiện kinh lôi cùng với này tia chớp, bừng tỉnh đang ngủ mọi người, hóa sáng toàn bộ bầu trời đêm, ngay sau đó đó là đỗ mưa lớn điểm đùng đùng hạ xuống, triệu thủ hiếu cùng tiêu dao đều đột nhiên ngồi dậy đến, nhìn ngoài cửa sổ thường thường hiện lên lôi điện hào quang cả kinh không được. Điều yêu thật là giống nhau như đúc ta nhớ rõ 10 năm trước tối hôm đó, cũng là như vậy lôi điện này ra, mưa to mưa tầm tả. Triệu thủ hiếu môi run run, một khuôn mặt bạch được không có một tia huyết sắc, đôi hoảng sợ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Không có việc gì, tiêu dao nắm triệu thủ hiếu lạnh lẽo tay. Đứng lên đi, ngốc tử, đừng quên, triệu ra đó 10 mẫu ruộng nước nhất điểm đều không có thu gặt. Nga, triệu thủ hiếu lăng lăng địa điểm đầu, hoàn hồn thời điểm, trông thấy tiêu dao đã muốn tại mặc quần áo. Tiểu yêu, người đừng đi ra ngoài, ta nhớ rõ năm ấy cũng có người là bị sét đánh chết. Ha ha. Tiêu giao lắc đầu, chúng ta phải lấy được yên tâm tốt lắm, ta là người tốt, lão thiên gia sẽ không phách cô ta, bất quá, ngốc tử, người phải nhớ kỹ, nhất định không thể đứng tại đại thụ phía dưới. ân bên này tiêu dao cùng triệu thủ hiếu vừa mới thu thập hảo, mang theo áo choàng cái khác sao giơ bọn họ nhiều không quan tâm, khả đó một mảnh cây tử, nàng phải được che, hảo ở nhà biên trúc tịch đủ đại, bốn phía dùng mộc bổng chống cái lao coi như là cấp này phiến đất trồng rau đáp thượng ô. Gần liền như vậy một hồi. Hai người ống quần cũng đã ướt đấm. Bang bang, bên ngoài rồn dập tiếng đập cửa vang lên, triệu thủ hiếu nhìn tiêu dao liếc mắt một cái, vội vàng mở cửa. chương 70 Triệu thủ hiếu đi mở cửa tiêu dao cũng không có nửa khắc dừng lại, đi tạp vật phòng, cầm hai thanh cây cốt cùng lưỡi liềm đi ra, ngẩm đầu liền trông thấy đứng tại mưa trong đoàn người sáu người, đại trụ đôi cùng hắn cha còn có trường sinh đôi cộng thêm tiêu đại quý, một đám trong tay cầm cây cốt cùng lưỡi liềm, hiển nhiên ý tưởng là theo chân bọn họ một dạng, tiếng sấm tiếng mưa rơi rất lớn, tiêu giao hoàn toàn nghe không thấy bọn họ đang nói cái gì, chính là nhìn vẻ mặt đều rất là kích động. Tiêu giao đi vào, giống thường lui tới một dạng cùng mấy người chào hỏi, kết quả đối phương chỉ có thể cái kia trông thấy tiêu giao động miệng, hoàn toàn không có nghe thanh nàng nói cái gì, liên tiếp lớn giọng A vang lên, nếu không phải thời gian không đúng, liền nhìn bọn họ mang theo đấu lập một đám nghiêng tai lắng nghe khôi hài bộ dáng, nàng sẽ cười to đã lâu. Tiểu yêu, người nói đại điểm thanh, chúng ta đều nghe không thấy. Triệu thủ hiếu cách tiêu dao gần nhất, mặc dù là như thế, nói chuyện đều là rắc cổ hỏng tại giống. Tiêu dao rồn khí đan điền, hít sâu một hơi, biểu tình rất là nghiêm túc. Ta nói các người đứng ở chỗ này làm cái gì? Là theo chúng ta một dạng muốn đi hỗ trợ sao? Chúng ta đây cũng sắp chút đi thôn đông đầu đi, mặc kệ là ai ra, có thể gạt gấp nhất điểm là nhất điểm, trọng yếu nhất là đừng cho những người khác kích động quên lưu đạo cọc Tuy rằng như trước là điện thiểm lôi kêu, nhưng lúc này đây, ở đây bảy người là đem tiêu giao trong lời nói nghe được nhất thanh nhị sở, đều gật đầu, đá khởi giọt mưa vô số, này hai gia nhân bởi vì này một hồi mưa to. Trong lòng rất là kích động, nguyên nhân tự nhiên là tại may mắn bọn họ làm chính xác lựa chọn, theo sau lại bắt đầu lo lắng, trận này mưa to. Đó thành phiến thành phiến tịch thu ruộng lúa hội giảm sản lượng thật nhiều Mặc dù là tiêu đại quý Muốn hỗ trợ lại cũng không biết trước theo nhà ai vào tay Vì thế tính cách tập quán tới trước triệu thủ hiếu trong nhà đến mới quyết định Này bị tiêu giao như vậy vừa nói Giống nhau lập tức lên tìm được rồi người tâm phúc Tiêu đại thúc ngươi tại thôn trong có vẻ có địa vị Nhất định phải nhớ rõ nhắc nhở bọn họ Lưu lại đạo cọc bằng không chính là thật sự xong rồi Khóa môn tiêu giao tiến lên vài bước đi đến tiêu đại quý bên người, lớn tiếng nói. Tiêu đại quý sừng sốt theo sau liền hiểu được tiêu đại nhà y thư tuy nói, đều muốn vô luận là ai ra trước xúc bận nói sau, khả tại đây cây mấu chốt thượng, khuyết thiếu đúng là nhân thủ trước hết giúp khẳng định là chính mình thân cận nhất cũng thật chính lựa chọn để nhất loại phương pháp toàn thôn thêm đến cũng không đến 10 hộ nhân ra. Này lôi điện, này mưa to, khẳng định sẽ làm lòng người hoàng, mà đã sớm quên phía trước họp theo như lời, đại nhà là muốn làm cho chính mình tại thôn đông đầu chuyển một vòng, xem ai ra hoàng, chạy nhanh nhắc nhở một chút. Yên tâm, ta hiểu được. Tiểu đại quý trịnh trọng gật đầu, không biết vì sao từ lúc cùng nhà này đi vào sau trước kia viết xuống đến bốc đồng cùng ý chí chiến đấu này lại bị điểm lên. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Bọn họ đến thôn đông đầu thời điểm, đã muốn có nhiều mọi người đến, loạn thành một đoàn, nam chiếu cố gặt gấp lúa nước, nữ hảo nhiều đã muốn bắt đầu khóc lóc nỉ non, bất quá trên tay động tác cũng là nửa điểm cũng không dám nghe. Lôi điện chiếu dọi xuống, đó một đám cong thắt lưng thân mình nháy mắt bị mưa lâm cây thấu triệt một chương khuôn mặt trắng bệnh được cùng quỷ như liều mạng lại gạt gấp, khóc mặt thanh âm lại bị vô tình lôi điện cấp bao phủ, nhìn này bức cảnh tượng tiêu giao trong lòng đột nhiên toan thật sự, mặc dù này đó thôn dân nông cạn không biết cho dù này trong đó đại bộ phận nhân đối nàng cùng ngốc thử thuyệt không hào, nhưng lúc này, nhìn bọn họ như vậy tiêu giao vẫn là hội vì bọn họ khổ sở trong lòng thật sự là trầm rất mạnh. Điều đại thúc người hướng phương bắc tránh ra thủy cha khai ta hướng cùng ngốc từ hướng phía nam, phải nhanh xem bọn hắn sớm đã quên muốn lưu đạo cọc chuyện tình chúng ta hết sức nhắc nhở đi thật sự không được sư phạm một chút cũng là có thể. Tiêu giao đột nhiên thay đổi chủ ý nói, bởi vì phía trước nàng là tính cùng triệu thủ hiếu thẳng đến triệu gia, dù sau đó là triệu thủ hiếu thân nhân, tại đây kiểu dạng thời điểm, bọn họ là không có khả năng mặc kệ. Đi. Tiêu Đại Quý gật đầu, nhìn Tiêu Giao cùng Triệu Thủ Hiếu, trong lòng lần đầu tiên phát ra như vậy cảm thán, có lẽ thôn trong mắng nhiều năm nay ngốc tử trên thực tế là bọn hắn hạnh hoa thôn phúc tinh, đương nhiên, như vậy cảm thán cũng chỉ là tại Tiêu Đại Quý trong đầu chợt lóe mà qua, bởi vì, lúc này thời gian cũng không cho phép bọn họ loạn thưởng. Chương 71, theo sau, hai đám người từng người rời đi. Ngốc tử, người đi bên cạnh, làm cho bọn họ nhớ rõ lưu lại đạo cọc cẩn thận một chút. Tiêu Giao nhéo nhéo Triệu Thủ Hiếu tay, Người cũng là, nói xong, triệu thủ hiếu đi bên cạnh ngoài khác ra Dừng lại, bình tĩnh một chút các người hoảng cái gì Tiêu dao trầm ổn thanh âm xuất hiện tại đang tại điền trong gạt gấp đoàn người bên tai Không phải đã nói rồi, muốn lưu đạo cọc sao Mọi người sừng sốt, quay đầu lăng lăng nhìn tiêu đại nha Chỉ thấy nàng để ý cũng chưa để ý tới này Chỉ ngây ngốc nhân, hạ điền cầm lấy lưỡi liềm Tại lúa nước 1/3 ba chỗ cắt lấy mặt trên 2/3 ba, ngẩn đầu Không nghĩ năm nay không cơm ăn, liền giống như vậy cắt có lẽ đợi cho mưa to qua đi các ngươi còn có thể đủ thu một lần. Thành âm rất lạnh bất quá, khí thế mười phần. Thất thần làm cái gì còn không mau điểm, đừng quên, đừng cho điền trong tích nhiều lắm nước, đào kênh tổng hiểu được đi. Những người đó ngây ngốc gật đầu, theo sau gấp khúc thân mình cùng nhau thoáng nâng lên, đối lập này tiêu dao cắt lấy đó gốc lúa nước, động tác nhanh chóng đến, họ khi sửa lời nói tại bên tai vang lên, có lẽ là vì có như vậy một đường hy vọng, động tác nhanh hơn, cũng không gặp lúc ban đầu bối rối, tiêu dao gật đầu, tiếp theo ra. Triệu thủ hiếu tiến hành được đồng giảng thực thuận lợi, phía sau thôn dân hoàn toàn đã không có ngày thường trong lắm mồm, cẩn thận suy tư một đống lớn, vừa thấy đến triệu thủ hiếu hạ điền, tại bọn họ trước mặt cắt lấy lúa nước bộ ráng, lại nghe hắn nói muốn chú ý sắp xếp nước vấn đề, Hoàng đắc thủ chân đều nhanh không nghe sai sử mọi người như là lập tức tìm được người tâm phúc bình thường, cứng ngắc tư chi cũng bắt đầu linh hoạt đến, động tác đi theo có tử. Tiêu giao nhìn thoáng qua, vừa lòng địa điểm đầu, vì thế vợ chồng son liền như vậy luôn phiên một nhà một nhà sư phạm, này trên đường, đụng phải tiêu lôi, đang tại giúp đỡ tiêu đại nha ra ra, Tiếu lâm cả nhà gạt gấp. Có tiêu lôi tại, bọn họ này cả nhà nhưng thật ra không có bối rối, tiêu dao trầm mặc đi qua, chỉ chốc lát liền đến triệu ra bờ ruộng, triệu tiêu thị đã muốn quản không được chính mình hình tượng kêu khóc đến. Hai tay run run, cả buổi mới cắt lấy một gốc cây lúa nước theo sau còn muốn dùng tay áo mặt nước mắt, nhìn xem tiêu dao khóe miệng run dày, khóc phụ nhân nàng vừa rồi cũng nhìn không ít khả cũng không có một cái giống triệu tiêu thị như vậy ngốc thiếu, đó tràn đầy mưa, nước bùn tay áo đi lau chính mình nước mắt, mệt nàng cũng hạ thủ được đang nhìn nàng đó động tác hắn thật đúng nghĩ đến có tôn tử chính mình liền đi vào lão nhiên, nàng giống như 40 tuổi đều còn không đến đi. Nhưng thật ra cái khác 5 người lúc này nhít môi, động tác nhanh chóng lại thu gặt chẳng qua tốc độ là góp khả đó luống cuốn tay chân bộ dáng không biết lãng phí bao nhiêu hạt thóc hạ điền. Cha, nương, đánh tiếp đón. Nhớ rõ lời nói của ta, lưu lại đạo cọc chú ý đừng cho điền trong giọt nước quá sâu, đợi cho trận này mưa qua đi, lại bón phân, vẫn là hội có một chút thu nhập. Xem tại là chính mình thân thích phần thượng tiêu giao cố ý tại mọi người thấy của nàng thời điểm, nhiều cắt vài cọng lúa nước hợp thành một phen, bỏ vào một bên chút lâu trong ngẩng đầu tùy ý mưa theo cái chán xẹt qua. Người tới nơi này làm cái gì? Đến chế diễu đi, triệu tiêu thị thét chói tai. Lão nhị đó xuất sinh đâu? Tiêu giao triệu tiêu thị, đối với triệu đức nói, chúng ta còn có điểm này chuyện của hắn, cha các ngươi trước vội vàng, chúng ta một hồi sẽ... Nói xong, vô luận là ba nữ nhân kêu la, còn là nam nhân gào thét, nàng đều đồng dạng không để ý tới, xoay người đi tiếp theo ra mà cách vách triệu thủ hiếu bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nói vài câu liền tiêu dừng lại triệu gia nhân, thấy bọn họ có dựa theo tiểu yêu biện pháp thu gặt yên lòng. Đợi cho tiêu dao hai người cùng tiêu đại quý hai người hội hợp khi. Trời đã có chút sáng tích lũy đều là mãn nhãn mỏi mệt ngẩn đầu nhìn như trước là mây đen trùng điệp thiên, vừa thấy chỉ biết này mưa chỉ sợ không có dễ dàng như vậy dừng lại, đều theo lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra trầm trọng theo sau cho dù vừa sợ lại hạ lại mệt mỏi hơn phân nửa cái buổi tối, vô luận là bọn hắn vẫn là điền trong nhân, ai cũng không có nói muốn đi nghỉ ngơi. Ngốc tử, người đi hỗ trợ ta trở về làm điểm tâm, làm cho cha mẹ bọn họ không cần lo lắng ta sẽ đưa cơm đi qua. Tiêu dao mở miệng nói, Ấn. Triệu thủ hiếu gật đầu, nhìn mỏi mệt tiểu yêu, muốn mở miệng kêu nàng không cần như vậy vất vả, nếu là mệt mỏi ở nhà Nam Hội, nói như vậy, hắn lúc này thế nào cũng nói không nên lời, chỉ phải dụng tâm thương ánh mắt nhìn tiêu dao Trở về nhớ rõ đổi thân quần áo, đừng cảm lạnh. trầm mặc cả buổi mới thốt ra như vậy một câu. Yên tâm, người đi đi. Tiêu giao cười cười, trên thực tế hôm nay mỏi miệt đối với nàng mà nói thật đúng tâm không tính cái gì, nhìn triệu thủ hiếu thẳng đến triệu gia tình thế, xoay người về nhà, theo sau lại muốn tại nền trong tiêu lôi, còn có tiếu lâm, một cái là tiêu đại nha cha, một cái là tiêu đại nha ra ra, tổng không thể không quản. Hồi đáp trong nhà tiêu dao dùng nhanh nhất tốc độ đem bánh bao trưng thượng nhịn một bát tô canh gừng, tuy rằng nói là mùa hè, nhưng này sau gặp mưa cũng là có khả năng cảm mạo, theo sau rất nhanh giặt sạch cái nước ấm tắm, dẫn theo hai giỏ đại bánh bao. Đồng dạng hai đại song nồi canh gừng, cẩn thận che chở liền lại đi tình thế. Cha, nương, tướng công, nghĩ tới đến ăn vài thứ đi. Đối với tiêu dao không có xuất hiện triệu gia nhân, biên làm việc là liền thầm oán triệu thủ hiếu, vừa nghe tiêu dao trong lời nói, nhãn tình sáng lên, nghe bánh bao hương vị, bọn họ mới giật mình thấy chính mình đã muốn bụng đói kêu vang, đều thượng bờ ruộng, nhìn chằm chằm triệu thủ hiếu trong tay giỏ. Người đi đâu trong, sống không làm bao nhiêu. Mệt được nhưng thật ra không được triệu tiêu thị, mắt sắc nhìn tiêu dao mang theo một cái khác giỏ rời đi, vội vàng thét to. Đem giỏ lưu lại, nương, triệu thủ hiếu rất là không nói gì, mở ra chút che. Chúng ta nơi này đã muốn đủ ăn, người muốn nhiều như vậy làm cái gì? Nếu thật muốn ăn, giữa chưa thời điểm, tiểu yêu còn có thể đưa tới đây, đừng náo loạn. Lúc này đây, liền ngay cả triệu đức cũng không có sẽ giúp khang, lúc này bọn họ trong mắt cũng chỉ có bánh bao. Ăn mềm nhũn Nóng hầm hợp bánh bao cả người khí lực coi như lại đã trở lại bình thường ô nhị ca đây là cái gì Nhìn giỏ trong còn có một song nồi Hai cây trễ chịu chi tiết hỏi như vậy Nhân đã muốn ngồi tử đem che mở ra Thì ra là canh gừng a Trong nháy mắt này chịu chi tiết trong lòng là có cảm động Nhà bọn họ trong nhân không có một có nhị tẩu nghĩ đến như vậy chú đáo Đương nhiên này cảm động cũng gần là trong nháy mắt Theo sau cầm không bắt bắt đầu thịnh canh uống vào một chén sau Cả người ấm lên Ai thoải mái, triệu chi tiết cảm thán, ngồi tử lại cấp triệu vương thị thịnh một chén, nhìn xem triệu đức cùng triệu tiêu thị trong lòng một trận khó chịu, mặc dù là sớm biết rằng cái này lão tam có nàng dâu liền đã quên lão tử nương tính tình, cũng không biết vì sao tại đây mưa to đầm đia thời điểm trong lòng lại phá lệ khó chịu. Cũng may tiêu giao chuẩn bị canh gừng đủ uống, hơn nữa này ngoạn ý cũng liền dự phòng càm mạo càm mạo, hương vị cũng không tốt, cũng không có ai hội uống để nhị chế. Đương nhiên cuối cùng uống đến đương nhiên là triệu thủ hiếu, cũng may chính hắn sớm có trong lòng chuẩn bị cũng không hội đem như vậy chuyện nhỏ để ở trong lòng. Nói sau, hắn đến hỗ trợ phía trước liền chưa từng có nghĩ tới những người này hội cảm kích hắn, hắn chỉ cần làm được tiểu yêu theo như lời trái lương tâm không thẹn mới có thể. Gia gia cha, đại bá, nhị bá ta làm điểm tâm các ngươi trước lại đây chịu chút đi. Tiêu dao lớn tiếng hô, làm cho đăng tải lao động thủ công tiêu gia mọi người đều dừng trong tay động tác, xoay người nhìn tiêu dao theo sau nhãn tình mờ rất lớn, bọn họ thế nào cũng thật không ngờ tiêu đại nha sẽ đến đưa cơm, mà tiêu gia mấy người phụ nhân thế này mới vang lên nhà bọn họ trong liền chỉ để lại nương một người, mang theo vài cái tiểu chát trai đã muốn thực không dễ dàng, làm sao có thể làm điểm tâm đưa lại đây, mặc dù nàng tưởng các nàng cũng lo lắng. Mọi người nhìn chằm chằm tiêu dao hơn nửa ngày, mới liền ruộng nước trong nước, rửa tay, thượng bờ ruộng, gặp tiêu dao mở ra giỏ, bên trong bánh bao lại đại lại bạch, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, bất quá, tiếu thụ trước hết mở miệng. Cha, người trước cầm chút mang về cấp nương còn có mấy cái nhỏ tiểu nhân, người thân mình không tốt, trở về nghỉ ngơi đi, nơi này có chúng ta là đến nơi. Đúng vậy, cha, ngươi trở về đi. Tiểu Hà đồng dạng khuyên nhủ, hai tay đã muốn bắt đầu chào bánh bao, đưa cho Tiểu Lâm, khả thực xài bước liền phát hiện không có cái gì có thể phóng. Nhị bá, nếu không các ngươi một người đó hai cái còn lại làm cho ra ra dẫn theo giò trở về. Tiêu Giao nhìn Tiêu Giao mọi người, càng xem càng là cảm thấy này Tiêu Giao có nàng không biết chuyện tình, nhìn một cái, mặc dù là hiện tại Tiêu Lôi chủ động tiến lên hỗ trợ thực hiển nhiên, hắn đều là bị bài xích bên ngoài, không có chống đỡ thức giận mắng tính kế chính là lạnh nhạt đem trở thành người xa lạ bình thường. Ấn Tiêu Hà gật đầu, Tiêu Lâm bắt đầu phân phối tựa như Tiêu dao nói được như vậy, một người hai cái còn Tiêu Lôi hai cái vẫn là Tiêu dao cấp đưa qua đi. Nhìn giò trong không nhiều lắm bánh bao tiêu dao chính mình cũng cầm một cái Tại đây kiểu dạng thời điểm, mọi người ăn thật sự mau Hai cái bánh bao không đến một khắc chung đều đến trong bụng Chỉ có tiêu dao chính mình, một cái bánh bao đều còn còn lại một ít Thấy mọi người đều nhìn chằm chằm nàng xem có chút ngượng ngùng chỉ vào giò trong xong nồi Bên trong là canh gừng, các ngươi uống một ít đi Đại nha cảm ơn ngươi Mọi người lại sững sờ chính là tiêu lôi nhìn tiêu giao ánh mắt đều càng thêm phức tạp đến, lòng nghĩ nàng là càng ngày càng giống nàng, nhưng thật ra thiếu thụ trầm mặc một chút sau, rất là trịnh trọng đối tiêu giao nói. Đại bá, người nói cái gì đâu, nhanh chút uống vào làm việc đi, ra ra còn chờ rất. Người khác đối nàng có hào cảm tự nhiên là tốt bất quá, nàng cũng không tưởng thật tốt quá, dù sao làm việc này nàng chính là cảm thấy thân là tiêu đại nha chính mình, phải làm mà thôi, đối với nàng mà nói cũng chỉ là lãng phí một ít bột mì, một ít thể lực cũng không có trả giá cảm tình, cho nên, nhìn thiếu thụ như vậy trịnh trọng chuyện lạ nói lời cảm tạ, ngược lại có chút chột giả. Đợi cho tất cả mọi người uống qua canh gừng sau tiêu giao lưu lại một câu giữa trưa hội đưa cơm qua đến nói liền ly khai, triệu ra bên này tổng cộng có 10 mẫu ruộng nước, nhiều người như vậy. Chỉ phụ trách thu gặt hướng trong nhà loại, nhìn tốc độ tăng ca thêm điểm trong lời nói, đến muộn thượng thời điểm hẳn là liền không sai biệt lắm. Hạnh hoa thôn thôn dân đại bộ phận mọi người là nghĩ như vậy, nhìn đông nghìn mịt thời tiết ai cũng sẽ không đi hy vọng xa vời này trời mưa một hồi sẽ dừng lại, mặc dù là mệt chết tại điền trong, bọn họ cũng sẽ không ngừng tay chung động tác hạt mưa lại đại thậm chí có đôi khi đánh vào trên mặt sinh thương, bọn họ cũng không dám nhiều nghỉ tạm bởi vì bọn họ hiểu được càng thất vọng sau thu hoạch lại càng thiếu. Ngươi vừa rồi đi nơi nào, có phải hay không đem ăn được tặng cho ngươi dã nam nhân Tiêu dao trở về làm cho hoàng hốt nín thờ triệu tiêu thì tìm được rồi phát thiết đối tượng Cái gì cũng không quản nhảy ra, chỉ vào tiêu dao cái mũi mở miệng nói Tiêu đại nha, đừng quên, ngươi hiện tại là chúng ta triệu gia nhân Ngươi tự tiện đưa ăn cho người khác, ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta Nương, ngươi lại nháo trong lời nói, ta cùng tiểu yêu ngươi đi Trở về các ngươi chậm rãi tại nền trong ép buộc đi Triệu tiêu thị thanh âm sắc nhọn thật sự, khiến cho triệu gia tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở triệu thủ hiếu vừa nghe lời này, mặt đều đen, nói chuyện cũng có chút nói không nên lời đến. Người cho là ai đều giống người một dạng A, tiểu yêu tự nhiên là đi tiêu gia điền trong, tiếu thôn trưởng đối với người tốt như vậy, người hiện tại lại không nghĩ qua hắn, vừa mới người ăn bánh bao thời điểm, người nghĩ tới hắn sao. Vốn bắt đầu chính là tưởng phản bác triệu tiêu thị trong lời nói, khả càng nói triệu thủ hiếu càng là phát hiện nhà mình nương không lương tâm. Tiểu thôn trường việc làm thực ác độc khả hắn đối ngương hảo triệu ra tất cả mọi người không thể phủ nhận khả vừa mới tại nàng ăn bánh bao thời điểm, chỉ sợ nhất điểm cũng không có nghĩ tới đi. Ngươi, ngươi, triệu thiêu thị bị triệu thủ hiếu lời này nói được có chút trột giả. Tiêu giao nhứng mày, hiện tại nàng đổi lại là có chút tin tưởng cái gì tên là ông trời tác hợp cho, hoặc là trời sinh một đôi. Này, nàng cùng ngốc từ trong đó ăn ý càng ngày càng tốt, chính mình cũng chưa nói là cấp tiêu gia đưa ăn, hắn sẽ có thể nghĩ đến không sai đi, không có cô phụ nàng đối hắn tốt như vậy. Lão dâu cả ngươi đưa mẹ ngươi trở về đi, nàng ở trong này cũng không làm bao nhiêu sống, lộ vẻ thêm phiền. Ở phía sau, ai còn có hảo tâm tình, hảo tính tình, vốn triệu đức là muốn làm cho lão tam đưa triệu tiêu thị trở về, hắn thân thể không tốt, cũng có thể nhân cơ hội này hơi chút nhị tạm một chút, khả vừa tưởng đến sáng sớm chuyện tình, lời vừa ra khỏi miệng, liền biến thành lão dâu cả, bừng tỉnh, đúng là thuyệt không hối hận, bổ sung nói, đi trở về cứ tới đây, lão bà tử, ngươi liền ở nhà, chiếu cố lão tứ nàng dâu cùng vài cái đứa nhỏ đi, của chúng ta cơm trưa không cần ngươi quan tâm. Mặc dù lão nhị đôi cái gì cũng chưa nói, triệu đức cũng rõ ràng, đã điểm tâm đều là bọn hắn chuẩn bị, như vậy cơm trưa cũng nhất định là bọn họ chuẩn bị. Lão nhân ngươi, thấy mọi người thần sắc đều thực không kiên nhẫn, triệu tiêu thì cũng hiểu được hiện tại không phải nháo thời điểm, chính là hung tợn chừng mắt nhìn triệu thủ hiếu cùng tiêu dao hai mắt. Nương, chúng ta đi nhanh đi. Phía sau triệu chu thị là nhất điểm nhàn hạ ý tứ đều không có trong nhà thu lương thực càng ít Bọn họ chịu đói khả năng tính lại càng lớn từ lúc mưa to xuống dưới sau Trong lòng nàng đã muốn đồng triệu ra cái khác thôn dân liếc mắt một cái Hối hận không biết thật nhiều lần nếu là sớm biết rằng hội như thế Bọn họ cũng sớm đem lương thực thu gặt nhìn một cái sớm thu gặt đó mấy nhà Này kê đều phơi nắng làm nhập thương Mà bọn họ lại chỉ có thể ở trong này gặt gấp Nàng có thể tưởng tượng lúc này đây thu hoạch hội giảm bớt thật nhiều Triệu tiêu thì cũng mệt mỏi được không được, theo triệu chu thì cái này bậc thang đã đi xuống đi, tiếp theo tiêu dao triệu thủ hiếu hai người bắt đầu đau cái khác thôn dân một dạng, lưu loát gạt gấp, vì làm cho nhà mình nam nhân thiếu chịu điểm mệt tiêu dao là mão chừng kính, đó tốc độ cùng triệu thủ hiếu bình thường, nhìn xem triệu da mấy người mắt choáng váng, chỉ có triệu thủ hiếu rất là đau lòng. Bên này bận rộn tiêu dao không biết bởi vì nàng hôm nay sáng sớm hành động tại tiêu gia liên lụy không ít chuyện tình. Đêm qua, nhìn tiêu lôi xuất môn, tiêu lý thì mặc dù trong lòng không muốn, cũng không có khuyên hắn, thẳng đến hừng đông, nhanh đến ăn điểm tâm thời điểm tiêu lôi đều còn không có trở về tiêu lý thì có chút ngồi không yên, tiêu ra những người đó, dựa vào cái gì làm cho nhà mình nam nhân như vậy mệt chết mệt sống. Nường, nếu không, người đi kêu cha trở về ăn cơm đi, bên ngoài hạ lớn như vậy mưa cha nếu là không ăn cơm, thân mình khẳng định chịu không nổi, đến lúc đó bên kia nhân sẽ không đau lòng, chỉ có chúng ta trong lòng khó chịu. Tiêu Thủy nhìn Tiêu Lý Thị cho mày, thường thường liền nhìn về phía cửa viện khẩu, liền cười đề nghị nói. ân vậy ngươi nhóm hai cái ở nhà chờ Thủy Nhi, xem trọng đệ đệ, lớn như vậy mưa, rất nguy hiểm, các ngươi trăm ngàn không cần xuất môn. Thu thập dường như mình thời điểm, Tiêu Lý Thị quay đầu dặn dò Tiêu Thủy, gặp một đôi nữ nhân đều gật đầu, mới xoay người rời đi. Tiêu lang nên về nhà ăn điểm tâm. Đi đến bờ ruộng, tiêu lý thị thanh âm ôn nhu tại mưa to xuống nước cũng không có nghe đến, nhìn toàn thân cùng cái tượng đất như tiêu lôi, như trước tại càng không ngừng thu gạt lúa nước, đau lòng được không được thấy hắn không để ý tới chính mình, chỉ phải khoác khởi ống quần, đi đến của hắn bên người, đem lời nói mới rồi hơn nữa một lần. Tiêu gia nhân chính là thản nhiên nhìn thoáng qua tiêu lý thị, liền ngay cả ngày thường trong thường xuyên cùng nàng đối nghịch hai cái chị em dâu, đều gần là nâng một chút mí mắt tiếp theo làm việc. Khả tiêu lôi lại lần đầu tiên đối tiêu lý thị tâm sinh bất mãn, nhà bọn họ lúa nước đã muốn thu gặt, hoa ngũ vị cũng có khoai lang mây, cho nên cũng không có gì sống, gặp tiêu lý thị tay không đến, hơn nữa chưa cùng người khác chào hỏi, chính là chỉ cần kêu chính mình về nhà ăn cơm, như vậy hành vi, làm cho hắn cùng hôm nay sáng sớm đưa cơm đại nha một so với, mặt tối sầm. Ta ăn qua điểm tâm, chính ngươi trở về đi, nói chuyện ngữ khí tự nhiên không thấy hảo. Mặc dù tại người nhà cùng nàng dâu trong đó hắn lựa chọn nàng dâu, nhưng là tại đây kiểu dạng thời điểm tinh nhi thế nhưng nhất điểm muốn hỗ trợ ý tứ đều không có, điều này làm cho hắn thế nào có thể không thất vọng, đặc biệt vừa cương gia nhân Dương mắt ra động tác như vậy im lặng. Tiêu Lang, Tiêu Lý thị lăng lăng nhìn vùi đầu khổ làm nam nhân, rất là ủy khuất hốc mắt đỏ lên, chính mình từ lúc hắn sau khi rời khỏi liền như vậy lo lắng hắn, nàng thế nào có thể như vậy đối chính mình. Chương 72 Từ lúc mưa to xuống dưới sau, này một đêm một ngày, bối rối bận rộn không chỉ có là hạnh hoa thôn, toàn bộ Vĩnh Sương huyện thậm chí đại chu càng rộng lớn bị mưa to bao trùm địa phương, đều là lòng người hoảng sợ, bất quá, so với cái khắc địa phương, Vĩnh Sương huyện lại tốt lắm rất nhiều, Lý Thanh Ninh tìm đại lượng nhân lực cùng tài lực làm tốt tệ nhất tính chuẩn bị tiếng sấm một vang lên, hạt mưa rơi xuống hạ, đó phân bố tại các chấn cái thôn mọi người bắt đầu đâu vào đấy duy trì trật tự chỉ đạo công tác. Đi à, lão nhỉ, nhìn bên ngoài mưa to mưa tầm tả, lý to lớn vừa lòng nhìn đầy người ướt sũng đi vào nhi tử. Người trong khoảng thời gian này cố gắng xem như không có ổn phí. Cha tiếp nhận hạ nhân chuyển đi lên trà nóng uống một ngủ chính là cả người mưa cũng đủ lý thanh ninh khó chịu. Chính là hy vọng làm như vậy thật sự hữu dụng, đúng rồi, theo ta phòng chừng trận này mưa to, đại chu gặp tai họa địa phương hội không ít, cha trước đó, người có hay không thượng sổ con.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 Ta sớm đã đem sổ con viết vài thập phần tới gần châu huyện, tỉnh phủ thậm chí là lại hướng lên trên, có thể truyền địa phương đều truyền sổ con, ai ta đánh giá có thể có một hai người còn thật sự đối đãi cho dù là khó được, sợ nhất là ta tìm vài cái canh giờ viết hảo ách sổ con, ai cũng không có để ở trong lòng. Nông nghiệp đến quốc tri căn bản, nghĩ đến bên ngoài mưa to nhất điểm cũng không có muốn dừng lại ý tứ trong lòng sầu lo không tự chủ được biểu hiện tại trên mặt. Đó cũng là không có cách nào chuyện tình, Lý Thanh Ninh cười nói. Bọn họ không để ở trong lòng cũng là có thể lý giải, nhớ ngày đó, nếu không phải ta cố ý như thế cha chỉ sợ cũng cho rằng ta là buồn lo vô cớ, không phải sao. Hoàn hảo có đại ca tại trong nhà đủ bạc nhượng chúng ta tiêu xài, nếu là sự tình thật sự thuận lợi trong lời nói, như vậy cha của chúng ta Vĩnh Sương huyện đem lại sang một cái kỳ tích. ha ha vừa nghe Lý Thanh Ninh nói như vậy, Lý to lớn trên mặt xuất hiện thản nhiên tươi cười. Tiểu tử ngươi đã tính muốn tiếp nhận ta cái này sạp liền muốn cố gắng học tập đợi cha có rảnh cũng qua bên kia nhìn một cái, rốt cuộc là cái gì kiểu dạng sơn thủy dưỡng ra như vậy một đôi rượu người đến. Đừng cha ta không phải cùng ngươi đã nói, này đó hàng đầu đều đặt tại chúng ta trên người tin tưởng trong kinh thành lý gia thực sự nguyện ý. Lý Thanh Ninh cười nói, này đó biện pháp liền là chúng ta trong thôn trang tâm nhân nghĩ ra được ta đây là ta lúc ban đầu đáp ứng bọn họ điều kiện cha ngươi khả trăm ngàn không thể đủ cho ta nói lỡ.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 Lý Thanh Ninh nghĩ thiêu đại nha cùng triệu thủ hiếu đó một đôi hiếm thấy vợ chồng, nữ tâm tư quá mức thâm trầm, hắn đến bây giờ đều không có nhìn thấu, khó được đổi lại như là một chương giấy trắng, vừa thấy rốt cuộc khả đúng là như thế chống lại cặp kia trong suốt nhãn tình, làm cho hắn cái này thường xuyên tính kế người khác mọi người có chút ngượng ngùng loạn gảy bàn tính. ha ha chính ngươi nhìn làm đi ta chờ ngươi tiếp tục cho ta kinh hỷ, tốt lắm, nhanh chút đi xuống đổi thân quần áo, lý to lớn đứng dậy. Ăn một chút gì, đi nghỉ ngơi một hồi đi, ta cũng nên đi làm đưa ra giải quyết chung." Ân, Lý Thanh Ninh gật đầu. Vĩnh Xương huyện phía Đông là phú thương tụ tập địa phương, mà Tiêu Đại Sinh bởi vì này chút năm phát triển, cũng đã muốn bước lên thân Vĩnh Xương huyện 10 đại phú thương hàng ngũ, đương nhiên, tương đối với khác cửu gia, hắn trụ cột bối cảnh bạc một ít, bất quá, phát triển không ngừng sinh ý, còn có hai cái xuất sắc này đã muốn hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía nhi tử, cũng là có thể xứng được với là nhân tài mới xuất hiện. Nhưng lúc này tiêu đại sinh đại trạch viện tử trong tiêu đại sinh là vẻ mặt âm trầm ngồi ở đại đường, nhìn một bên ôn nhu hiền thục thê tử, hai cái có khả năng nhi tử, ra thế tính không sai nàng dâu. Sao lại thế này, lão tư cùng suy tư hiền, suy tư tuệ đâu? Ta không phải cho các ngươi sớm đi thông chi bọn họ, một hồi phải về hạnh hoa thôn sao? Lão nhị thiếu chí chạch biểu môi, dùng ánh mắt biểu đạt của hắn bất mãn, trầm mặc nhìn đại ca hắn tiêu chí viễn chính là không nói lời nào. Phụ thân ta đã muốn làm cho hạ nhân đi thúc dục vài lần, khả là chính bọn họ không muốn khởi, nói là tối hôm qua xét đánh, không ngủ hảo, muốn lại ngủ một hồi, nhượng chúng ta không cần chờ bọn họ dùng sao cơm, cho bọn hắn lưu chữ là đến nơi. Tiêu chí viễn rũ mắt xuống, bên trong một đạo tinh quang hiện lên, nói ra trong lời nói quả thật cung kính có thừa thân mật không đủ. Cũng không biết vì sao. Luôn luôn tâm tư tinh tế tiêu đại sinh lại từ đầu đến cuối đều không có phát hiện hắn hai cái nhi tử trong mắt hiện lên lạnh nhạt một bên ôn nhu nương tử cùng đó hai cái nàng dầu ánh mắt lại đạm mạc mấy năm nay bọn họ theo lúc ban đầu khắc khẩu phản kháng tính kế đến bây giờ chết lặng lạnh nhạt trong đó lòng chua sót bọn họ mẹ con ba người là tối rõ ràng bất quá. Đương nhiên, cũng không thể nói phụ thân đối bọn họ không tốt, nhưng là vạn sự chỉ muốn cùng hắn nhóm tiểu cô cô dính vào biên, lại nghiêm trọng chuyện tình đều phải dựa vào sau, mẫu thân thân mình làm sao có nhà hắn tiểu muội trọng yếu. Cho nên, cho dù là đêm qua như vậy mưa to mưa tầm tá, phụ thân rời giường, mẫu thân nhất định phải đến xứng hắn ngồi, nghe hắn kể rõ đối hắn tiểu muội quan tâm. Tiêu chí viễn tinh thường nhớ rõ, nhị đệ sinh non, ngẫu thân hạ xuống bệnh căn, đều là vì phụ thân chỉ lo tiểu cô cô mới có thể biến thành cái dạng này, nhiều năm như vậy, phụ thân không có một khắc thả lòng, ngược lại là ngày càng táo tởn, cũng chính bởi vì vậy tiêu đại sinh từ trên xuống dưới đều rõ ràng hiểu được, chỉ sợ bọn họ mọi người trọng lượng thêm đến cũng so ra kém nhà hắn tiểu nguội. Mà lúc ban đầu nghe phụ thân kể ra bọn họ thơ ấu có bao nhiêu sao vất vả, nhà bọn họ tiểu muội có bao nhiêu sao kiên cường đáng yêu, làm cho bọn họ muốn nhiều hơn lý giải về sau trưởng thành không cần quên tiểu cô cô. Muốn giống hiếu thuận mẹ ruột bình thường hiếu thuận nàng, mới trước đây bọn họ không hiểu, không có nghĩa là hiện tại không hiểu, này phụ thân tại bọn họ trước mặt lại nhài bọn họ cũng không biết bao nhiêu lần chuyện cũ, bọn họ đều có thể đủ đọc lò lò. Này, bọn họ nhưng thật ra ở trong lòng hoan hô, triệu gia lão nhị, nhị đệ muội hàng tốt tốt nhất là ép buộc chết đó cả nhà nhân Có thể thấy được tại tiêu đại sinh còn không có ý thức được thời điểm, người nhà của hắn đã muốn đem triệu tiêu thị trở thành kẻ thù đến xem Cho nên, tại biết phụ thân muốn dẫn triệu gia ba cây bạch nhãn lang đến nhà bọn họ trụ thời điểm Lập tức phân phó nhân đem tiểu muội còn có trong nhà và cái nhỏ tiểu nhân đưa ngoại tổ mẫu ra đi, miễn cho triệu bọn họ ảnh hưởng, bị mang hỏng rồi Còn bọn họ, đêm đó ba người trực tiếp trở thành người xa lạ, gặp mặt một tiếng tiếp đón sau, liền lại vô cái khác lời nói. Quản gia, tiêu đại sinh vừa nghe tiêu chí viễn đáp lời liền nổi giận, lớn tiếng kêu lên. Này ba cái bất hiếu xuất sinh, bọn họ nương nay không biết có bao nhiêu lo lắng hãi hùng, bọn họ thế nhưng còn ngủ được trong lòng nghĩ như vậy. Liền đối với một bên trung niên quản gia nói, người hiện tại mang vài người đi đem triệu ra ba cái nhỏ tiểu nhân cho ta kêu đến, bọn họ nếu là không nổi, liền động thù. Lạc lão ra, quản gia cung kính nói, tâm ý thưởng cùng tiêu chí viễn bọn họ cũng không có nhiều khác biệt, nhìn một cái đó triệu ra ba người bộ dáng, từ lúc đến đây trong huyện liền cùng nhà giàu mới nổi bình thường, hận không thể có thể đem sở hữu đáng giá gì đó xuyên ở trên người, triệu lão tứ khảo công danh thí, một ngày nhiều nhất xem một cái canh giờ thư, đều có phải cái nhà hoàn đến cáo trạng nói triệu ra lão tứ khinh bạc bọn họ chính mình đi hỏi, hắn còn dám bất thành nóng, nói là nhân gia nha hoàn oan ủng hắn, phi cũng không xem hắn là cái cái gì vậy. Đó hai cái cô nương liền càng thêm không có giáo dưỡng, cả ngày ở bên ngoài suốt đầu lộ diện, một cái không ngừng mà hỏi thăm trong huyện thanh niên Tài Tuấn, một cái thành thật nghĩ lại huyện Thái Gia nhị công từ chuyện tình, hắn tuy rằng không có gặp qua lão ra tâm tâm niệm niệm tiểu mụy rốt cuộc là cái loại người gì, bất quá, nay nhìn ba cái nhỏ tiểu nhân chính là đến tuyệt đối không có nhà bọn họ phu nhân hào. Quản gia tốc độ là nhất lưu, một khắc chung sau, mặc đồ xong, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ trên mặt còn có chút phù thủng triệu chi nghĩa huynh muội ba người xuất hiện tại đại đường, nhìn cậu cả cậu không tốt lắm sắc mặt triệu chi nghĩa đem trong lòng oán giận nuốt xuống. Hôm nay khởi trễ tỉnh cậu cả cậu, mở cả thứ lỗi, thật sự là chất nhi đêm qua đọc sách quá muộn, ngủ khi tiếng sấm lại rất nhữ nhân, mỏi mệt không chịu nổi mới có thể như thế. Nói dối, trừ bỏ tiêu đại sinh ở ngoài, trong nhà nhân liền ngay cả hạ nhân đều ở trong lòng như thế nói. Đúng vậy, cậu cả cậu ta bây giờ còn khốn rất, các người rốt cuộc có chuyện gì nói mau, một hồi ta còn muốn trở về ngủ đâu. Triệu tư hiền tính tình nuông chiều, lúc này lại vây được không được tính tình tự nhiên lại không tốt nhất điểm cũng không có phát hiện tiêu đại sinh rất là không khuôn mặt dễ nhìn sắc tại của nàng thói quen trong ý thức mưa rơi thiên chẳng khác nào nghỉ trong nhà nhân bình thường cũng sẽ không đi trong ôn hòa vừa vặn dùng để ngủ. Chạm vào, đây là tiêu đại sinh chụp cái bàn thanh âm, tiêu ra mặt khắc năm cái chủ nhân mang theo từng người mặt nạ, giống như là đầu gỗ bình thường, mí mắt đều không có nâng một chút an ổn ngồi, nhìn này vừa ra trò khôi hài. Các ngươi, các ngươi thật sự là rất làm ta thất vọng rồi, chẳng lẽ các ngươi không biết nay đúng là lúa nước thu gặt mùa, mệt các ngươi còn ngủ được, sang năm đói chết các ngươi, gặp các ngươi không nóng này Cậu cả cậu chất nhi tự nhiên là biết hiện tại là lúa nước thu gặt thời tiết, nhưng là chất nhi còn có không đến một tháng thời gian liền muốn tham gia huyện thử tin tưởng cha, nương nếu là ở trong này, cũng sẽ hy vọng ta hào hảo mà đọc sách không cần phân tâm, khảo thủ công danh thay bọn họ làm vẻ vang. Triệu trì nghĩa trong lời nói nói được có thể nói là đạo lý rõ ràng, trong mắt nhất điểm lo lắng đều không có. Tiêu chí viễn hai huynh đệ ăn ý nhìn ghế trên tiêu đại sinh, bọn họ cuối cùng là hiểu được cái gì tên là hoàng đế không vội cấp thái giám chết bầm. Chính là cậu cả cậu chúng ta thì muội cũng sẽ không thu gặt lúa nước trở về cũng chỉ là cấp trong nhà thêm phiền. Triệu tư hiền nói được liền càng thêm đúng lý hợp tình. Nói sau, lão thiên gia muốn mưa rơi, chúng ta có biện pháp nào, cậu cả cậu, người hướng về phía chúng ta phát cái gì tính tình A Triệu tư tuệ vẫn lẳng lặng đãi ở nơi này, đối với trong nhà không phải không lo lắng, nhưng là mấy ngày nay tại trong thị trấn tiểu thư loại cuộc sống cái gì cũng không cần làm ăn so với trong nhà lương thực phụ hoa bánh ngô không biết tốt thượng bao nhiêu lần. Ăn mặc lại vài la tơ lụa có nhà hoàn hầu hạ này. Còn có thể hỏi tham lý nhị thiếu ra tin tức nàng tin tưởng chung có một ngày bọn họ hội ở trong thành gặp phải cho nên nàng không nghĩ trở về Nhưng lạc nàng cũng hiểu được chuyện này chính mình không thể đủ nói từ chính mình bao cỏ ngũ tỉ đến thay chính mình nói là không còn gì tốt hơn Các ngươi các ngươi tiêu đại sinh sắc mặt đã muôn âm trầm thật sự đáng sợ liền ngay cả triệu tư hiền đều sợ run cả người bất quá vừa tưởng nguyên nhân vì mưa to mà thành bùn nhão bình thường đường Bọn họ nhét môi cố chấp bề mặt đạt chính mình không muốn về nhà ý nguyện Hảo ta mà kệ các ngươi Tiêu đại sinh trong lòng càng nhớ thương là thôn trong nghị đệ công tiểu muội Quản gia đi chuẩn bị xe ngựa Nhiều nửa cấp những người này Tốt nhất là có khả năng việc nhà nông Theo ta hạnh hoa thôn một chuyến Phụ thân đã quên nói cho ngươi Trước đó vài ngày huyện lệnh đại nhân thu thập trong nhà hội việc nhà nông nhân Liền là chúng ta còn lại nhân thủ Bận chúng ta nhà mình bàn bạc mọi người là không đủ Tiêu chí viễn thường tại quản gia nói chuyện phía trước mở miệng nói, trong giọng nói lộ ra kiên định cùng còn thật sự, nhìn tiêu đại sinh ánh mắt lại thái độ kiên quyết. Tiêu đại sinh sừng sốt, đêm qua chiếu cố lo lắng nhị để cùng tiểu muội hoàn toàn quên cửa hàng chuyện tình, đem hai cái nhi tử đã muốn xử lý tốt, không khỏi vui mừng, bất quá, rất nhanh ánh mắt liền đào qua đại đường nhân, đỏ ý thứ là lại rõ ràng bất quá. Phụ thân, nương thân mình không tốt bên người nàng nhưng là cách không được nhân. Tiêu chí viễn nàng dâu thu được nhà mình tướng công ám chỉ, vội vàng nói, trong lòng đối cái này cha chồng bất mãn tới cực điểm. Còn tướng công cùng nhị đệ bên người vài cái gã sai vặt lại cách không được bọn họ, nếu là cửa hàng xảy ra chuyện gì, xuyên cái tin tức nhân đều không có, đó chẳng phải là làm cho người chê cười, bất quá ta cùng nhị đệ muội bên người khác thường bốn cái nha hoàn, hai cái ma ma, phụ thân nhưng thật ra có thể mang đi qua. Lời kia vừa thốt ra, làm ở đây mọi người ngây ngẩn cả người. Mà đứng tại nàng phía sau hai cái nhà hoàn lập tức liền quỳ xuống tiêu đại sinh trước mặt Khóc kể ra bọn họ từ bé bị bán Chưa từng có trải qua việc nhà nông Còn nói nếu là lão gia nhất định phải các nàng đi các nàng cũng chỉ có thực xin lỗi đại thiếu phu nhân Ngay sau đó quỳ xuống là tiêu chí viễn nàng dâu phía sau nhà hoàn, một đám khóc được cái kia thê lương tuyệt vọng giống nhau tiêu đại sinh muốn buộc hắn nhóm đi tìm chết bình thường, biến thành tiêu đại sinh tâm phiền ý loạn, lại nhìn hai cái nhi từ chút không có muốn động ý tứ, làm sao còn không biết việc này bọn họ đối chính mình bất mãn. Được rồi, quản gia cho ta tìm cái xa phu ta chính mình trở về tổng có thể đi. Mang theo cái đại phu đi, cha tại trên đường nếu là xảy ra chuyện gì, hoặc là gặp mưa có cách cảm mạo cảm mạo cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau Tiêu chí viễn lạnh nhạt nhìn đứng dậy tiêu đại sinh, chính hắn đều không nhớ rõ, tại thương trường thượng cười tùm tìm tiêu đại sinh có bao nhiêu lâu không có đối với bọn họ này đó thân nhân cười qua Nương, người thân mình không thoải mái, chạy nhanh vào nhà nằm đi, điểm tâm một hồi đưa đến người trong phòng đi Không để ý đến tiêu đại sinh bởi vì tiêu chí viễn trong lời nói mà cứng đờ thân thể, tiêu chí chạch mở miệng nói. Ân, tiêu thì ôn nhu cười. Chí viễn, ngươi nhiều liên lụy điểm, nhìn ngươi đệ đệ, hắn thân thể không tốt, đừng quá làm lụng vất vả. Yên tâm đi, nương ta có chừng mực. Tiêu chí viễn cấp nhà mình ngương từ một ánh mắt hai cái nàng dâu đều đứng lên giúp đỡ tiêu thị rời đi trong lúc hai cái con dâu cung kính cấp tiêu đại sinh hành lễ lại cũng không để ý đến của hắn phản ứng còn tiêu thị lại ngay cả cái ánh mắt cũng không có cấp tiêu đại sinh trực tiếp rời đi. Quản gia mau làm cho người ta chuẩn bị ta cùng nhị đệ điểm tâm còn ba vị khách nhân bọn họ là muốn ngủ vẫn là muốn ăn đều xin cứ tự nhiên. Tiêu chí viễn đồng tiêu chí chạy cùng nhau đứng dậy. Rời đi quản gia cấp tiêu đại sinh hành lễ sau, cũng vội vàng ly khai. Rất nhanh vừa mới còn náo nhiệt đại đường liền còn lại tiêu đại sinh cùng triệu ra ba người, tiêu đại sinh đột nhiên phát giác chính mình tựa hồ gặp được cùng nhị đệ một dạng tình huống. Nghĩ rời đi nương tử cùng hai cái nhi tử, còn có đó đáng yêu tiểu nữ nhi, nghịch ngượm tôn từ cháu gái, bọn họ tựa hồ đã lâu đều không có hảo hảo nói chuyện nhiều, trong lòng hơi hơi có chút mất mát. Bất quá, như vậy mất mát tại một cái kinh lôi sau, lập tức đã bị đối tiêu nhị sinh cùng triệu tiêu thị lo lắng sở thay thế được không có chút do dự rời đi chạy tới hạnh hoa thôn. Bởi vì mưa to tiêu đại sinh đến hạnh hoa thôn thời điểm. Đã muốn là buổi chiều, nhìn bận rộn mọi người, hai lời chưa nói liền gia nhập hỗ trợ hàng ngũ, bất quá, hiệu quả thập phần không rõ hiện, mặc dù từng hắn là làm việc nhà nông quen tay, khả thường xuyên nhiều năm như vậy, động tác sớm đã mới lạ, đặc biệt hắn mặc một thân tơ lụa hạ đến thời điểm tiêu giao nhìn khóe miệng đều không ngừng mà run dày, bất quá, cũng may là không có bao nhiêu cơm chiều nàng là không tính lại riêng về nhà làm, có đó công phu còn không bằng gia tăng đem sống bận hoàn, về nhà từng người ăn từng người. Bất quá, tại tiêu giao cái này ý tưởng vừa mới dâng lên thời điểm. Đông, tiêu đại sinh không biết là gì nguyên nhân, ngã xuống ruộng nước trong, sợ tới mức triệu ra mọi người cuốn quyết đưa hắn đợi triệu ra, may mắn tiêu chí viễn có thấy xa, tìm không ít tiền, dẫn theo một cái đại phu tại triệu gia nghỉ ngơi, một bắt mạch đến phiên đại phu khóe miệng run dày. Đói, ăn vài thứ thì tốt rồi. Lưng hắn trở về triệu thủ chung mặt đều đen, trong lòng thầm oán, cái này cậu cả cậu cũng thật là, phía sau còn thêm cái gì loạn xoay người rời đi. Tiếp theo đi điền trong bận rộn, vì thế triệu tiêu thị không thể không xuất ra trong nhà không nhiều lắm địa tinh thước cấp tiêu đại sinh hầm cháo. À, thoải mái, tiếp cận rạng sáng thời điểm, rốt cục đem triệu ra lúa nước đều cắt xong rồi, đợi ngẳng đầu toàn bộ thôn đông đầu cũng liền còn lại một chút mọi người hỗ trợ, rất nhanh liền từng người kéo mỏi mệt thân thể về nhà triệu thủ hiếu cười quần áo ướt súng, ngâm mình ở độ ấm thích hợp sục thùng trong, không tự chủ được phát ra như vậy một tiếng cảm thán. Làm cho đứng tại nàng phía sau tẩy trừ thật sự sạch sẽ tiêu dao không khỏi dùng bố khăn đánh hắn đầu một chút. Nhanh chút ta cho ngươi trà sát hoàn, ngươi tẩy hào sau, chúng ta sẽ có thể ăn cơm chiều. Tiêu dao động tác rất là lưu loát cấp triệu thủ hiếu trà sát lưng. Hôm nay mệt đi, ân. Triệu thủ hiếu gật đầu, vẫn buộc chặt thân mình lập tức thả lỏng, mỏi mệt rất là tự nhiên đánh úp lại, vẫy vẫy đầu cũng không giống nhau thường lui tới như vậy vẫn không nhúc nhít ngồi ở mộc thùng trong hưởng thụ tiêu giao trà sát lưng, hai tay tẩy trừ thân thể của chính mình. Tiểu yêu, ngươi thực sự miệt đi, ta còn được rồi, bất quá cuối cùng là trôi qua. Tiêu dao cười nói, một hồi ngủ thời điểm ta cho ngươi xoa xoa đi, bằng không ngày mai khả năng hội rất khó chịu. Triệu thủ hiếu căn cứ chính mình kinh nghiệm. Này mưa cũng không biết muốn hạ tới khi nào. Bất quá cũng mới có lợi, hắn không cần tại đỉnh mặt trời chói trang đi nấu nước, chỉ dùng mỗi ngày xem xét, đừng cho điền trong nước quá sâu yên mạ. Đi à, tiêu dao cười gật đầu, chỉ cần người đến lúc đó còn có cái kia tinh thần. Đương nhiên là có, hai người động tác đều rất nhanh. Tiểu yêu tốt lắm, chúng ta hôm nay ngay tại tại phòng bếp ăn đi ta đều chết đói. Lại mệt cùng đói trong đó triệu thủ hiếu cảm thấy chính mình muốn càng đói một ít hào so với triệu thủ hiếu đôi ấm áp, triệu gia liền loạn thành một đoàn tiêu đại sinh là ăn cơm xong, mệt được tại vù vù ngủ nhiều, mà triệu tiêu thị mang theo ba cây muốn ăn cơm tôn tử còn mang theo song bào thai triệu hà thị, mặc dù là đã đói bụng được quát quát thẳng kêu tiểu hài từ khóc vài chuyến, đều không có đi phòng bếp nấu cơm, bọn họ đương nhiên cho rằng cơm chiều cũng là từ tiêu đại nha đưa tới. Vì thế, làm triệu ra ba nam nhân, hai nữ nhân kéo mỏi mệt thân thể về đến nhà, không có tắm rửa nước ấm, không có giải quyết đói khát đồ ăn, có chỉ có đứa nhỏ kêu đói tiếng khóc, lạnh như băng phòng bếp nhìn nhà chính nội đốt ngọn đèn rỗ tôn từ triệu tiêu thị, khắc khẩu trong nháy mắt này phát sinh. Tiếu sinh sôi, rốt cuộc là sao lại thế này? Triệu Đức tiếng giống giận dữ vang lên, đối với hắn vẫn ái náy triệu tiêu thị, bên ngoài mưa như trước càng không ngừng rơi xuống. Triệu vương thị nhìn tại mẹ chồng trong lòng khóc được cổ hỏng đều nhanh ách như thử ướt đẫm nàng hồng hốc mắt yên lặng xoay người, trở về phòng gian, thay quần áo. Triệu chi tiết vừa thấy nhà mình nương tử sắc mặt trong lòng biết không tốt. Nương, người có thể hay không không cần lười thành cái dạng này. Đứa nhỏ khóc thành như vậy là đói ngươi không biết sao. Cho dù cái này ngươi không biết, chỉ vào chính mình, hồng mắt thấy triệu tiêu thị. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện bên ngoài hạ lớn như vậy mưa, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta trở về ít nhất cũng là muốn tắm rửa sao? Lão đại, ngươi chọn lựa kê trở về thời điểm thế nào cũng không nhắc nhở mẹ ngươi một tiếng. Vừa mệt vừa đói triệu đức theo sau chờ triệu thủ chung. Ngươi hỏi ta ta làm sao mà biết nương ngay cả như vậy cơ bản cũng không biết nương, không lâu ta rõ ràng cùng ngươi đã nói, rất nhanh chúng ta là có thể cắt hoàn lúa. Đến phía sau triệu thủ chung làm sao có thể còn có hảo tính tình Ngươi đi trước tại phòng bếp nhìn xem có cái gì không ăn Cấp tiểu văn cùng tiểu võ trước làm điểm Nhìn hai cái nhi tử khóc đến độ tại đánh ở Đối với chính mình kêu đói bộ ráng Trong lòng đối triệu tiêu thị bất mãn đặt tới đỉnh Bất quá hắn rốt cuộc còn có chút lý trí Hảo Triệu Chu Thị thực sự khổ sở, luôn luôn cường thế nàng nước mắt đùng đùng lưu, liền như vậy mang theo ẩm ướt đát đát thân thể, đi phòng bếp chính mình lại khó chịu cũng muốn tăng cường như từ. Các người hướng ta giống cái gì, là tiêu đại nha không có chuẩn bị cơm chiều, các ngươi trách ta làm cái gì. Bị ba nam nhân như vậy vừa thông suốt giống giận, triệu tiêu thị cũng phát hòa. Các người cho rằng không đói bụng a ta không khó chịu a Bén nhọn thanh âm, làm cho nàng trong lòng triệu hỷ khoái lạc khóc được càng thêm lợi hại, một chương khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệnh. Nương, đem khoái lạc cho ta. Triệu vương thị thay đổi một thân sạch sẽ siêm y cầm trong tay một fan ô dù, mặt không chút thay đổi nhìn triệu vương thị từng bước đi lên trước. Nương, người dọa đến khoái lạc. Ngữ khí cũng rất là sốt ruột. Triệu vương thị nhìn trong ngực chung đứa nhỏ, cặp kia sáng ngời trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ, đồng thời chiếu dọi còn có chính mình một chương giữ tợn mặt bận bỏ qua một bên đầu, đột nhiên gian có chút không dám nhìn tới cái này nàng từng thực bảo bối tôn từ, đỏ ánh mắt chiếu ra chẳng những là chính mình khuôn mặt tựa hồ còn có của nàng nội tâm. Hừ ai hiếm lạ, hừ lạnh một tiếng, triệu tiêu thị đem đứa nhỏ đưa cho triệu vương thị theo sau nhìn triệu vương thị ôm đứa nhỏ liền đi ra ngoài. Người nhăn mặt cho ai xem, triệu vương thị, người bất kính cha mẹ chồng, ta làm cho lão tam Hưu ngươi. Triệu vương thị dừng lại cước bộ, xoay người nhìn chăm chăm triệu tiêu thị hồi lâu, mới mở miệng nói, vậy làm cho hắn hiu ta đi. Nương, người đừng náo loạn, triệu chi tiết chưa từng có gặp qua như thế nương tử, trong lòng sợ hãi được không được, thấy nàng một tay cầm ô, một tay ôm khoái lạc chậm rãi đi ra ngoài. Nương tử, người đi đâu trong, bên ngoài lớn như vậy ngưa rứt lời ngay cả bước lên phía trước giữ chặt triệu vương thị tay. Triệu lão ba, người nói ta có thể đi nơi nào. Ta còn có thể đi nơi nào. Triệu vương thị thưởng về nhà mẹ để ý thưởng bị hắt một chậu nước lạnh, nàng không sợ mưa gió, coca khoái lạc không được, nàng không thể đủ mang theo như từ mạo hiểm, cần phải làm cho hắn đãi tại đây cái trong nhà, nàng nhất định hội điên rồi, chầm mặc một hồi lâu, nhìn nhà mình tướng công kích động bộ dáng lãnh được phát run tâm ấm áp. Mang theo bạc đi nhị ca nơi đó, người đi sao? Gặp nương tử đối chính mình nở nụ cười, chịu chi tiết hơi hơi yên lòng, nghĩ loạn thất bát tao trong nhà, ngay cả vội gật đầu. Đi, ngươi chờ một chút ta đi cấp ngươi cùng ta tìm hai bộ sạch sẽ quần áo, ngươi cũng phải hào hào cột dừa, bằng không hội cảm mạo. Đó nhanh chút, đôi buổi trưa nhà chính trong ba người. Làm ra như vậy cái tuyệt đỉnh, mà triệu thủ hiếu bực mình nhìn chính mình ngương lếp mắt một cái ôm lấy hai cái nghi tử, xoay người tiến phòng bếp rất nhanh, đại đường trong liền chỉ còn lại có triệu tiêu thị cùng triệu đức, hai người cách 2 mét xa khoảng cách rằng co. Tiếu sinh sôi, người hội nhị ca ra đãi một thời gian đi cẩn thận suy nghĩ. Triệu đức cũng hiểu được không thể lại như vậy đi xuống, liền ướt đẫm quần áo ngồi xuống, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói. Nhưng này nói lại làm cho Triệu Thiêu Thị như là bị thật lớn kích thích. Đầu tiên là không thể tin nhìn Triệu Đức như là lại xác nhận chính mình có phải hay không nghe lầm bình thường. Đợi nhìn đến Triệu Đức trong mắt còn thật sự sửa đại biểu ý thứ sau. Đầu tiên là sắc mặt trắng bạch hai tay gắt gao nắm thành quyền đầu. Như là muốn khắc chế trong lòng mãnh liệt minh mông cảm xúc. Tuy nhiên một đôi tam giác trong mắt thiêu đốt lửa giận cũng là càng ngày càng tràn đầy. Ngay tại triệu đức chính mình đều cảm thấy lấy tiếu sinh sôi tính cách nghe xong đã biết nói như thế im lặng thực không thích hợp thời điểm triệu tiêu thị ngao một tiếng sau gầy thân mình mạnh phát động rất nhanh nhảy đến triệu đức trên người. Đúng vậy triệu đức liên quan ghế dựa cả người liền như vậy ngưỡng té trên mặt đất tại hắn còn không có phản ứng tới đây thời điểm triệu tiêu thị móng vuốt như bóng với hình tại của hắn trên mặt loạn trào loạn cào hai cái chân lại càng không ngừng đá triệu đức. Ghế dựa theo triệu đức hơn nữa triệu tiêu thị trọng lượng rốt cuộc khi phát ra cực đại tiếng vang, bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ tiêu đại sinh, sợ hãi đang nhìn sách thuốc đại phu. Tướng công đi xem đi cha cùng nương sẽ không đánh đi lên đi. Tại nhóm lừa triệu chú thị mở miệng nói trong giọng nói lại đúng là vui sướng khi người gặp họa tưởng mẹ chồng như vậy lười nữ nhân nên hào hào giáo huấn một chút hôm nay hắn thật sự là hơi quá đáng. Triệu thủ chung cảnh cáo nhìn thoáng qua triệu chu thị lại cái gì cũng chưa nói. Nhanh chút nấu cơm ăn xong rồi hào nghỉ ngơi, quản nhiều như vậy làm cái gì. Nói xong, mốc nước ấm chính mình đi hai cái nhi tử trong phòng, loại mộc thùng tắm rửa đối với đại đường trong náo nhiệt mắt điếc tai ngơ. Triệu đức người cái không lương tâm, tưởng đuổi ta đi, không dễ dàng như vậy. Triệu tiêu thì tiếng thét trói tai vang lên. Ngươi cho là ngươi là cái gì ngoạn ý, nếu không lão nương, ngươi triệu đức sớm sẽ không biết nói đã chết bao nhiêu lần, tại đây cái tiêu gia thôn, ngươi triệu đức xem như cái cái gì vậy, ta phi, nếu không lão nương coi trọng ngươi, ngươi cho là ngươi mấy năm nay có thể nổi tiếng uống cay. Triệu đức mặc dù vừa mệt vừa đói, khả rốt cuộc thân là nam nhân, tại phản ứng lại đây sau. Nhìn cứ ở chính mình trên người thiếu sinh sôi, hơn nữa đau đớn trên người uất ức đại nửa đời người Triệu Đức, khí huyết dâng lên, tức giận sớm đã đưa hắn lý trí phá hủy, Dương tay, đối với Triệu Tiêu thị chính là một cái bàn tay. Cái này bàn tay thanh âm không lớn, cũng rất rắn chắc theo sau, tại Triệu Tiêu thị còn không có phản ứng lại đây khi, một phen đem nàng đẩy ngã thực bất hạnh, Lừa giận chung nam nhân hoàn toàn xuống tay hoàn toàn đã không có nặng nhẹ, Triệu Tiêu thị đầu liền như vậy đụng ở tại ngã xuống đất ghế trên, nhất thời máu tươi trào ra. Tiểu mũi, bị bừng tỉnh triệu đức vừa đến nhà chính, trông thấy đó là này bức cảnh tượng, đau lòng đồng thời, lửa giận bùng nổ tiến lên, một cước đá văng ra triệu đức Tiểu muội ngươi có hay không xử, đại ca ngươi muốn cấp ta làm chủ tuyệt đối không cần buông tha nam nhân này Máu tươi làm cho triệu tiêu thì có chút choáng váng huyễn, lại làm cho nàng nhìn chằm chằm triệu đức ánh mắt càng thêm hung ác Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng tha của hắn Tiêu đại sinh không hổ là tại thương trường thượng lăn lộn nhiều năm như vậy, đối với triệu đức mắt lạnh thoáng nhìn, khiến cho triệu đức khôi phục thần trí thế này mới trông thấy tiếu sinh sôi trên chán chàn đầy vết máu, sợ hãi, lui ở một bên tuyệt không dám xem tiêu đại sinh mặt. Tiểu muội đừng tức giận, có đại ca tại nhất định sẽ không cho ngươi nhận không nguy khuất. Tiêu đại sinh xuất ra thanh sắc khăn, thay triệu tiêu thị trà lao vết máu, cao giọng kêu đại phu. Ở trong phòng đại phu không thể tại chứ không có nghe gặp vừa mới lớn như vậy động tĩnh, trong lòng đoán rằng hẳn là làm xảy ra chuyện đến đây, bận cầm cái hòm thuốc đi ra tuy nói vất vả, khả tiêu ra bạc nhiều cũng đáng được. Theo sau, tại đại phu cấp triệu tiêu thị xem miệng vết thương thời điểm tiêu đại sinh đem sa phu kêu lên trước mặt đến. Người lập tức hồi thị trấn, đem triệu ra ba cái xúc sinh tiếp trở về, đúng rồi, thuộc loại ta thiêu ra gì đó làm cho đại thiếu gia bọn họ đem nó ở lại tiêu ra một dạng cũng không chuẩn đó ba người mang đi. Lạc lão gia, xa phu sừng sốt theo sau lĩnh mệnh rời đi. Đại ca, người đây là cái gì ý tứ? Triệu đức nhưng thật ra muốn nhảy ra chất vấn, nhưng là lần đầu tiên gặp luôn luôn cười tùm tìm đại ca biểu tình như thế âm trầm, trong lòng hắn sợ hãi, liền thật cẩn thận hỏi. Có ý tứ gì? Tiểu đại sinh cũng không có hồi đáp triệu đức trong lời nói, mà là hỏi triệu tiêu thị. Tiểu muội đi trước nhị ca nơi đó trụ một thời gian được không, đợi đại ca cùng nhị ca cho ngươi tác chủ sau, ngươi nguyện ý trở về rồi trở về, nếu là không muốn, liền không trở lại, đại ca cùng nhị ca giữa ngươi. Đi, tiêu đại sinh nay trời đã cả mặt thất vọng đem triệu chi nghĩa ba người sáng sớm biểu hiện nói cho cấp triệu tiêu thị, nàng còn muốn chuyện vừa rồi tình, vẻ mặt lãnh khóc. Bất quá, đại ca ngươi được đợi chút có vài thứ ta muốn mang đi. Ta biết, tiêu đại sinh gật đầu, rất là vừa lòng nhìn triệu tiêu thị trong lòng cười lạnh triệu đức ngươi cho là vết thương này tiểu muội liền trắng bị sao. Còn có các ngươi này không biết trốn ở nơi này đám con trai, nhà nàng tiểu muội cho tới bây giờ cũng không là triệu thiệt chủ cho nên hắn có thể nghĩ đến tiểu muội muốn mang đi gì đó là cái gì. chương 73, Lão Bà Tử, ngươi muốn làm gì? Triệu đức có chút kích động nhìn trên trán miệng vết thương đã muốn băng bó tốt triệu tiêu thị thấy nàng vẻ mặt âm trầm tiến gian phòng, rất nhanh lại mang theo một cái nhò nhỏ gánh nặng đi hướng tiêu đại sinh, ngay cả bước lên phía trước ngăn lại của nàng đường đi. Triệu đức ngươi còn nhớ rõ người thú ta khi từng nói trong lời nói sao. Triệu tiêu thị trong mắt mang theo mãnh liệt hận ý, giống như dao nhỏ bình thường hướng tới triệu đức quát đi, đó nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Đó giữ tợn gương mặt giống nhau tùy thời đều đã phát đi lên, gặm hạ triệu đức thịt tươi bình thường, khiến người ta sợ hãi. Đối với như vậy triệu tiêu thị triệu đức cả người một cái run run, bị triệu tiêu thị như vậy một chất vấn, nhớ tới từng quỳ gối tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh trước mặt theo như lời lời thề, mặc dù là hắn không biết là sự tình hôm nay chính mình có làm sai, khả tại tiêu ra hai huynh mũi như thế khiếp nhân dưới ánh mắt, không biết vì sao, hắn chính là trột dạ được lợi hại. Lão bà tử, người đừng náo loạn được không? Chúng ta đều như vậy một bó to tuổi, làm cho tiểu bối nhìn giống nói cái gì? Ha ha, triệu tiêu thị cười ra tiếng đến, khả đó thanh âm sắc nhọn mà có âm lãnh phiêu tán tại toàn bộ hôn ám đại đường, nghe được một bên thu thập cái hòm thuốc đại phu đều ở trong lòng run lên, này phụ nhân thật đáng sợ. Triệu đức ngươi không phải nói cho ta hội nhà mẹ đẻ trụ một đoạn thời gian sau. Ta nay liền thừa dịp tâm ý của ngươi, chẳng lẽ không được không? Cái gì? Nhưng là xem không được chính mình tiểu muội chịu một trai tráng điểm khổ tiêu đại sinh vừa nghe lời này, nổi giận. "Tốt, Triệu Đức ngươi thật sự là hàng tốt, lúc trước là ai chỉ thiên thể hội cả đời đối tiểu muội tốt. Nay bên ngoài như vậy thời tiết, ngươi cũng không sợ bị thiên lôi đánh xuống sao?" Đại ca ta cũng chỉ là nhất thời lanh mồm lanh miệng, cũng không phải thật tình. Triệu đức lúc này cũng không chịu nổi, vừa mệt vừa đói, hơn nữa như vậy ồn ào, có thể nói là thể xác và tinh thần mỏi mệt khả chính mình lại có biện pháp nào. Lão bà tử ta sai lầm rồi còn không được sao. Người muốn đánh phải không tưởng thế nào đều được có thể chứ. Chậm đại ca chúng ta đi thôi. Nhìn đáng thương này này nhìn chằm chằm chính mình triệu đức triệu tiêu thị trong mắt hiện lên một tia hào quang theo sau cười lạnh, rũ mắt xuống mảnh. Đại phu cho hắn cũng nhìn xem, miễn cho người này xảy ra chuyện gì lại tại đầu ta thượng qua hội ta sẽ làm cho người ta tới đón của ngươi. Lão bà tử gặp chính mình đều như vậy cúi đầu, tiếu sinh sôi vẫn là không thay đổi chú ý, triệu đức trong lòng càng thêm hoảng, không thể không la lớn, lão đại ngươi cấp lão tử chết chạy đi đâu, nhanh chút lại đây, mẹ ngươi phải đi. Triệu thiêu thị vừa nghe cước bộ hơi hơi dừng lại. Theo sao rứt khoát kiên quyết theo tiêu đại sinh rời đi, bên kia tại trong phòng rỗ đứa nhỏ triệu thủ chung vừa nghe có chút kinh ngạc này cha cùng nương rốt cuộc là nháo cái gì vừa ra a Còn ngại bọn họ không đủ miệt sao. Bất quá, bị triệu đức như vậy một giống, hắn cũng không thể giả bộ làm không có nghe gặp vội vàng đi nhà chính, chính là lúc này lại chỉ có triệu đức còn bắt mạch đại phu, hắn tự động cấp xem nhẹ. Cha, nương đâu, triệu thủ chung trước tiên hỏi ra ngấu chốt nhất vấn đề. Triệu đức cắt gao nhìn chằm chằm chính mình đãi nghi tử trong lòng mỏi mệt không chịu nổi, lại hoài nghi này có phải hay không bào ưng đến đây. Mẹ ngươi cùng cậu cả cậu đi ngươi nhị cữu cậu ra quên đi, vốn triệu đức muốn triệu thủ hiếu lập tức đi qua. Đêm nay cho dù, ngày mai ngươi qua đi xem đi. Phát sinh sự tình gì, nương vì sao phải rời khỏi. Tuy nói đôi nháo mâu thuẫn, nữ nhân thường xuyên hội về nhà mẹ đẻ, khả nương không giống với, tại đây cái nương trong, nương bình thường đều là chiếm chủ đạo địa vị nhân, ít nhất tại chính mình trong trí nhớ nương là theo đến đều không có bởi vì tức giận mà về nhà mẹ đẻ, lúc này đây làm sao có thể huyên náo như vậy nghiêm trọng. Triệu đức thờ dài cũng không muốn sự tình một lần nữa nói một lần. Cho người nàng dâu nhanh chút nấu cơm, ăn liền ngủ đi. Cha ta cho người lấy quần áo, người trước tắm rửa một cái đi. Gặp triệu đức vẻ mặt mỏi miệt triệu thủ hiếu trong lòng hơi hơi có chút ái náy, đi ra ngoài làm việc, trừ bỏ rời đi lão tam cùng lão tam nàng dâu, liền còn lại cha không tắm rửa thay quần áo, đã biết sao làm thật sự là rất bất hiếu, về sao phải chú ý nhất điểm. Ân, triệu đức gật đầu. Không nói tiêu đại sinh mang theo triệu tiêu thị đi tiêu nhị sinh trong nhà tiêu nhị sinh hiểu biết sự tình sau khi trải qua Phẫn nộ thích đáng chàng liền muốn vọt tới triệu ra đi vì hắn ra tiểu muội lấy lại công đảo Mà bên này đứng tại triệu thủ hiếu cửa nhà triệu chi tiết đôi Trong lòng cũng là càng phát ra lo lắng Tiếng mưa rơi hỗn hợp tiểu hài từ tiếng khóc làm cho triệu chi tiết dùng đem hết toàn lực tiếng đập cửa có vẻ có vài phần mỏng manh Tướng công này khả làm sao bây giờ đâu Lúc này trải qua một đường gặp mưa, hơn nữa ở ngoài cửa lo lắng chờ đợi triệu vương thị lúc ban đầu phẫn nộ rời nhà trốn đi dũng khí đều tiêu thất còn lại là kích động. Lại như vậy đi xuống khoái lạc chỉ sợ hội sinh bệnh. Không có việc gì, người ôm hảo khoái lạc ta lại dùng tâm lực khí. Triệu chi tiết đem ô che toàn bộ che triệu vương thị cùng triệu hì khoái lạc mà chính hắn lúc này đã muốn dùng tới hai tay. Trong phòng tiêu dao chính ghé vào trên giường. Nhắm mắt lại hưởng thụ triệu thủ hiếu mát xa thoải mái không ngừng dầm gì, hồn ám chúc quang hạ tiểu yêu trắng nõn làn ra phiếm da mê người sáng bóng, khiến cho triệu thủ hiếu trong mắt ám hỏa không ngừng thiêu đốt. Bất quá, đêm nay, hắn đã muốn hạ quyết tâm cái gì cũng không làm, làm cho tiểu yêu hảo hảo nghỉ ngơi. Ngốc từ, người nếu mệt liền nằm xuống đến nghỉ ngơi một hồi, ta nghĩ cũng không sai biệt lắm. Tiểu rào nhắm mắt lại, thanh âm mang theo buồn ngủ. Mí mắt dần dần trầm trọng đến, trong lòng lo lắng này ngốc từ sẽ vì ngày mai chính mình đến trên người bộ đau nhức mà không để ý chính mình mỏi miệt ép buộc đã lâu, mở miệng nhắc nhở nói ta ngủ. Người ngủ đi ta một hồi cũng ngủ. Triệu thủ hiếu phóng thấp sọc âm, trên tay động tác hơi hơi chậm lại. Khí lực cũng giảm bớt tiếp tục đợi cho nhìn tiểu yêu ngủ được chầm Mới thỏa mãn dừng lại xuống giường chuẩn bị thổi ngọn nến ngủ Có lẽ là vì mưa nhỏ đi chút ẩn ẩn Truyền đến tiếng đập cửa làm triệu thủ hiếu nhíu mày Vì không quấy dày đến ngủ tiêu dao cầm ngọn nến đi nhà chính đem cửa phòng khép lại Tam đệ tam đệ mụi các ngươi đây là Đợi mở ra cửa viện nhìn bên ngoài hai cái đại nhân như trước đã muốn khóc được Không có khí lực nhỏ giọng nức nở tiểu chất nhi Triệu thủ hiếu nói không sợ hãi nhạ là giả Bất quá càng làm hắn kinh ngạc là triệu chi tiết vừa nhìn thấy hắn liền khóc. Nhị ca ta gõ lâu như vậy môn, người thế nào hiện tại mới khai a Cách triệu thủ hiếu nhìn triệu chi tiết một cái thành ra, đứa nhỏ đều có nam nhân khóc được cùng cái đứa nhỏ như thật đúng là không biết nên nói cái gì, lại nhìn bên cạnh tam đệ muội lại đã sớm khóc thành cái lệ người. Nhanh chút vào đi. Gặp triệu chi tiết mặc vẫn là hôm nay thu gặt lúa nước khi quần áo, liền đưa bọn họ sách đến phòng bếp điểm ngọt đèn, này vừa thấy, một nhà ba người càng hiện chật vật. Các người còn không có ăn cơm. Triệu thủ hiếu cao mày hỏi. Hai người đáng thương này này địa điểm đầu. Trong nhà không có người nấu cơm. Triệu thủ hiếu hỏi tiếp mày càng nhanh một ít. Hai người nước mắt soạch xoạch đi xuống lưu cượt đầu càng thêm dùng sức đến. Vậy ngươi nhóm hiện tại là muốn trước tắm rửa vẫn là ăn cơm. Hai người gật đầu một cái, đồng thời nói ăn cơm. Tắm rửa, theo sau, liếc nhau. Tắm rửa ăn cơm, tốt lắm, trước tắm rửa đi. Triệu thủ hiếu mở ra thủ bát, nhìn bên trong còn thử có mấy cái bánh bao, một ít đồ ăn cùng canh gà. Tam đệ muội người ôm khoái lạc nhóm lửa tam đệ, người theo ta đi ra, nói nói rốt cuộc là sao lại thế này. Nhị ca, triệu chi tiết hai vợ chồng nhân đồng dạng đáng thương này này nhìn triệu thủ hiếu, hy vọng hắn có thể mềm lòng. Chúng ta ở bên ngoài đứng đã lâu, vừa mệt vừa đói. Có thể hay không phiền thoái nhị ca. Không thể, triệu thủ hiếu không chút nghĩ ngợi hỏi. Ta nói cho các ngươi, muốn tắm rửa ăn cơm, liền chính mình động thủ. Còn có, nhỏ giọng chút, không cần ẩm ý đến tiểu yêu. Nàng hiện tại đang ngủ, nếu là đem nàng đánh thức, đừng trách ta không để ý huynh đệ tình cảm đem ngươi nhóm đổi ra đi. Nhìn vẻ mặt còn thật sự triệu thủ hiếu, muốn nhàn hạ hai người lập tức nghỉ ngơi tâm tư triệu vương thị vội vàng thượng hòa, đã trốn không được thế nào đều là chính mình làm trong lời nói tay chân lanh lẻ một ít hào. Mà triệu chi tiết đi theo triệu chi nghĩa đi cách đó không xa toilet dọc theo đường đi kể rõ chính mình về nhà cái gì cũng không có đứa nhỏ đói được tuyệt hủy khuất lại hoán giận triệu thiêu thị rất lười chọc được triệu thủ hiếu một cái mắt lạnh sau, liền ở miệng hắn này mới nhìn rõ sở bốn phía hoàn cảnh. Nhị ca, người này, toilet cũng thật tốt quá đi. Dù cho cũng không phải của ngươi. Triệu thủ hiếu đưa bọn họ đôi tắm rửa mộc thùng truyền đến nhà chính trong, xuất ra giặt quần áo đại mộc bồn, đối với nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn phía sau triệu chi tiết nói, người đem cái này truyền đến toilet, ta đánh giá nước cũng nóng, nhanh đi tẩy đi, đúng rồi, nhớ rõ nói cho ngươi nàng dâu, tắm rửa xong sau, đem mộc bồn soát sạch sẽ. Đã muốn thói quen tiểu yêu đam mễ sạch sẽ triệu thủ hiếu thân thù cảm nhiễm tuy nói không có tiêu dao như vậy nghiêm trọng Nhưng là nghĩ triệu gia nhân vệ sinh thói quen Hiện tại hiển nhiên là không quá phù hợp của hắn tiêu chuẩn Vì thế không lưu tình chút nào mệnh lệnh nói Triệu chi tiết biểu môi Muốn phản bác nề hà nhân tại dưới mái hiên Không thể không cúi đầu chỉ phải vui vẻ đi làm sống Đợi cho hai người đều tẩy hào sau Triệu thủ hiếu còn riêng đi kiểm tra rồi một bên toilet cùng mộc bồn Vì thế triệu chi tiết bị triệu thủ hiếu lệnh cưỡng chế một lần nữa Xoát một lần mộc bồn Đến lúc này, hai người là thật tâm cảm thấy cái này nhị ca đã muốn không phải trước kia cái kia nhị ca, về sau chỉ sợ rốt cuộc chiếm không đến của hắn tiện nghi, hơi hơi có chút tiếc nuối trong lòng, đang nhìn đến vài cái thơm ngào ngạt bánh bao cùng tản ra mê người mùi hương thừa đồ ăn khi biến mất được không còn một mảnh. Đợi cho sau khi ăn xong, lúc này đây Triệu Vương Thị không có làm cho Triệu Thủ Hiếu nói thêm nữa chủ động tẩy hoàn. Nhị ca của người cuộc sống thật sự là thật tốt quá, đó giống chúng ta, mỗi ngày đều ăn hoa bánh ngô, một tháng mới ăn hai lần thịt thật sự là đáng thương à. Triệu chi tiết ôm đang ngủ triệu hì khoái lạc nhỏ giọng cảm thán nói. Là chính người rất lại quái được ai. Triệu thủ hiếu nhìn sắc trời đã muốn không còn sớm. Các người đêm nay tính làm sao bây giờ. Còn triệu ra bên kia sốt ruột sự, hắn là một câu cũng không muốn nhiều lời. Nhị ca, triệu chi tiết mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới. Chúng ta là rời nhà trốn đi, vốn muốn đi nương tử nhà mẹ đẻ, nhưng là người cũng thấy đấy, tuy rằng nói không phải rất xa, nhưng này thời tiết ta cùng nương tử là đại nhân nhưng thật ra không có gì, nhưng là tiểu khoái lạc chịu không nổi, ngươi coi như đáng thương đáng thương chúng ta, thu lưu chúng ta cả đêm đi, ngày mai chúng ta phải đi chấn. Chịu thủ hiếu nhìn đó hai xong chờ đợi ánh mắt là nhất điểm cảm giác đều không có, bất quá, nhìn thấy chịu chi tiết trong lòng ngủ đều tại đánh khóc ở tiểu chất nghi thật đúng là không đành lòng liền cả đêm, biết không? Đa tả nhị ca, Triệu Chi Tiết cả mặt tỏa ánh sáng, vui sướng nói: "Đệ muội, ngươi trước thu thập, ta mang theo lão tam cho các ngươi thu thập gian phòng." Nói xong Triệu Thủ hiếu liền đi đi ra ngoài, Triệu Chi Tiết khoái lạc vui vẻ theo thượng, nhìn viện này trong lòng hâm mộ không thôi. Bởi vì là mùa hè, hơn nữa Tiêu do mỗi ngày đều quét tước, đó không gian phòng cùng giường đều thực sạch sẽ, ôm ra hai giường chăn, một nệm ở mặt dưới, một giường dùng để cái cối đầu cái gì đều là nguyên bộ. Nhị ca, đây là Tân. Nhìn đó màu lam nhạt chăn cùng sàng đan, đồng sắc gối đầu, đều là mảnh vải bông, lại nhìn mặt trên nếp gấp cũng không có sử dụng qua dấu vết. Tân, triệu thủ hiếu đối cái này không thèm để ý tiểu yêu nói, đây là trong nhà lai khách nhân khi lấy ra nữa dùng là, nhìn tại trên giường cười hớ hớ lăn lộn triệu chi tiết nghĩ nghĩ còn lắm miệng hỏi một câu. Tàm đệ, người tính luôn luôn tại người cụ gia ở. Làm sao có thể, triệu chi tiết ngồi dậy đến trên mặt tươi cười phai nhạt đạm. Nương tử người nhà dù cho ta cũng không phải tới cửa con rể, làm sao có thể luôn luôn tại nhà bọn họ ở. Vậy ngươi có tính toán gì không không? Này cả đời cứ như vậy. Tại cha cùng đại ca thủ hạ trộm gian giờ thủ đoạn. Đó phân ra về sau đâu? Đọc thư, hơn nữa tiêu do mỗi ngày đều đã rút ra một ít thời gian cấp triệu thủ hiếu đem một sự tình của hắn tầm mắt đều cùng trước kia không giống với. Đừng quên, ngươi còn có khoái lạc, ngươi cũng không nhỏ, nên cẩn thận suy nghĩ về sau muốn làm sao bây giờ. Triệu chi tiết trầm mặt nhìn nhà mình tội nghiệp như tử, hắn làm sao có thể không đau lòng, chính là mẹ nàng tử, hôm nay cũng chịu ủy khuất. Nhị ca, ngươi có phải hay không thật sự sẽ không xen vào nữa chúng ta. Quản ngươi nhóm cái gì, ở riêng thời điểm nhưng là nói được nhất thanh nhị sở. Triệu thủ hiếu cười lạnh, vẫn là quản ngươi nhóm cùng nhau kết phường lừa gạt ta. Hoặc là nghĩ thế nào theo ta trên người chiếm tiện nghi Tàm đệ ta vẫn biết ngươi ra mặt dày Mặt mũi cái gì cho tới bây giờ cũng không để ở trong lòng Ngươi cũng không ngại ta thậm chí là người khác khinh thường ngươi Nói ngươi không mặt mũi không ra Bất quá tiểu yêu có câu nói đúng Lời nói và việc làm đều ngẫu mực tiểu khoái lạc về sau Cũng sẽ không có một giống như ta vậy ngốc từ ca ca Hội chịu mệt nhọc cho các ngươi chiếm tiện nghi Nhị ca Bị triệu thủ hiếu nói như vậy, triệu chi tiết trên mặt suốt cục có chút nóng lên, nhìn triệu thủ hiếu lướt mắt một cái theo sau ngay lập tức phát ra, vì sao nhìn nhị ca đỏ ánh mắt, hắn cảm thấy trong lòng hoảng được lợi hại, đen nhánh trong mắt trong phát ra khiếp nhân quang mang, giống nhau có thể đem hắn cả người từ trong ra ngoài đều nhìn xem nhất thanh nhị sở. Khi ta chưa nói, người tưởng làm như thế nào làm như thế nào ta quản không được ngươi Nghe vào nhà tiếng bước chân, triệu thủ hiếu buông vây quanh hai tay, xoay người rời đi, không có trông thấy ngẩm đầu lên triệu chi tiết trong mắt thất vọng chung thậm chí mang theo một chút khổ sở. Này một đêm, triệu chi tiết ngủ được thật không tốt luôn tại làm ác mộng tiểu khoái lạc nếu không bị chết đói. Chính là thành trên đường ăn mày, mà hắn cùng nương tử mãi cho đến già đi, đều ăn hoa bánh ngô sinh bệnh thời điểm trước giường một người đều không có, nương tử chết thời điểm bị tiểu khoái lạc thuy thiện dùng chiếu một khỏa liền ném tới trên núi, chính mình nằm ở trên giường chỉ phải chơ mắt nhìn, thân mình không động đậy tối không thể nói chuyện, đã đói bụng được phải chết cũng không có người để ý tới Ta Chịu chi tiết hết thảm một tiếng, ngồi dậy đến, nhìn bốn phía hoàn cảnh, mới xác định chính mình là đang nằm mơ, khả bọn họ cả nhà thê thảm bộ dáng, thất vọng không chịu nổi lúc tuổi già, làm cho hắn không khỏi nghĩ nhiều, chẳng lẽ đây là lão thiên gia tại cảnh báo tâm bang bang nhảy được lợi hại, rỗi tay vừa lau ót thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh, nắm chặt hai tay, không được việc này muốn cùng nương tử nói, hảo hảo thương lượng một chút. Đây là làm sao vậy? Lúc này, thiên sớm đã sáng dần, mưa to vẫn không ngừng, triệu thủ hiếu mang theo mũ rơm, khoác áo tơi, khiêng cây quốc từ bên ngoài trở về, liền nghe này đó hét thảm một tiếng, không rõ cho nên hỏi tại phòng bếp tiêu dao Ai biết, đối với triệu chi tiết tối hôm qua tìm nơi nương tựa tiêu dao cũng là buổi sáng tỉnh lại mới biết được tinh tế nghe triệu thủ hiếu báo cáo tiêu dao rất là vừa lòng địa điểm đầu. Nhanh đi gột sửa, một hồi là có thể ăn điểm tâm, tam đệ muội đã muốn đi gọi tam đệ. Ơn Triệu thủ hiếu thỏa mãn địa điểm đầu. Đúng rồi, tiểu yêu ta vừa mới đi đất trồng rau nhìn chúng ta loại hạ ngọc đậu, bộ dạng đều tốt cao ta coi cùng cao lương có chút tương tự, ha ha, có chút tin thường tiểu yêu ngươi nói, đó ngọc đậu là thật có thể ăn. Xem người đó ngốc giảng, trước kia còn chưa tin ta sao. Tiểu rau đem triệu thủ hiếu đẩy đến lò trước, làm cho hắn nướng nướng. Không đủ tiểu yêu thật sự có thể được không? Triệu thủ hiếu có chút lo lắng hỏi, trước đó vài ngày nở hoa, nhưng là ta đến bây giờ đều không có trông thấy kết quả. Người cái này ngốc từ, đã sớm kết quả chính là bây giờ còn nhỏ, đợi cho này hết mưa rồi, ta dẫn ngươi đi xem, ngươi liền hiểu được. Hôm nay tiêu dao làm làm mì sợi, đợi cho triệu chi tiết rời giường sau, là có thể phía dưới. Thật sự, khả ta thế nào không phát hiện. Triệu thủ hiếu đầu tiên là trước mắt sáng ngời, theo sau, lại có chút hoài nghi nói, không mưa rơi phía trước, hắn nhưng là để sát vào cẩn thận xem xét qua, hắn khả rõ ràng, đó ngọc đậu cùng Nguyệt Nha là tiểu yêu bảo bối, hắn tự nhiên cùng giải quyết dạng đưa bọn họ trở thành bảo bối, ngẫm lại đó nhưng là tìm 13 lượng bạc mua trở về mầm móng. Bất quá tiểu yêu khả thật lợi hại, nếu là đó Nguyệt Nha một gốc cây một lượng bạc trong lời nói, ngẫm lại đất trồng rau trong như vậy chút, chỉ sợ cũng giá trị không ít bạc đi, đáng tiếc chính mình từng cùng muốn từng nói lời này, nàng cũng không có tính bán. Không biết có phải hay không bởi vì trong lòng chứa sự triệu chi tiết có chút không dám nhìn triệu thủ hiếu cùng tiêu dao buồn không hé răng cơm nước xong, liền lập tức chuẩn bị rời đi. Nhưng thật ra làm cho tiêu dao cảm thấy có chút kỳ quái, lấy này triệu lão ba tính cách đã xảy ra chuyện như vậy, tình hình trung hạ là nghĩ biện pháp tại chính mình trong nhà lại thế nào tư tưởng giác ngộ đề cao. Nhìn bọn họ như vậy thành thật phân tượng, hơn nữa mưa to thiên tiểu khoái lạc hội đi theo triệu tội, khó được hảo tâm ngăn cản hai người. Mốc từ tốn chút tiền. Đi thiếu đại gia ra, làm cho con của hắn đưa tam đệ cùng tam đệ muội đi chấn trong đi Tam tầu, không cần Triệu vương thị nhãn tình sáng lên, vừa định gật đầu đáp ứng Triệu chi tiết cũng là lần đầu tiên cùng nàng không ở một cái kinh thượng Triệu chi tiết nói ra nói như vậy Làm ở đây ba người đều không khỏi kinh ngạc vạn phần Này vẫn là cái kia khắp nơi nghĩ chiếm nhân tiện nghi Trong lòng tưởng trừ bỏ chiếm tiện nghi liền chỉ có bọn họ một nhà ba người triệu chi tiết sao Tiểu giao hơi kinh hãi, cũng không có xem triệu chi tiết. Người cho là là vì người đâu. Tiểu khoái lạc vừa mới vừa một tuổi nhiều điểm đi, tối hôm qua bị các người ép buộc còn chưa đủ, hai người không hé răng. Ngốc tử, đi thôi. Ai, triệu thủ hiếu nguyên bản tính cũng là như vậy, chỉ cần lão tam thành thành thật thật, không xấu lắm rời đi, hắn cũng sẽ kêu chiếc nhiều xe, không nghĩ tới tiểu yêu cũng là nghĩ như vậy, chẳng lẽ đây là tiểu yêu theo như lời lòng có linh tê nhất điểm thông sao. Ngày ngô hướng về phía tiêu dao cười đến cái kia hạnh phúc nhộn nhạo biến thành tiêu dao đều cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Mà tại một bên nhìn triệu thủ hiếu như vậy triệu chi tiết trong lòng liền càng thêm phức tạp nghị tối hôm qua triệu thủ hiếu sửa lời nói, tiểu khoái lạc cũng không có như vậy một cái triệu mệt nhọc tùy ý chính mình chiếm tiện nghi ngốc từ ca ca, nhị ca là ngốc từ sao. Ha ha kỳ thực tối ngốc chỉ sợ là bọn họ đi, lại vừa thấy nhị ca bởi vì chuyện này cười thành như vậy. Đối lập một chút từ lúc nhị ca ở riêng sau triệu ra khác thường các cẩn thận suy tư nhân Không khỏi lại cảm động tuy nói này kỳ thực là cái hiểu lầm Khả ảnh hưởng cũng là rất sâu xa Điễn bước triệu lão ba người một nhà, kế tiếp mưa rơi ngày, triệu thủ hiếu cùng tiêu dao đôi nhưng thật ra có một đoạn khó được thanh nhàn ngày, triệu thủ hiếu xuất môn chính là đi nhà hắn ruộng nước, xem xét lúa nước sinh trường tình huống, còn lại thời điểm tiêu dao theo hoa làm quần áo, hắn ngay tại một bên dùng nan liền chúc ghế dựa, tại đây cùng lúc tay hắn khéo, hơn nữa tiêu dao sáng ý trong nhà này đã muốn có một bộ chúc ghế dựa chúc cái bàn, tinh xảo thật sự, làm cho triệu thủ hiếu đối này đầu nhập lớn hơn nữa nhiệt tình. Tiêu giao nấu cơm thời điểm, hắn liền nhóm lửa tiêu dao đọc sách, hắn học tập làm công khóa chỉ cần là ở nhà, hắn trên cơ bản là cùng tiêu dao ở cùng một chỗ, ngày nhưng thật ra qua được rất là thích ý. Mà toàn bộ hạnh hoa thôn tương đối với lựa chọn tiêu dao đề nghị để nhất hạng thôn dân nhàn nhã, gạt gấp về nhà những người khác còn lại là bận tối mày tối mặt tuy nói lúa nước thu đã trở lại, giảm sản lượng không ít. Tuốt hạt cũng mau, chính là, như vậy thời tiết, bọn họ không thể không thường các loại biện pháp lạnh kê tránh cho bọn họ nầy mầm, vì thế, rất nhiều trong phòng cả ngày lẫn đêm mạo hiểm thoát ra nồng đậm xương khói, đó là tại dùng cùi lửa huân, trong nhà nhà chính, gian phòng đất trống, đều bị đằng đi ra quét tước sạch sẽ, đem kê bình phô trên mặt đất, đợi cho các loại biện pháp đều dùng hết sau, cũng chỉ được cao mày, sầu một khuôn mặt nhìn thiên, khẩn cầu nó mau chút trong. Còn triệu gia sự tình, bởi vì tiêu đại sinh cường ngạnh, ngày hôm sau sáng sớm, bao gồm triệu chi nghĩa ở bên trong triệu gia tam huynh muội bị đưa trở về, đợi biết phát sinh sự tình gì sau triệu chi nghĩa là sắc mặt xanh mét, chính là triệu tư hiền cùng triệu tư tuệ hai người đối với này một đôi cha mẹ trong lòng đều có ý tưởng. Bất quá, vô luận bọn họ thế nào khắc khẩu triệu thủ hiếu là tuyệt không biết, triệu chi tiết lại ở tại mẹ vợ ra tính đợi mưa thiên tình sau lại trở về, mà triệu thủ chung tại ngày hôm sau đi một chuyến tiêu nhị sinh ra, bình tĩnh mặt trở về sau, liền không bao giờ nữa quản sự, mà mệt nhất cũng là bọn hắn đôi, vội vàng tốt hạt nghĩ biện pháp phơi nắng, vội vàng chiếu cố đứa nhỏ, vội vàng nấu cơm. Mà khác bốn người còn lại là mỗi ngày tại nghĩ biện pháp, mỗi ngày hướng tiêu nhị sinh ra chạy. Hy vọng mau chóng đưa hắn nương tiếp trở về triệu chi nghĩa huynh muội ba người lúc này đây nhưng thật ra đồng tâm hiệp lực trong thị trấn mặt thiếu gia tiểu thư cuộc sống thật sự là quá mức tốt đẹp, làm cho bọn họ hỏi trong nhà xúc sinh liều trong phát ra hương vị liền phạm ghê tờm ăn hoa bánh ngô lại cảm thấy quát cổ họng khó chịu cái gì cũng không làm ba người ghét bỏ không thôi. Vì thế triệu Chu thị Bạo phát nàng mỗi ngày bận trong bận ngoại không nói Còn muốn hầu hạ nhóm người này nhân Thời gian một lâu Làm sao có thể chịu được cầm trong tay gì đó một ngã Ôm hai cái hài từ trở về nhà mẹ đẻ Triệu thủ chung mệt mỏi nhìn không có một khắc yên tĩnh Tiến đến cáo trạng nói nhà mình nàng dâu này cũng không đúng Đó cũng không phải tỉ muội hai người trực tiếp hai cái bàn tay phiến đi qua quát Các ngươi con mẹ nó muốn ăn về sau chính mình đi làm không quen nhìn cái này trong nhà Liền cút cho ta Triệu tư hiền cùng triệu tư tuệ sợ tới mức khóc giống không thôi, chính là đã khóc sau tối hôm qua uy ra xúc chuyện tình vẫn là rừng ở các nàng trên đầu. cha người rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nương rốt cuộc muốn thế nào? Cái này ra các người rốt cuộc còn muốn hay không? Không cần trong lời nói, chúng ta liền phân rất cao. Một câu đem triệu đức cùng triệu chi nghĩa sợ tới mức không được hiện tại cũng không thể ở riêng, triệu đức ngẩm đầu chỉ thấy chính mình đãi như từ trước mắt một bóng ma, Hiển nhiên là mệt được thế này mới kinh sợ, kê cũng không phải là thu hồi đến là có thể, này mới phát giác chính mình bốn phía đều bị kê vây quanh, hòng nước khí, khả hắn thế nhưng nhất điểm bẩn cũng không giúp đỡ, nếu là lão đại quyết tâm muốn ở riêng, hắn cái này lão nhân muốn làm sao bây giờ. Triệu chi nghĩa lại thành thật chính mình nàng dâu, như từ nữ nhi đều cần người nhà chiếu cố chính mình lập tức liền muốn thi hương, nếu là đại ca tại đây cái mấu chốt ở riêng, hắn muốn làm sao bây giờ. Triệu ra hai tỷ muội đã sớm bị triệu thủ chung sợ tới mức làm cho các nàng làm cái gì cũng không dám có nửa điểm oán ngôn, bốn người nhất trí quyết định không thể đủ lại như vậy đi xuống, nhất định được đem nương tiếp trở về tỏa trấn bằng không liền loạn thành một đoàn, vì thế hạ quyết định quyết định bốn người lại ở tại tiêu nhị sinh ra không đi. Triệu Đức lại quỳ xuống, thề, dập đầu, thậm chí tiêu đại sinh vì phòng ngừa về sau triệu Đức đối nhà nàng tiểu muội không tốt, lão tư bất hiếu thuận nhà nàng tiểu muội dám viết hai phần hà khắc hiệp nghị chia làm thứ phần, tiêu gia huynh muội ba người từng người hai phần, triệu Đức cùng triệu chi nghĩa một người một phần, thế này mới đem triệu tiêu thị tiếp trở về. Mà tiêu đại sinh cũng cũng không có lại khó xử triệu gia huynh muội ba người, tại hồi thị trấn ngày nào đó. Lại đem ba người mang đi, có thể nói, này nhất kiện nháo sự cùng dĩ vãng một dạng Này đây triệu tiêu thị tuyệt đối thắng lợi mà chấm dứt Trận này mưa trình trình thật to nho nhỏ trình trình hạ xuống 8 ngày Thái dương mới cuối cùng lộ ra mặt triệu thủ hiếu hưng chí bừng bừng muốn đi săn thú tiêu giao Nghĩ sau cơn mưa không khí rất tốt liền khóa giỏ cũng đi theo đi Bởi vì mưa rơi mà âm u trời trong trong đến Toàn bộ hạnh hoa thôn cũng đảo qua ngày xưa mịt mù, náo nhiệt công việc lô bù lên Nữ nhân ở nhà vội vàng phơi nắng kê, nhân tranh phơi nắng trường cãi nhau thanh âm thường xuyên xuất hiện các nam nhân vội vàng hướng ruộng nước trong bón phân, bởi vì có giai đoạn trước đó cơ hồ nhân ra sớm bón phân, hơn nữa đạo cọc có tiếp theo sinh trường xu thế, bọn họ đối với từng cho rằng là nằm mơ tái sinh đạo đầu nhập thật lớn nhiệt tình. Thật tốt à, nhìn này bận rộn cảnh tượng triệu thủ hiếu phát ra như vậy một tiếng cảm thán. Kỳ thực bọn họ đều hẳn là cảm tạ tiểu yêu. Gặp tiểu yêu dùng cổ quài ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, lại tới nữa như vậy một câu. Ta không cần bọn họ cảm tạ, đi nhanh đi. Đi ra đi một chút quả nhiên không sai, ngày đó nghẹn ở nhà, làm sao lại thổi mát mẻ gió thu cảm thụ được thiên nhiên tươi mắt đến vui sướng, tự tại Hảo, triệu thủ hiếu cõng ba lô, nắm tiêu dao tay, vẻ mặt hạnh phúc vào núi. Ngốc tử, hôm nay thế nào không theo ngày xưa đầu đó đi vào. Nhìn xa lạ đường tiêu giao hỏi. Mùa thu bên này con mồi nhiều. Triệu thủ hiếu như vậy vừa nói, gặp tiểu yêu rõ ràng không tin, nói tiếp. Lần trước ngươi không phải nhìn đến ven đường trưởng giã khúc hoa, muốn thái nhiều một ít sao. Ta nhớ rõ theo bên này đi, một hồi liền chỉ có một đại phiến. Ân, tiêu dao gật đầu, trong mắt vừa lòng làm triệu thủ hiếu tươi cười càng phát ra sáng lạn đến. Hai người một đường nói nói cười cười, gặp gỡ con mồi triệu thủ hiếu liền kéo cung, không có bắn chung cũng không biết là đáng tiếc, thậm chí có đôi khi nhìn tiểu yêu hái hoa thái thật sự là vui vẻ, lại gia nhập trong đó, hai người không khí không giống như là săn thú kiếm tiền, càng nhiều giống thu du, không khí hảo thật sự triệu thủ hiếu là quên săn thú, mà tiêu dao mặc dù không quên cũng không muốn phá hư tốt như vậy không khí. Ngốc tử, đó là sơn cha đi. Tiêu dao kéo thắt lưng ngửa đầu kéo kéo bên người triệu thủ hiếu tay áo. Nhãn tình lại nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa một viên không nhỏ sơn cha thụ, đó đỏ ao quả thực điểm điểm bọt nước phụ tại mặt trên có vẻ phá lệ mê người, nghĩ đó ê ẩm ngọt ngọt hương vị, đầu lưỡi bắt đầu phân bố nước miếng. Đúng vậy, triệu thủ hiếu gật đầu, không rõ vì sao tiểu yêu trong mắt lại xuất hiện cái loại này hào quang, liền cùng nhìn đến ngô hạt tiêu mầm móng bình thường. Tiểu yêu, cái này sơn cha trái cây có chút toan, còn khô cần, không thể ăn, người nếu là muốn ăn trái cây, chờ ta bán con mồi cho người theo trấn mang chút trở về, vừa vặn trong nhà đã muốn không có. Nói xong lời cuối cùng, triệu thủ hiếu có chút ảo não, chính mình thế nào liền đã quên, ngày đó không có đi chấn, trong nhà bánh ngọt, hoa quả đều không có. Không cần, tiêu dao mạnh đứng thẳng thân thể, ngốc tử, hôm nay chúng ta không săn thú, hái chút sơn cha trở về ta có thể bắt nó biến rất khá ăn, rất tốt ăn. Kẹo hồ lô, nàng mới trước đây tối tốt đẹp hồi ức, mỗi lần phụ thân tập hợp trở về đều đã cấp chính mình mang một chuối. Các ca ca đều không có tôn trong hào chút tiểu bằng hữu cũng là không có, nàng đặc biệt hy vọng cái loại này ê ẩm ngọt ngọt hương vị, mà tại tiêu đại nha trong trí nhớ cũng không có kẹo hồ lô mấy thứ này, mà liền tiêu giao đi qua vài lần hiệu thuốc, mua trở về làm sơn cha khi cũng hỏi qua triệu thủ hiếu, lúc trước xác định không có cái này này nọ khi còn hơi hơi mất mát lập tức. Cách hào. Triệu thủ hiếu vốn định khuyên nữa khuyên, vừa nghe tiểu yêu nói như vậy, ngẫm lại lại quên đi. Lúc này đây, hai người là thật chính đã quên nguyên bản mục đích hái xuống tràn đầy một giỏ sơn cha tiêu giao hẩn không thể lập tức có thể trở về thử xem cười nhìn triệu thủ hiếu. Ngốc tử, nếu không chúng ta hiện tại trở về đi ta làm cho người ăn ngon. Hảo, gặp tiểu yêu đã muốn ở trong núi ngốc không được, đôi trong tràn ngập khẩn cấp sáng trông suốt rất là đẹp mặt, hắn lại làm sao có thể hội cự tuyệt. Này dọc theo đường đi tiêu giao hoài vui thích tâm tình, gặp phải ai tươi cười trong đều mang theo vài phần chân thành, đợi về đến nhà, đem cửa viện một cửa tâm tình kích động sẽ thấy cũng che giấu không được đi đường đều bật nhảy dựng lên, theo sau cũng không đúng triệu thủ hiếu giải thích khiến cho hắn dựa theo chính mình yêu cầu chế tác thẻ trúc. Mà triệu thủ hiếu còn lại là ngây ngô cười, tùy ý tiêu giao chi phối, mặc dù là trong lòng rất là nghi hoặc làm ăn còn muốn thẻ trúc sao. Đợi cho thẻ trúc số lượng không sai biệt lắm sau Giữa tay cầm ghế đầu thử ngồi vào tiêu giao bên người đi Tiểu yêu có cái gì cần ta hỗ trợ sao Rất có cần trông thấy ta làm không Chỉ vào bồn trong không ít đã muốn mở ra sơn cha Đem bên trong hột móc xuống hiểu chưa Ấn Theo sau, hai người mặt đối mặt ngồi cầm nho nhỏ sơn cha, bắt đầu đào bên trong hạch tại đây trung gian, tâm tình sung sướng tiêu dao còn hừ thoải mái vui thích âm nhạc phối hợp triệu thủ hiếu thường thường gì tiếng cười, làm cho thỉnh thoảng trải qua bọn họ sân phía trước bận rộn thôn dân trong lòng cái kia hâm mộ A mà hâm mộ sau, lại nhanh hơn cước bộ, làm việc quan trọng hơn. Đối với chính mình thích ăn tiêu dao là tìm đại công phu đi học vốn từng dạy nàng công phu sư phụ chính là tốt ăn Tại hơn nữa tiêu dao tại chủ nghệ thượng thiên phú không nông cho nên đối với làm kẹo hồ lô không tính rất phức tạp gì đó là không làm khó được của nàng Thật là đẹp mắt nhìn tiêu dao đem một căn thẻ trúc xuyên suốt 10 cái sơn cha Đó hồng hồng nhan sắc lớn nhỏ nhất trí cùng đèn lồng màu đỏ dường như triệu thủ hiếu lần này đổi lại thực là thật tâm khen nói Cái gì đẹp mắt nhanh chút xuyến Tiêu giao liếc trắng mắt bất quá, khóe miệng ý cười thế nào cũng nhịn không được trong mắt lại mang theo đắc ý. Ân, triệu thủ hiếu gật đầu tại ước chừng xuyến hơn 20 mươi thời điểm ngừng lại. Này đó làm sao bây giờ? Yên tâm ta tự chỗ hiểu dục ngốc từ, nhanh chút đi ôm củi đốt hòa. Đợi cho một chuỗi xuyến đỏ ao trong suốt trong sáng kẹo hồ lô hoàn thành khi triệu thủ hiếu choáng váng, nhìn tiểu yêu mùi ngon ăn, chính mình cũng cầm một chuỗi tiến đến tiêu dao trước mặt hỏi tiểu yêu ăn ngon sao? Được không ăn chính ngươi hưởng qua chẳng phải sẽ biết sao. Tiêu dao cười nói, làm sao vậy, tốt như vậy xem có chút luyến thiếc hạ khẩu. Vậy ngươi liền hãy chờ xem. Tiêu giao chính mình vui sướng hài lòng ăn, không bao giờ nữa quản triệu thủ hiếu. Nhìn chậu trong còn thừa sơn cha quyết định dùng để làm sơn cha tương. Cuối cùng triệu thủ hiếu vẫn là ăn, không thể không dùng sùng bái nhãn tình nhìn chằm chằm tiêu dao rất nhanh liền chuyển biến thành kiêu ngạo, không hổ là tiểu yêu, không hổ là nương tử của ta thật sự là lợi hại chính là hơi chút ra công một chút, đã đem lại làm vừa chua xót không người hỏi tham sơn cha biến thành như thế mỹ vị cây ăn. Như thế nào, ăn ngon, triệu thủ hiếu gật đầu cho thập phần khẳng định. Được rồi, cái này cũng không thể ăn nhiều, nhiều nhất hai xuyến, bằng không răng nhanh hội toan được ăn không ngon. Tiêu giao lời này cũng là đối chính mình nói, hai xuyến xuống bụng sau, mặc dù trong lòng còn muốn, nhưng cũng ngừng. Một hồi đêm này chia làm hai phần, một phần cấp đại trụ nhà bọn họ đưa đi, một phần mà trường sinh nhà bọn họ đưa đi. Ân, triệu thủ hiếu không phản đối, đột nhiên nghĩ đến trước vài lần lúa nước chuyện tình, đều thông chi triệu gia cùng tiêu gia, lúc này đây. Cha mẹ bọn họ không tiễn đi qua sao? Không, ngốc từ cái này này nọ là có thể bán tiền. Người hiểu chưa? Tiêu Dao cười lắc đầu, nhà chúng ta hiện tại mặc dù không thể nói rõ giàu có, nhưng cũng ăn uống không lo, khả đại trụ gia không giống với ngươi hiểu được của ta ý thứ sao? Ân, hiểu được tiểu yêu, cảm ơn ngươi. Triệu Thủ hiếu một kích động liền thượng móng vuốt đi bắt Tiêu Dao hai cái non tay. Ta vẫn muốn giúp bọn hắn, khả ngươi cũng biết, đại trụ bọn họ người một nhà, nếu là quá mức rõ ràng, bọn họ nhất định sẽ không nhận chịu cái kia thời điểm vốn định làm cho đại trụ theo ta cùng nhau săn thú, quên đi, không nói săn thú chuyện tình. Nghĩ đến đó một tháng giáo đồ chuyện tình, hắn cảm thấy lòng chua sót. Trường sinh nhà bọn họ trong cũng muốn, lúc này đây chuyện tình cũng nhiều mệt thiếu đại thúc hỗ trợ. Tiêu giao cười tùm tìm nói. Tuy rằng không biết bọn họ có nguyện ý hay không, bất quá, người đưa đi thời điểm, hỏi như vậy một tiếng, ta cảm thấy bọn họ là nguyện ý, vốn liền muốn mua đậu hũ, thuận tiện mua chút kẹo hồ lô tiền vốn so với đậu hũ còn thấp, lại chỉ có hai nhà trong lời nói, kiếm được nói không chừng muốn so với đậu hũ còn muốn nhiều một ít. Hào. Triệu thủ hiếu gật đầu, nghĩ người trong nhà đức hạnh cho dù chính mình muốn bọn họ đi theo phát tài, phòng trừng chính mình làm tốt kẹo hồ lô làm cho bọn họ đi bán đều không nhất định nguyện ý, lớn nhất có thể là chính mình trực tiếp đưa lên bạc đi qua, nghĩ cũng liền nghỉ ngơi như vậy tâm tư. Nửa canh giờ sau, trước hết đã chạy tới là đại trụ đôi, hai người vẻ mặt có chút kích động, lại có chút ngượng ngùng, tiêu dao cười đem hai người chiêu vào nhà, đợi triệu thủ hiếu trở về thời điểm trần thị cùng trường sinh cũng đi theo tiến vào, nói vậy hai người đối kẹo hồ lô hương vị đều thực vừa lòng. Đệ muội tốt như vậy ăn gì đó, các người thật sự không tính đi bán sao. Tiếu trường sinh trước hết mở miệng hỏi nói, ta đối việc buôn bán cũng không có hứng thú, tiêu dao cười nói. Nhà chúng ta theo các người không giống với, trong nhà có lão nhân tại nếu là bán kẹo hồ lô trong lời nói, sự tình trong nhà phòng trừng cũng bận bất quá đến, liền tướng công một người đi ta cũng lo lắng, nói sau, hắn có săn thú cửa này kỹ thuật chúng ta sẽ không thiếu ăn uống. Nhị tẩu tử, người thật sự nguyện ý đem cái này chế tác phương pháp giao cho chúng ta. Trường Thúy Hoa gặp triệu thủ hiếu cùng tiêu giao đều là thật tâm, cũng rõ ràng bọn họ muốn kéo xả chính mình ra một phen. Ngẫm lại chính mình trong nhà cũng quả thật khó khăn chút bởi vậy trong lòng tồn cảm kích nhưng cũng có thật tình chờ đợi. Thúy Hoa, người nói cái gì nói ta không muốn gọi các ngươi qua tới làm cái gì. Tiêu dao cười nói, thứ này các ngươi nhìn phức tạp kỳ thực làm đến rất đơn giản, bất quá, phòng trừng toàn bộ trăm phúc trấn đều không có thứ này. Đến lúc đó các ngươi hai nhà muốn cộng đồng thương lượng ra một giới cách có thể kiếm bao nhiêu, liền gặp các ngươi chính mình bản sự. Bốn người gật đầu Trần Thị Nghĩ Nghĩ. Nếu là thế này thật sự thực được hoan nghênh trong lời nói, chỉ chúng ta hai nhà độc đại, nhất định sẽ bị chấn trong thậm chí là huyện người trên trăm chú nhìn. Ít lợi cùng với đó là phiêu lưu Trần Thị cảm thấy tốt như vậy ăn lại tân kỳ gì đó, mang đến bạc đồng thời thực mới có thể sẽ khiến cho những người khác mỡ ước. Trần Thị trong lời nói làm cho Hưng phấn ba người đều bình tĩnh xuống dưới. Này có cái gì tẩu tử cùng lắm thì đến lúc đó cùng đại trụ bọn họ thương lượng, đem biện pháp bán đi là có thể tươi mới sơn cha cũng liền 2-3 tháng mà thôi, tiểu yêu, này không phải tổ truyền bí phương, có thể bán đi. Triệu thủ hiếu nhìn bọn họ lo lắng, cười đề nghị nói. Nhưng thật ra tiêu dao nghe xong lời này, không khỏi xem trọng triệu thủ hiếu vài phần, này ngốc tử, làm việc càng ngày càng quyết đoán cơ chí. Chính như tướng công theo như lời các người đầu không có gì bối cảnh Những người đó muốn cho bọn hắn là được được bạc nhiều mua chút Mua thứ này cũng chỉ là nông nhàn thời điểm mà thôi Nông dân đi hay là nên vây quanh chủ nhà cùng tình thế chuyển Tiếu đại trụ gật đầu nếu thật sự là có thể giống triệu nhị ca cùng nhị tầu tử Theo như lời như vậy có thể nhiều mua chút tình thế đó tự nhiên là không thể tốt hơn Trường Thúy Hoa cùng Trần Thị Liếc nhau Đã đã không có hậu cố tri yêu, hai người đem tình nhớ ở trong lòng, bắt đầu đi theo tiêu giao học tập kẹo hồ lô, kết quả thật đúng như bọn họ theo như lời như vậy, lại đơn giản bất quá, bất quá các nàng như trước bội phục tiêu giao đầu óc dù sao đơn giản như vậy, cũng chỉ có tiêu đại nha nghĩ đến các nàng nhìn Sơn Cha nhiều năm như vậy, cũng cho tới bây giờ không hướng phương diện này nghĩ tới. Chương 74 Kẹo hồ lô tại trăm Phúc trấn xuất hiện quát dậy một trận không nhỏ gió lúc cái loại này trong suốt trong sáng màu đỏ tiên diễm ướt át diện mạo hơn nữa ê ẩm ngọt ngọt khẩu vị thắng được trăm phốc chấn nam nữ già trẻ nhất trí hoan nghênh hơn nữa giá cũng không quý thường xuyên là vừa xuất hiện rất nhanh đã bị bán quang. Theo triệu Thúy Hoa cùng Trần Thị mỗi lần lại đây, trên mặt mang theo tê cười sẽ có thể nhìn ra đến các nàng là tránh không ít bạc, đến mặt sau, trong sống làm được không sai biệt lắm thời điểm, tiếu đại trụ cùng tiếu trường sinh hai người cùng trong nhà một thương lượng, rõ ràng làm cho người trẻ tuổi thừa dịp sơn cha còn không có qua quý phía trước, quá chú tâm đầu nhập cái này sự nghiệp chung đến, còn trong nhà còn có đứa nhỏ, giao cho trưởng bối là có thể. Vì thế tiếu trường sinh cùng tiếu đại trụ hai người trải qua hai ngày tại thị trấn thử nước sau quyết định khoách phạm vi lớn, hai nữ nhân tại thôn trấn trong mua nam nhân tắc đi thị trấn, sinh ý như trước là xuất hồ ý lưu hảo. Tiền bạc là ảo ảo hướng trong nhà mang, nhìn xem hạnh hoa thôn thôn dân hâm mộ không thôi. Cũng có nhiều nhân lên núi ngắt lấy sơn cha chính mình thử làm xem không thể không đem biện pháp nghiên cứu đi ra, nhưng mà nhìn như cũng không phức tạp trình tự làm việc phải làm giống khung giống dạng hơn nữa hương vị vô cùng tốt lại cũng không dễ dàng, thử hồi lâu cũng không có rõ ràng, rõ ràng cũng để lại xuống dưới, cũng có trong lòng không cam lòng nhân tại gặp được hai gia nhân tình hình đặc biệt lúc ấy nói lên hai câu khô cằn toan nói. Bất quá, này đó đối với buôn bán lời bạc tâm tình vô cùng tốt hai gia nhân mà nói. Không coi là cái gì tối làm cho bọn họ đau đầu là thôn trong này không mặt mũi không da hoặc là da mặt dày đã muốn không phải nhân tới cửa thảo muốn vị thuốc không cho liền khóc lóc om xòm xấu lắm. Tự nhiên, những người này cũng chỉ là thiểu số, dù sao hiện tại coi như là ngày mùa thời tiết trong việc nhà nông nhưng là trì hoãn không nổi. tiểu yêu, vừa mới đại trụ mà nói, phòng chừng đợi cho Sơn tra qua quý sau, nhà bọn họ cũng chuẩn bị muốn nhiều mua vài mẫu tình thế. Triệu Thủ Hiếu đi vào sân, đem cây cốc đặt ở một bên, nhìn hơi nước phòng bếp đi rồi đi vào cười hớ hớ cùng Tiêu Giao chia sẻ vừa mới tại trên đường gặp được đại trụ đoạt được biết tin tức. Tiêu Giao càng không ngừng quấy trong nồi màu đỏ sơn cha thương, nhưng đầu nhìn Triệu Thủ Hiếu. Đó rất tốt à, bất quá, ngốc tử của chúng ta tình thế chỉ sợ không hy vọng, này đều nhiều hơn lâu trôi qua thượng một lần ngươi hỏi người môi giới thời điểm hắn có phải hay không như trước nói sau, chờ một chút. Ấn, vừa tưởng đến thôn chấn trong có tiếng người môi giới càng ngày càng có lệ bộ dáng, khóe miệng rủ xuống vài phần, trong mắt ý cười cũng tiêu tán không ít. Điều yêu, người nói làm sao bây giờ? Nhìn người khác ra đều tại thu khoai lang, thu đậu phổng, thu đậu nành, tuy rằng 5 mẫu ruộng nước trong sản lượng nếu là cùng năm nay một dạng chúng ta liền sẽ không thiếu ăn thiếu mặc bất quá, ta cũng tưởng muốn cây cấy, chỉ cần liền 5 mẫu ruộng nước tổng cảm thấy trong lòng không quá kiên định. Ha ha, trong viện cũng không có đất trồng rau sao. Nạc bên cạnh trong ngươi loại đồ ăn hiện tại bộ dạng cũng không phải rất tốt sao. Tiêu giao nhất không thể gặp triệu thủ hiếu như vậy không tức giận trong mắt mang theo điểm mất mắt bộ dáng. Rõ ràng lớn như vậy khổ người, làm ra như vậy biểu tình cứng rắn như là bị thiên đại quỷ khuất bình thường, kêu nàng rất không đành lòng. Đó đồ ăn nhiều điểm a Triệu thủ hiếu biểu môi tựa vào chùa cửa phòng cầm lấy tay áo, do dự thật lâu sau, mới mở miệng nói tiểu yêu, lần trước ta đã nghĩ với ngươi nói. Đó người môi giới chỗ hội như vậy, khẳng định là vì thiếu thôn trưởng nguyên nhân, người nói chúng ta cũng không thể được tìm lý đại ca hỗ trợ. Vì sao không thể, tiêu dao buồn cười nhìn triệu thủ hiếu. Bất quá chuyện như vậy tại Lý Thanh Ninh trong mắt hẳn là cũng là việc rất nhỏ, bất quá, người nếu muốn hảo chúng ta còn cần mua bao nhiêu mẫu ruộng nước, bao nhiêu mẫu, muốn cái gì kiểu dạng cần bao nhiêu bạc, người đều phải hiểu rõ ràng sau, lại nói cho Lý Thanh Ninh, nếu là hắn như vậy một trai tráng điểm sự tình đều làm không được hắn sẽ không là Lý Thanh Ninh. ân ta cũng biết Lý Đại ca rất lợi hại, bất quá tiểu yêu như vậy điểm việc nhỏ phiền thoái hắn có thể hay không không tốt lắm y tư a. Triệu thủ hiếu nói xong, trên mặt thật đúng xuất hiện thực ngượng ngùng thần sắc. Dù sao hắn cũng giúp chúng ta không ít. Yên tâm, chúng ta cũng không làm cho hắn bạch hỗ trợ, ngươi tưởng hào sau đợi cho có thể thu ngô thời điểm, ngươi làm cho hắn đến một chuyến. Tiêu giao nghĩ nghĩ nói, sang năm mua chúng ta liền nhiều loại chút ngô còn có khoai lang, dưỡng hai cái heo nhỏ trong nhà liền hơn 10 con gà một điều cầu tựa hồ quá ít điểm. Ân. Triệu thủ hiếu nghĩ nghĩ, như vậy, chính mình trong khoảng thời gian này liền muốn hảo hảo mà săn thú, nhiều tránh chút tiền, mới có thể nhiều mua chút. Điều yêu cái này này nọ nhà chúng ta trong không phải có vài bình sao. Cái này sơn cha tương đoái nước uống, rất tốt tiểu yêu mỗi ngày sáng sớm đều đã cấp chính mình đoái thượng một ly, nhìn tại hầm thương tiểu yêu so với lúc ban đầu nhận thức của nàng thời điểm càng thêm đẹp tròn tròn mặt, làn da thực trắng, thực trơn, thực sự non, nước nước, không giống thôn trong nhiều cùng tiểu yêu một dạng bạch nữ nhân, chỉ dùng để thật dày son phấn xây đi ra, hơi chút vừa đi tiến, đó đặc hơn hương vị khiến cho hắn nhịn không được đánh hắt gì. Đương nhiên, triệu thủ hiếu như trước thích nhất tiêu dao sáng người nhãn tình cười rộ lên cong cong, rất là hấp dẫn nhân, tiểu yêu răng nanh thực trắng, thực trình tề tầm mắt hơi hơi đi xuống, hảo khai cổ ở mặt dưới, là đã muốn cổ đến rất phân lượng hai cái, nghĩ buổi tối chúc quang hạ đó trắng nõn hai toàn núi nhỏ phong, triệu thủ hiếu cảm thấy ngực căng thẳng, nuốt nuốt nước miếng, không dám lại nhìn. Tiểu yêu, đầu tiên ta đi giúp, rứt lời, nhân đã muốn chạy đi ra ngoài không có phát hiện tiêu giao cười đến thập phần ác liệt hơi hơi cúi đầu, nhìn chính mình, rất sự liệu dáng người ân, thực không hổ chính mình mỗi ngày buổi sáng uống sữa đậu nành, luôn luôn móng giò bổ sung, hắc hắc, nay coi như là thức tha nhiều vẻ đi, nên có thịt địa phương có thịt, nên gầy địa phương thực sự gầy, khó trách ngày đó buổi tối đó ngốc tử tối hôm qua chuyện đó sau, còn muốn mò tốt nhất một thời gian mới ngủ. Ngốc tử tưởng tốt lắm sao? Hôm nay dùng qua cơm trưa tiêu giao đột nhiên mở miệng hỏi nói. Tưởng hào cái gì? Bị đột nhiên như vậy vừa hỏi, triệu thủ hiếu có chút tiếp không hơn chuyến, chỉ ngây ngốc hỏi. Tình thế chuyện tình A chuyện lớn như vậy tình đương nhiên là người tác trù. Tiểu giao cười tùm tỉm nhìn triệu thủ hiếu, này nam nhân, ngoại nhân đều nói hắn tinh minh rất nhiều, không biết nội tâm trong vẫn là cái ngốc kia ngơ ngác nam nhân, tiếp qua vài ngày liền thi hương, triệu gia đã muốn thành thật hảo một đoạn ngày, nàng cũng không cho rằng thi hương sau triệu gia nhân hội không động tâm suy tư, đặc biệt triệu chi nghĩa, đó tự cho mình siêu phàm bộ dáng, hắn làm sao có thể hội thành thật mà dẫn dắt hạnh hoa thôn như vậy cái tiểu địa phương. Ha ha. Triệu thủ Hiếu vỗ vỗ đầu tại tiêu dao bên người một lần nữa ngồi xuống ta nghĩ qua nếu là nếu có thể lại mua 5 mẫu ruộng nước trong lời nói ít nhất cũng phải 10 mẫu ta quên đi một chút trong nhà bạc không sai biệt lắm vừa vặn đủ nói xong hỏi nhìn về phía tiêu dao hỏi này của nàng ý kiến tiêu dao cười gật đầu liền ấn ngươi nói bất quá ngốc từ ta xem chúng ta phòng ở mặt sau có một đại phiến hoang ta nghĩ bắt nó toàn bộ bàn xuống dưới Nhìn triệu thủ hiếu có chút nghi hoặc cười nói, chúng ta bên này ở tuy rằng nói cách thôn xa chút bất quá, người không biết là thực thanh tịnh sao Nói sau, đợi về sau cùng chúng ta có đứa nhỏ, cũng muốn kiến phòng ở tổng không thể liền như vậy tam đại gian đi Nhưng là tiểu yêu, nếu là toàn bộ bàn xuống dưới, đó hẳn là có vài mười mẫu đi Triệu thủ hiếu nghĩ nghĩ, nói ra một cái bảo thủ phòng chừng kiến cái gì phòng ở cần lớn như vậy địa phương Này đều là hoang cấu tạo và tính chất của đất đai không phải rất tốt nếu là loại lương thực chỉ sợ sản lượng cũng không cao. Bởi vì có lúa nước lần này cao sản, triệu thủ hiếu đã muốn không hề thỏa mãn cùng phía trước một mẫu hai thạch nhiều sản lượng. Yên tâm ta tự chỗ hữu dụng, về sau ngươi sẽ biết. Tiêu dao cũng không có đem trong lòng nàng lâu dài kế hoạch nói ra tuy rằng nhà nàng mốc từ thừa nhận năng lực đã muốn rèn luyện đi ra khá vậy bảo không cho phép sẽ bị dọa đến. Ấn, đối với tiểu yêu thích làm bộ như thần bí, đợi cho ra rồi kết quả tự cấp chính mình kinh hỉ như vậy phương thức hắn đã muốn thói quen chống lại cặp kia sáng trông suốt nhãn tình triệu thủ hiếu gật đầu trụ trụ miệng. Hoàng nhưng thật ra không quý, bất quá, lớn như vậy diện thích nhà chúng ta bạc liền muốn kém chút nếu không trước không mua ruộng nước. Ha ha, của ta ngốc tử tướng công. Tiêu giao đầu phiến diện, thân thể một nghiêng, dài ghế liền kiểu lên, triệu thủ hiếu sợ tới mức bận thân thủ đi kéo tiểu yêu, mà sớm chỉ biết hội như vậy tiêu dao chuẩn bị vô cùng rừng ở triệu thủ hiếu trong lòng, ha ha nửa nụ cười. Tiểu yêu, người cẩn thận một chút, làm ta sợ muốn chết. Triệu Thủ hiếu tâm bang bang thẳng khiêu, theo sau mới nghĩ đến chuyện như vậy đã muốn không phải lần đầu tiên đã xảy ra, khả mỗi lần chính mình đều đã mắc mưu, nhưng mỗi lần muốn nghiêm túc còn thật sự nói nói tiểu yêu thời điểm, tựa như như bây giờ, mặt nàng tránh ở chính mình trong lòng, một bộ gian kế thực hiện được trộm khoái lạc vui vẻ bộ dáng, làm cho vốn liền không có gì tính tình hắn chỉ phải bất đắc dĩ nhu nhu của nàng đầu. Mỗi lần đều mắc mưu. Tiêu Dao vô tâm không phế nói, Ngốc tướng công, hai tay vươn ôm lấy đối phương cổ. Người không cần băn khoăn tưởng mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu ta tính đem làm tương hoa quả biện pháp nói cho cấp lý thanh ninh, này tương hoa quả không chỉ có là sơn cha có thể làm cái khác hoa quả cũng có thể làm hơn nữa ngô chuyện tình chúng ta liền muốn chút thổ địa mà thôi, hắn không sẽ để ý. Thật sự, như vậy có thể hay không không tốt à. Triệu thủ hiếu có chút tâm động, khả lại cảm thấy lý đại ca đối bọn họ đã muốn xem như không sai, bọn họ nếu là yêu cầu nhiều lắm chọc giận hắn liền phá hư đồ ăn. Thế nào không tốt? Người yên tâm, đó tương hoa quả tại chúng ta trong tay không đáng giá tiền, khả tại Lý Thanh Ninh trong tay, nhất định hội giá trị đồng tiền lớn, ngô cũng là một dạng, ngươi đừng quên chúng ta nhưng là tìm 10 lượng bạc mới mua một căn ngô. Tiêu dao cười tùm tìm nói, ân, triệu thủ hiếu gật đầu, nhưng là tiểu yêu, ngươi chừng nào thì mới mang ta đi xem ngô quả thực A Đến cuối cùng ôm tiêu rào hắn cũng có chút bất mãn, này thần bí cũng quá lâu đi có đôi khi nhìn tiểu yêu như vậy bảo bối đó cái gì ngô, hắn đều có chút ghen tỉ. Ha ha, ngốc tử tướng công, ngươi một hồi liền đi xem đi trưởng trấn trong nhà, làm cho Lý Thanh Ninh lại đây một chuyến, ngươi liền sẽ biết kinh hỉ là thật to có, mấy ngày hôm trước cho ngươi chuẩn bị thạch ma cũng chỗ hữu dụng. Tiểu yêu, làm tốt. Nhìn càng ngày càng đi xuống tiểu yêu triệu thủ hiếu không thể không điên một chút chân, sinh con bình thường đem tiêu dao ôm lấy. Hảo ta chờ của người kinh hỷ, tiểu yêu kinh hỷ tự hồ cho tới bây giờ đều không có làm cho chính mình thất vọng rồi. Đến chấn cần ta mang chút cái gì vậy trở về sao? Điều dao lắc đầu trấn ăn vặt còn không có chính mình làm hảo ăn, còn hoa quả, cũng liền như vậy mấy thứ, còn quý được phải chết luận cây bán. Nói sau, nay trong nhà còn có vài cái quả táo, chính mình một ngày một cái, muốn cho triệu thủ hiểu ăn, thế nào cũng phải nhét vào trong miệng của hắn, ăn thời điểm còn vẻ mặt đau lòng bộ ráng. Ân. Triệu thủ hiếu gật đầu, lại như trước tiến gian phòng cầm chút bạc trong lòng nghĩ, nếu là có ăn ngon hoa quả, hắn vẫn là muốn mua chút trở về tiêu giao từng nói, nước ăn quả đối thân thể hảo còn có thể mỹ dung, nhìn xem tiểu yêu hiện tại bộ dáng, sắc mặt hồng nhuận chỉ biết là đối cho nên mới càng muốn kiên trì đi xuống. Vĩnh Sương huyện, Lý To lớn rất là vui vẻ, bởi vì Lý Thanh Ninh sở mang về đến phương pháp, này đã muốn thấy hiệu quả, đó để lại cọc lúa nước đã muốn có giải ra thật nhiều, nhìn chính mình quản lý địa phương chẳng những không có bởi vì mưa tai mà trở nên âm khí nặng nề, ngược lại càng thêm sinh cơ bừng bừng, trong lòng phá lệ thỏa mãn. Còn tới gần vài cái huyện, thậm chí cây khác địa phương, cùng hắn có cái gì quan hệ, hắn đã muốn nhắc nhở qua, không có nghe cũng lạ không đến chính mình. Cha đang tại tiểu hoa bên trong vườn uống tiểu rượu tâm tình sung sướng lý to lớn quay đầu Liền trông thấy nhà mình nhi tử bị kích động đi tới Vội vàng tiếp đón Lúc này đây chuyện tình Hắn này cái nhi tử nhưng là cái công tới vĩ tiền đồ Hắn cái này cha cũng cao hứng Chính là Nghĩ tối hôm qua phụ nhân hoán giận Nói chính mình làm cho nhi tử rất mệt mỏi Đều gầy thật nhiều Này tinh tế nhìn lên quả nhiên là gầy không ít Tọa thanh ninh đến Bồi cha uống hai chén Lý thanh ninh biết nhà mình cha tâm tình hảo Bất khóa Cha chỉ sợ không thể như ngài nguyện. Nói xong, nhìn thoáng qua cha bên người gã sai vặt đó gã sai vặt cũng là cực có mắt sắc lui ra. Ta hiện tại muốn đi hạnh hoa thôn một chuyến, cha ta còn là hội đem mua bộ đầu mang đi qua. Đối với việc đồng áng, hắn biết được so với ta muốn nhiều một ít. Là đó đôi vợ chồng truyền đến lời nhắn. Giót rượu tay dừng lại, gặp như từ gật đầu, nghĩ nghĩ mở miệng nói, đi thôi, lúc này đây chuyện tình ít nhiều bọn họ, nếu là bọn hắn có cái gì yêu cầu tại của chúng ta năng lực trong phạm vi tận lực thỏa mãn bọn họ. Cho dù là cảm thấy nhân tài như vậy ở lại nho nhò Vĩnh Xương huyện không có tiến vào kinh thành cống hiến đại, khả hắn cũng sẽ không chủ động đem nhân dân ra đi ai làm cho Vĩnh Xương huyện mới là chính mình địa bàn. Ta biết yên tâm đi, theo lần đầu tiên nói chuyện với nhau, ta chỉ biết bọn họ cũng không phải tham lam người. Lý Thanh Ninh gật đầu, Lý to lớn lại dặn dò vài câu, mới thả người rời đi. Lý Thanh Ninh nghĩ triệu thủ hiếu cùng tiêu đại nha yêu cầu, riêng tại trăm phốc chấn đợi cho trời tối, dùng cơm chiều, mới đi hướng hạnh hoa thôn, bởi vậy cũng không có khiến cho người trong thôn chú ý, đối với mở cửa, nhìn đến triệu thủ hiếu thật to khuôn mặt tươi cười, Lý Thanh Ninh ôn hòa tươi cười không khỏi hơn một chút độ ấm, liền ngay cả vẻ mặt hung ác ngô bộ đầu sắc mặt có nhu hòa không ít. Chính là, Lý Đại Ca. Triệu thủ hiếu thế nhưng hạ giọng tiếp đón bọn họ. Ngô đại ca tiểu yêu hôm nay rất mệt mỏi, vốn không có chờ các ngươi, hiện tại đã muốn ngủ, phiền toái lý thử ngươi thu thập lý đại ca gian phòng khi nhỏ giọng một ít. Mà bị dặn chính xuống ngựa lý thử một cái lào đảo thiếu chút nữa liền té ngã trên đất có lầm hay không, này triệu đại ca cũng quá đó gì đi, có biết hay không này là bọn hắn ra thiếu ra, biết rõ ràng đối phương là cái gì thân phận thế nhưng còn như vậy yêu cầu thật sự là quá thất lễ. Hào! Lý Thanh Ninh cùng Ngô Thiên đều là khóe miệng vừa kéo xúc trong lòng nghĩ, này triệu huynh đệ thật sự là rất không nam tử hán khí khái còn có cái kia tiêu đại nha, nào có trượng phu không ngủ, nàng bản thân chạy tới trước ngủ, nhất định không có đọc qua nữ giới cho dù là nông thôn trong nhà không có quy cụ nhiều như vậy, nhưng là này tiêu đại nha cũng không đem nhà mình nam nhân để vào mắt đi, khẳng định ngay cả tam tòng tứ Đức cũng không biết. Chính là hai cái đều là nam nhân thiếu gia cùng bộ đầu ở trong lòng không ngừng mà đồng tình triệu thủ hiếu oán giận tiêu đại nha đồng thời trong đầu vang lên nữ nhân đó người cười ý trong suốt bộ dáng, lại cảm thấy một cỗ hàn lưu theo đáy lòng phát ra cao đến tư chi bách hải, vội ho một tiếng, quên đi, đây là nhân gia gia sự, bọn họ cũng liền không cần lo cho nhiều như vậy. Bất quá, này một đường khinh thủ khinh cước bộ dáng, thật đúng làm cho vào cửa ba người rất là không thói quen. Đem ba người đưa lần trước Lý Thanh Ninh nơi ở gian phòng, phía sau, không giống lần trước như vậy chỉ có một chương giường, nay đại bộ phận gia cụ đã muốn mua thêm đầy đủ hết, bất quá toàn bộ đều là dùng gậy trúc biên chế tuy rằng nói bất xanh quý, nhưng cũng tươi mát rất khác biệt. Cấp Lý Thanh Ninh cùng Ngô Thiên đổi lại thượng nước sôi, còn riêng thả chút sơn cha thương ở bên trong, hai người uống hương vị mang theo tươi mới toan ngọt, cũng là không sai. Triệu huynh đệ, người vừa mới phóng là cái gì? Lý Thanh Ninh nhìn triệu thủ hiếu tựa hồ tỏa không được bình thường, giúp đỡ Lý Thanh Ninh quải trướng màn cũng không ngăn cản, mở miệng hỏi nói. Là Sơn cha thương tiểu yêu chính mình làm. Hai người triệu thủ hiếu nói lời này ngữ khí cũng rất là không nói gì, này triệu huynh đề cái gì cũng tốt chính là phu cương không phấn chấn có tổn hại đại nam từ huy danh. Không biết tại hai người trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, triệu thủ hiếu trong lòng cũng đồng dạng suy nghĩ tiểu yêu thật đúng là có dự kiến trước, biết Lý đại ca chính mình hội mang vật sủng hàng ngày lại đây. Cũng may mắn chính mình nghe xong tiểu yêu trong lời nói không có xuất ra trong nhà chuẩn bị cấp khách nhân dùng là trên giường đồ dùng, nhìn một cái này trướng màn, này chăn phủ gấm, mảnh trơn mềm dịu, vừa thấy chính là hàng thượng đẳng, chỉ sợ tốt chút bạc mới có thể mua được rất tốt. Đợi gian phòng thu thập được không sai biệt lắm thời điểm, triệu Thủ hiếu mở miệng nói, thanh âm như trước rất nhẹ, hoàn toàn không có ngày thường trong lớn giọng bộ dáng Đúng rồi, ngô đại ca, lý thử, bên trong gian phòng ta đã muốn bỏ thêm một chương giường, cũng thu thập tốt lắm, nay thời tiết lạnh các ngươi cũng không thể tại ngủ phô tiểu yêu nói, đêm nay các ngươi trước chấp nhận một đêm, nếu là có cái gì không thoải mái địa phương, ngày mai các ngươi chính mình tại nghĩ biện pháp. Nói xong lời cuối cùng, triệu thủ hiếu mặt hơi hơi có chút đỏ lên, bất quá, hắn vẫn là kiên trì đem lời này truyền đạt, hắn hiểu được tiệu yêu ý tứ, phùng má giả làm người mập cũng không thành, mà bên trong gian phòng bọn họ đã muốn dụng tâm bố trí còn cùng hai người tiêu chuẩn kém rất xa trong lời nói, bọn họ cũng không có cách nào. Ngô Thiên sửng sốt theo sau ngăn một mặt tươi cười, khiến cho của hắn mặt càng thêm đáng sợ. Ta không chú ý nhiều như vậy, đa tạ tìm huynh đệ. Hắn còn tưởng rằng hôm nay vừa muốn đi chấn nghỉ ngươi đâu. Lý Thanh Ninh nhìn chính mình giường có chút không rõ, này đó đều thực tầm thường, hắn cũng không phải là xa xỉ nhân, khả nghe lời này, thế nào chính mình liền biến thành thực chú ý người. Tốt lắm, triệu huynh đệ, ngươi mau đi ngủ đi, có chuyện gì ngày mai nói sau, chúng ta nơi này có chuyện gì giao cho Lý tử đi làm là đến nơi. Đúng vậy, triệu gia, giao cho nhỏ tiểu nhân là đến nơi. Lý Thử theo Lý Thanh Ninh trong lời nói nói. Mà này triệu gia sưng hô triệu thủ hiếu cũng đã muốn theo lúc ban đầu cực lực phản đối cũng luyện đến hiện tại hơi hơi mặt đỏ. Cũng tốt tại phòng bếp còn có một chút buổi tối còn lại đồ ăn cùng cơm các người nếu đói bụng lý thử người có biết cùi lửa lại làm sao đi. Lý tử khóe miệng run dày trong lòng kêu rên của ta triệu đại gia cảm tình bởi vì ngươi ra nương tử ngủ chúng ta phải phối hợp nhỏ giọng một ít còn không phải tối qua đáng chuyện tình thế nhưng muốn nhà bọn họ thiếu ra ăn thừa đồ ăn cơm thừa, bất quá, nghĩ chủ tử phân phó, trên mặt khả tuyệt không dám hâm mộ. Tiểu nhân biết triệu gia, ngươi sớm đi nghỉ tạm đi. Ân, triệu thủ hiếu gật đầu cùng Lý Thanh Ninh cùng ngô trời dáng tiếp đón sau, nửa điểm đều không có do dự rời đi ha hà, Ngô Thiên, ngươi không biết là thực khó ý thứ sao? Nhìn này trong phòng gia cụ, Lý Thanh Ninh mở ra chính mình quạt giấy, chậm rãi phe phẩy. Ngô Thiên đứng dậy, thiếu gia thủ hạ đi nhìn xem thuộc hạ gian phòng. Đợi chút ta cũng đi. Lý Thanh Ninh đi theo đứng dậy của hắn toàn bộ gian phòng đều rất hợp hài, duy độc đã biết bộ trên giường đồ dùng toạt nhìn không hợp nhau. Ngô Thiên sửng sốt, hắn nhưng thật ra không biết cái này nhị thiếu gia khi nào thì lòng hiếu kỳ nặng như vậy. Lại cũng không có ngăn cản lý thử vội vàng đánh đăng cung kính đi ở một bên Theo cửa hông tiến bên trong gian phòng Ba người đều sừng sốt Trời xanh mây trắng trướng màn Hơi hơi thiên màu lam nhạt chính đạo sàng đan Vỏ chăn cùng với gối đầu Bỏ đầu gỗ làm giường Cái khác ra cụ cùng bên ngoài hoàn toàn một dạng Mang theo thản nhiên lục sắc vừa mới không cảm thấy Hít sâu một hơi thế nhưng có thể ngửi được mùa xuân hoa dại hương vị Tại cẩn thận vừa nghe Ba người đều biết không là sai thấy Lý Tử nhìn móc nối thượng hai cái hà bao, tiến lên người khứu. Hiếu ra, phương diện này phóng là hoa khô. Ha ha, này gian phòng, nhìn ta cái này đại quê mùa đều có chút không dám ở. Ngô Thiên mở miệng nói. Ngô ra nói được là cho tới bây giờ không nghĩ tới gian phòng nguyên lai like, có thể như vậy bố trí, không có đồ sứ trang sức, không có thi họa chăn phủ gấm, nhìn lại như vậy thoải mái, nhỏ tiểu nhân thật sự là nhìn xem giới. Lý Tử cẩn thận xem xét tinh tế tính phí tồn, hắn cảm thấy có tất yếu về đến huyện thành trong, đem chính mình gian phòng cũng đổi thành như vậy, làm thiếu ra bên người gã sai vặt điểm ấy năng lực vẫn phải có. Hừ, Lý Thanh Ninh nhìn tán gẫu được rất tốt kính hai người, hừ lạnh một tiếng, theo sau, mới phát hiện chính mình thế nhưng có chút lên men, thật sự là rất không nên, toàn bộ nặng nề khuôn mặt. Lý Tử, ngày mai đem của ta trên giường đồ dùng cũng thay đổi, cùng ngày đó một dạng là được ngươi hiện tại nên đi cho ta thiếu tắm rửa ngủ. Là thiếu gia, bất quá, thiếu gia ý thứ này chúng ta muốn ở trong này giải trụ sao? Xem tình huống, ngô thiên, ngươi không phải nói triệu huynh đệ săn thu kỹ thuật rất tốt sao? Rút không chúng ta cũng đi. Lý Thanh Ninh nói xong, xoay người trở lại chính mình gian phòng, này mới phát hiện của hắn gian phòng cũng có đồng dạng hương vị, loại này tưởng thực đạm không cẩn thận nghe thấy cơ hồ cảm thấy không đến, không giống huân hương như vậy đặc hơn, đã có thiên nhiên hương vị. Đúng rồi, Ngô Thiên, ngươi đi qua triệu huynh để bọn họ hai vợ chồng gian phòng đi. Thế nào, cách Ngô Thiên cẩn thận hồi ức lại nhất điểm ảnh hưởng cũng không có cái kia thời điểm hắn tự cố trộm này nọ, làm sao có đại lượng gian phòng tâm tình, vì thế thành thật hồi đáp thuộc hạ chưa từng chú ý. Quên đi, đợi về sau rồi nói sau. Lý Thanh Ninh mở miệng nói, hôm nay buổi tối, Lý Thanh Ninh ba người giống nhau ngủ ở xuân ý giạt rào bụi hoa chung. Vui nhân gió mát ấm áp dương quang, thiên không bay mềm nhũn mây trắng, thoải mái cực kỳ. Vì thế tại ngày hôm sau hừng đông, gà trống bắt đầu kêu sớm thời điểm, Lý Thanh Ninh lười tại trên giường cốt lăn, mới rời giường, Lý Thử đã muốn thần thái sáng láng đứng ở một bên. Nhìn ngươi, ngủ được không sai. Ân, Lý Thử cười trả lời thiếu da. Người nói chúng ta rời đi thời điểm, có thể hay không hỏi chịu ra nhà bọn họ thảo một ít hoa khô cũng không biết bọn họ thế nào biến thành thế nhưng so với trong nhà như vậy sang quý huân hương dễ ngửi nhiều lắm. Được rồi, này hai ngày ta sẽ không rời đi. Lý Thanh Ninh xuống giường. Người vô sự là có thể hỏi thăm một chút đó tiêu đại nha không phải keo kiệt người. Này đó việc nhỏ nàng là sẽ không để ý. Người có thể hỏi hỏi nàng phương pháp bất quá, thiết không thể thái độ không tốt hiểu chưa? Nhỏ tiểu nhân hiểu được. Lý Tử Công Kính nói, nếu là biết phương pháp về sau, đợi cho sang năm mùa xuân thời điểm, ta khiến cho ngươi mang những người này đi lên núi Thái Hoa Giải, làm ra đến chính mình cũng có thể dùng là. Lý Thanh Ninh cười nói, còn thảo muốn, đó tiêu đại nha căn bản không có nghĩ tới dùng thứ này bán tiền, ngươi cảm thấy nàng hội chuẩn bị rất nhiều sao. Thiếu gia anh Minh Đợi đem Lý Thanh Ninh đánh để ý trình tề sau, hai người thế này mới đi ra cửa phòng, trong viện, Ngô Thiên đang tại đánh quyền, tại phòng bếp mạo hiểm khói nhẹ, Hiển nhiên là đó tiêu đại nha lại làm điểm tâm, còn triệu thủ hiếu, không phát hiện bóng người. Ngô Thiên, triệu huynh đệ đâu? Vừa mới tại nhóm lửa, hiện tại, nặc Ngô Thiên có chút chi tiết rèn sắt không thành thép nhìn đất trồng rau phương hướng. Bị tiêu đại nha sai xử đi bạt hành, thật là ta vừa mới thế nào kêu đều kêu không được. Theo ngô thiên ánh mắt xem qua đi, Lý Thanh Ninh khóe miệng hơi hơi run dày, lại nhận định triệu huynh đệ khẳng định không biết còn có phu cương vật như vậy, nhìn một cái, bạt hành đều như vậy vui tươi hớn hở. Mà nhà này chủ nhân triệu thủ hiếu cùng tiêu đại nha hoàn toàn không biết trong viện hai cái đại nam nhân trong lòng ý tưởng. Lý đại ca, ngươi tỉnh, vừa vặn, lập tức là có thể ăn điểm tâm. Triệu thủ hiếu cầm trong tay một phen hành, cười nói hoàn, cũng không quản lý thanh ninh thế nào hồi đáp, liền tiến phòng bếp còn rửa mặt sự tình gì, lý thử tại bận việc đâu. Ngốc tử, đến hỏi hỏi lý thanh ninh bọn họ, là muốn ở trong sân ăn điểm tâm đâu, vẫn là tại nhà chính trong. Tiểu giàu nghĩ lý thanh ninh coi như là quan hai đời, còn muốn hắn đi làm sao đều mang theo một fan cây quạt, sợ người khác không biết hắn là cái tài tử phong liêu bình thường, cho nên, mới có như vậy vừa hỏi. Nga, hôm nay điểm tâm là mì sợi, nhìn lớn như vậy một nồi, sinh hấp một hơi, xoay người đi ra ngoài, vừa hỏi kết quả quả nhiên cùng tiêu giao thưởng một dạng, là muốn ở trong sân ăn. Theo sau triệu thủ hiếu bắt đầu loại cái bàn? Không phải nhà chính trong cái kia thứ phương bàn ăn, mà là chính mình biên chế chúc cái bàn tròn tròn, so với trong phòng lui phóng muốn lớn rất nhiều, ngày thường trong nếu là cái sàng không đủ dùng, cũng sẽ đem nó chuyển đi ra, phóng vài thứ tại mặt trên phơi nắng. Nghĩ Lý Thử sẽ không thượng bàn, cũng liền chặt đứt bốn cái ghế đi ra tại tiêu dao đứng tại cửa kêu triệu thủ hiếu đoan giờ cơm, quả nhiên trông thấy Lý Thỉnh ngài một thân mặc một thân thanh sắc áo dài, ngồi ở ghế thượng như trước cầm đó đem phá cây quạt lué, nay đều là mùa thu, cũng không biết hắn lạnh hay không. Tường đối với thượng một lần Lý Thanh Ninh vội vã hội thị trấn, không quá chú ý điểm tâm tâm tình bất đồng, lúc này, ngồi giống đại gia bình thường Lý Thanh Ninh cùng Ngô Thiên có chút há hốc mồm, đầu tiên bưng lên là dùng hai cái bạch sắc từ bát cái đĩa dưa muối, Ngô Thiên hoàn hảo. Đây là dưa muối, đúng vậy, Ngô Thiên Nhíu mày, này hai người cũng thật là có thể, đến hiện tại, bọn họ xem như hiểu được này, hai người căn bản là không có đem bọn họ làm khách nhân, cảm giác có chút phức tạp. Theo sau Triệu thủ hiếu nâng đỡ một cái đại bát to, bên trong bạch bạch mì sợi, xanh biếc rau xanh thỉnh thoảng bay chút hành thái trung gian làm ra vẻ một cái chừng ốp lếp rất thơm, có thể gợi lên nhân thèm ăn, Lý Thanh Ninh đang muốn gật đầu, nhưng mà làm tìm thủ hạ đem điều này đại bát to xảy ra của hắn trước mặt theo sau tiến gian phòng một chuyến, lại là một cái đồng dạng đại lượng chén lớn chứa đồng dạng mì sợi xuất hiện tại Ngô Thiên trước mặt. Ngô Thiên, người nói bọn họ ý tứ sẽ không là muốn làm cho đêm này một chén mặt ăn sạch đi. Lý Thanh Ninh có chút đau đầu cũng hy vọng chính mình đã đoán sai, như vậy bát tại nhà bọn họ trong cũng chính là dùng để thị canh. Đáng tiếc Ngô Thiên cho hắn không muốn nghe gặp đáp án. Dân quê ăn đến độ rất nhiều, vừa lên ngõ muốn làm việc nếu là không ăn ăn no, khẳng định hội đói. Như vậy giải thích trong lòng lại nghĩ có mấy nhà dân quê sáng sớm bỏ được trụ như vậy một chén lớn mặt hơn nửa trứng gà, này tại trong thị trấn thế nào cũng phải 20 văn một chén đi. Lại nhìn triệu thủ hiếu bưng đồng dạng một chén mặt cười đến vẻ mặt hạnh phúc đặt ở không vị thượng Lý Thanh Ninh cảm thấy chính mình đã muốn thực bình tĩnh Đây là cái gì, ngay cả như vậy, khi hắn trước mặt tại xuất hiện một chung bát sữa đậu nành khi Lý Thanh Ninh vẫn là mở miệng hỏi nói Triệu thủ hiếu đem chiếc đũa nhất nhất đưa cho hai người Tiểu yêu, nhanh chút sẽ chờ ngươi Nhưng đầu, đối với chùa cửa phòng một tiếng giống Lập tức sẽ cắt ngươi ăn trước đi Theo sau trong chèo hồi tiếng vang lên, điều này làm cho từ lúc lên làm bộ đầu liền đem cả nhà đều chuyển đến thị trấn ngô bộ đầu khóe miệng vừa kéo xúc huống chi cho tới bây giờ đều tại Kim Hoa trong lớn lên Lý Thanh Ninh, hắn cảm thấy chính mình bị thâm trầm kích thích đến. Đây là sữa đậu nành, Lý đại ca ngươi không uống qua sữa đậu nành sao? Triệu thủ hiếu cười hỏi, không có khả năng đi ta nhớ rõ chấn là bán. Này không phải trọng điểm được không? Lý Thanh Ninh có cổ muốn giít gào xúc động, lại bởi vì tính cách tập quán ôn hòa tươi cười xinh xôi nhịn xuống. Ta dám can đảm biết đây là sữa đậu nành, là cho chúng ta uống sao. Đương nhiên, ta hôm nay cố ý làm cho trường sinh đại ca chạy hai chuyến, nhiều đưa một ít lại đây, Lý đại ca, ngô đại ca uống nhanh đi, thừa dịch nóng hảo uống, cái này đối thân thể hảo. Triệu thủ hiếu cười đến ngây ngô nói, thoáng nhìn thấy Lý Thanh Ninh có chút gầy yếu thân mình. Đặc biệt Lý Đại ca, người muốn uống nhiều chút, có thể giống ta cùng ngô bộ đầu như vậy cường tráng, đột nhiên, triệu thủ hiếu cảm thấy chính mình tìm được rồi Lý Đại ca đến bây giờ còn không có nàng dâu nguyên nhân. Nam nhân đi, muốn như vậy nhìn hắn tin cậy tiểu yêu liền thích như ta vậy. Yên lặng uống sữa đậu nành ngô thiên thiếu chút nữa liền phun ra đến đây. Mặc dù là nhịn xuống, trong bát đều cổ vài cái phao phao, hiện tại hắn cuối cùng hiểu được này người một nhà cường hãn không chỉ có là tiêu đại nha cái kia người đàn bà đanh đá triệu huynh đệ cái này người thành thật cũng thật cường hãn quả nhiên không hổ là một đôi. Thất thần làm cái gì, nhanh ăn đi. Tiêu giao bát muốn tiểu một ít bất quá, đang nhìn đến bên trong dung lượng khi Lý Thanh Ninh vang lên chính mình mẫu thân cùng muội muội sức ăn, đang nhìn tiêu dao có lẽ nhà bọn họ nữ nhân nếu ăn nhiều như vậy cũng có thể giống tiêu đại nha như vậy khỏe mạnh hào vì thế, Lý Thanh Ninh liền nhìn ba người đầu tiên là đem sữa đậu nành cấp uống vào theo sau bắt đầu ăn mì, hoàn hảo, không tưởng trong tưởng tượng sẹt sẹt thanh âm, ngô thiên là vì chính mình tại cho nên có điều khắc chế, mà này đôi hiển nhiên là thói quen, nhưng là hắn làm sao bây giờ? Lớn như vậy một bát to, hắn khẳng định ăn không hết. Ăn ngon, để muội thủ nghệ của ngươi thật không sai, so với trong thị trấn nổi danh mặt quán đi ra mặt đều còn muốn ăn ngon. Ngô Thiên khích lệ, triệu thủ hiếu cùng có vinh yên. Thật vất vả uống xong sữa đậu nành, nghe xong Ngô Thiên trong lời nói, chính mình cũng bắt đầu ăn lên, hương vị quả nhiên không sai, vì thế nguyên bản cảm thấy chính mình tuyệt đối ăn không vô nhiều như vậy Lý Thanh Ninh, nhìn trống trơn đại bát to chính hắn đều cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Đứng dậy đi một chút nhìn triệu thủ hiếu tí vui vẻ theo tại tiêu đại nha bên người cổ tay, hắn đã muốn chết lặng cùng Ngô Thiên cùng nhau quyết định mặc kệ cái này không có thuốc chữa nam nhân. Đi thôi, triệu thủ hiếu khóa rõ, vẻ mặt không hiểu hưng phấn, bởi vậy, lời này chỉ phải tiêu giao mà nói Đi nơi nào, Lý Thanh Ninh cũng có chút kỳ quái, lần này hai người giống như không vội mà nói cho chính mình làm cho hắn đến nguyên nhân Lý đại ca xem ngô Nga cũng là chính là ngọc đậu tiểu yêu nói có thể chịu một ít làm ăn Triệu thủ hiếu là nóng lòng muốn thử tiêu giao có chút không cam lòng nói, nếu không phải vì làm cho lý nhị thiếu gia nhận thức đến mô giá trị ta mới luyến tiếc sớm như vậy liền ăn bọn họ đâu. Lưu loại đều không tốt không tốt, người nói được cái kia chính là ngọc đậu loại đi ra. Chỉ vào sân bên cạnh đất trồng rau, đó cao được chỉ so với cao lương lùn một ít thực vật có chút không tưởng tượng nổi. Đúng vậy, lý nhị thiếu gia chẳng lẽ người không muốn đi xem chúng ta là thế nào hái xuống sao? Tiêu giao rất kiên nhẫn, bất quá triệu thủ hiếu lại là có chút nóng vội. Đi thôi, Lý đại ca ngươi một người nam nhân, cũng không thể như vậy ma ma chít chít, sẽ bị nữ nhân khinh thường. Bị khách sáo, Ngô Thiên cùng Lý Tử trầm mặc tầm mắt nơi nơi loạn liếc chính là không xem Lý Thanh Ninh, theo sau, bốn người tràn chọc đến đất trồng giao tiêu dao lôi kéo triệu thủ hiếu, bẻ một cái ngô. Ngốc từ, đây là ngô quả thực hiện tại cái gì đều không cần hỏi, về nhà ngươi sẽ biết. Nga Triệu thủ hiếu nắm bị thanh sắc lá cây bao vây lấy quả thực tại quan sát đến trọng lượng, hình dạng quả thật cùng ngọc đậu thực tương tự. Tiêu giao ta có thể hay không bẻ? Có thể à thế nào không thể? Tiêu dao cười nói, đem giò cho ta bất quá, không cần bẻ nhiều lắm. Tiếp theo còn nói chú ý hạng mục công việc tiêu dao đứng tại một bên xem cười đến vẻ mặt hạnh phúc. Triệu thủ hiếu cũng đi theo dơ lên sáng lạn tê cười. Các người không đi thử xem. Không được ta cũng không phải là triệu huynh đệ Hội đi theo ngươi từng bước đi Vẫn là đãi ở trong này Nhìn ngươi kết quả đi Lý Thanh Ninh thản nhiên nói Ngươi xác định này ngọc đậu thật sự có thể ăn Ân, tiêu dao gật đầu Đợi cho bẻ 30 căn sau tiêu dao kêu đình chỉ Nàng này tổng cộng vốn không có bao nhiêu Còn lại nhưng là muốn toàn bộ lấy đến làng loại Trở về đi Trong viện, bốn người ngồi ở ăn điểm tâm Khi dùng là ghế thượng Tiêu dao cầm lấy một cùng ngô Đối với triệu thủ hiếu cười nói Ngốc tử, ngươi xem xem, kỳ tích chính là như vậy phát sinh, nói xong, đem ngộ áo khoác bác hạ, lộ ra một căn nón nả non sắp hàng trình thể giống chân châu bình thường ngọc đầu. Nhìn triệu thủ hiếu ngây ngốc bộ dáng, tiêu dao rất là vừa lòng. Tiểu yêu, này thật sự là rất thần kỳ, nguyên lai quả thực là như vậy. Triệu thủ hiếu tiếp nhận tiêu dao trong tay ngô tiến triển xem xét, đó quý trọng bộ dáng liền cùng nâng đỡ vàng bạc bình thường. Còn Lý Thanh Ninh cùng Ngô Thiên sừng sốt thẫn thờ một chút liền trực tiếp bắt đầu, nghĩ vừa mới tiêu đại nha bộ ráng, đẩy ra rồi áo khoác. Đệ mụi, này ngọc đậu thế nào cùng ta đã thấy không quá liếc mắt một cái có chút bạch ta đã thấy đều là. Lý Thanh Ninh mở miệng hỏi nói, triệu thủ hiếu khẩn trưng nhìn tiêu dao lo lắng có phải hay không ra vấn đề gì. Bởi vì bây giờ còn không có thành thục, tiếp qua một đoạn thời gian có thể biến thất bại, chính là cái kia thời điểm là một loại khác hương vị cho nên hiện tại cho các người nếm thử. Tiêu dao lại bát hai cái. Ta hiện tại đi nấu các người đem này đó đều lột một hồi ta hữu dụng ngốc từ, người đi đem thạch ma tẩy sạch. Phần phó hoàn nhân phải đi phòng bếp triệu thủ hiếu có chút không tha buông trong tay ngô Đi tẩy trừ thành ma Mà Lý Thanh Ninh cùng ngô thiên đối diện hai mắt nữ nhân này lá gan ghê gớm thật Còn dám mệnh lệnh khác nhóm đến đây Nếu không xem tại đây ngoạn ý tân kỳ phần thượng Bọn họ mới sẽ không nghe lời của nàng đâu Trong nồi nấu ngô tiêu giao cầm một cái tiểu cái sàng ngồi vào ghế thượng cầm non ngô Bắt đầu từng viên đi xuống cậy Lúc này ngô non thật sự bên trong nước tương không ít lực đạo muốn đem nắm hảo Làm xong khác sống bốn người, vô luận là huyện lĩnh công tử, vẫn là huyện nha bộ đầu Đều bắt đầu một người ôm một cái tiểu cái sàng, bắt đầu cài khởi ngô lạc đến cùng ngô phân cao thấp Đợi cho rốt cục đều hoàn thành sau, mặt khác ba người là thật dài Thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên tay tất cả đều là ngô tương Nặc nếm thử có chút nóng, muốn chậm một chút Tiêu giao dùng chiếc đũa giống xuyến kẹo hồ lô loại đem nấu chín ngô đưa cho ba người, chính mình cũng cầm một căn ăn lên, triệu thủ hiếu là hoàn toàn không có do dự, đi theo tiêu giao hành động. Lý Thanh Ninh cùng ngô thiên sửng sốt một chút, nhìn triệu thủ hiếu không ngừng mà trầm trồ khen ngợi ăn, là hắn chưa từng có ăn qua hương vị khi, liếc nhau, cũng bắt đầu bất nhã gặm khí ngô đến, mê người mùi thơm ngát mang theo độc đáo kính nói cùng hương vị ngọt ngào còn con Nguyễn Nhu thật sự là rất tốt ăn. Đợi cho gặm hoàn sau tiêu dao cũng có chút ý còn chưa hết. Đã không có, muốn ăn sang năm đi, còn lại một căn là cho lý tử lưu chữ. Nghĩ nghĩ, ngốc tử, một hồi lại đi trong cánh hoa hai căn ta muốn làm ngô sườn canh. Sườn là nàng thừa dịch lý tử xuất môn là, làm cho lý tử giữa chưa mang về đến. Hảo tiểu yêu chúng ta hiện tại làm gì? Triệu thủ hiếu cảm thấy ngô thực có lời, liền như vậy một căn, nay bọn họ đã muốn bẻ 30 đến căn, trong còn có nhiều, ngẫm lại so với loại khoai lang tốt nhiều lắm. Bảo ma, dùng bắt thịnh ra một ít phóng tới một bên. Đêm này đó ma thành thương tử yên tâm, hội rất tốt ăn. Ấn, ngô hương vị, đối với đệ nhất nếm ba người đều là một loại thật lớn rụ hoặc bảo ma tự nhiên không cần phải lý thanh ninh, mặc dù hắn không phải triệu thủ hiếu nghiêm trọng tay trói gà không chặt nhược nam nhân, có triệu thủ hiếu cùng ngô thiên tại thế nào cũng không tới phiên hắn, bất quá trong lòng hắn lại tại tính toán, như thế nào làm cho tiêu đại nhà đồng ý chính mình đưa mấy căn ngô trở về, làm cho người nhà cũng nếm thử tươi. chương 75 Cơm chưa trực tiếp là ngô toàn tiệc, mùi thơm ngát ngon miệng ngô nước, dinh dưỡng phong phú ngô sườn canh, bỏ thêm hai cái thanh hạt tiêu thanh xào ngô lạp, nguyễn nhu hương vị ngọt ngào ngô trứng gà bánh nhất nhất bưng lên bàn khi, mặc dù là biết tiêu giao tay nghề thập phần tốt triệu thủ hiếu đều trợn tròn mắt đầy phong tử phiêu tán non ngô độc hữu trong veo hương khí, hơn nữa đó tươi mới mê người ánh sáng màu, nhìn đều khẩu vị đại khai. Hò hò tỏa ở trên bàn ba nam nhân, nhìn tiêu dao ăn loại nào bọn họ liền đi theo ăn, hương vị quả thực như trong tưởng tượng như vậy, tốt đẹp, tươi mới ngon miệng, chính là làm ba người chiếc đũa giống giáp của lạc bình thường đi theo tiêu dao giáp khởi đó ngô lạc khi, Lý Thanh Ninh tại nhìn thấy tiêu dao trong mắt hiện lên rào hoạt khi dừng hướng miệng đưa tay, theo sau quả nhiên nghe thấy ngô thiên cùng triệu thủ hiếu ho khan thanh. Tiểu yêu, đây là cái gì hương vị? Triệu thủ hiếu kỳ quái nhìn đó bàn thanh xào mô lạp, ho qua sau cũng là không biết là khó chịu, đi theo lại ăn một ít, xác nhận chính mình cũng không có tính sai. So với sinh gừng vị còn lớn hơn, bất quá, rất hương, rất tốt ăn. Vừa nghe triệu thủ hiếu nói như vậy, tiêu dao yên lòng. Nàng vốn là là cách cực kỳ thích ăn hạt tiêu, nay hồng hạt tiêu đã muốn thu qua một trà, loại lưu được cũng quá nhiều Còn lại nàng liền chuẩn bị toàn bộ dùng để sử dụng, nếu là nhà mình nam nhân không thích, về sau nấu cơm còn có chút làm cho nàng khó xử Nói sau, nếu là ngốc tử không ăn cay tiêu trong lời nói, không biết muốn bỏ qua bao nhiêu mỹ thực Đây là hạt tiêu huy lực ta chỉ thả nho nhỏ hai cách, liền biến thành như vậy thế nào Ăn ngon đi Nói xong, còn bỏ thêm một mảnh xanh tươi hạt tiêu bỏ vào trong miệng, đã lâu không có ăn qua, sảng khoái được cả người lỗ chân lông đều giãn ra mở ra. Phải không? Triệu Thủ Hiếu cũng tưởng đi theo Tiêu Giao Giáp khởi một mảnh hạt tiêu, bị Tiêu Giao ngăn trở. Người mới lần đầu tiên ăn ăn ngô là đến nơi, này hạt tiêu rất đủ vị, ngươi được từ từ sẽ đến. Nga, Triệu Thủ Hiếu gật đầu, nhìn hai ngoại hai người, Lý đại ca, Ngô đại ca các ngươi thế nào chưa ăn a? Đừng khách khí a. Ai tải với người khách khí chính là các người đôi như vậy nùng tình mật ý, là muốn muốn mắt khí bọn họ bất thành, bất quá, mỹ thực trước mặt bọn họ cũng sẽ không đi so đo này không coi ai ra gì đôi, ăn được ăn no mới là chính đạo Bữa tiệc này cơm, mọi người ăn đến độ là cực kỳ vui vẻ, đợi cho thu thập qua đi, Lý Thanh Ninh nhìn bên ngoài sát trời, phòng chừng làm cho Lý Tử đi thị trấn qua lại một chuyến vẫn là tới kịp liền đề xuất muốn đưa chút ngô hồi thị trấn, làm cho người nhà nếm thử tươi nguyện vọng. Lý Công Tử, người đây là ăn được còn muốn bọc đi à? Tiêu dao cười tùm tìm nói, không có vấn đề, Lý Công Tử muốn bao nhiêu, một hồi ta làm cho tướng công đi bẻ thanh thủy nấu ngô rất đơn giản, nấu chín cũng là có thể ăn, bất quá, Lý Công Tử hẳn là biết này ngọc đậu là cái gì kiểu dạng giá. Cho nên đâu, đối với Tiêu Đại Nha trong lời nói, Lý Thanh Ninh là thuyệt không kỳ quái, có một kinh thương đại ca, nhà bọn họ cho tới bây giờ sẽ không thiếu bạc. Chúng ta là tìm 10 lượng bạc mua một căn ngọc đậu Tiêu Giao cười tùm tìm nói, nay trời đã bẻ 30 căn, chúng ta nơi này tổng cộng 5 người, một người lục căn, Lý Công Tử ngươi mang tới đây nhân cũng liền ăn 18 căn, tổng cộng 182, bởi vì trong ngô chúng ta là muốn lưu loại cho nên ta chính mình đều luyến tiếc ăn, bất quá, xem tại Lý Công Tử mặt mũi thượng ta có thể ngoại lệ cho ngươi lại bẻ 10 căn, như thế nào. Có thể, 282 với hắn mà nói thật đúng không tính cái gì, nói sao Tiêu Đại Nha cũng cũng không có muốn giá cả. Vậy làm phiền triệu huynh đệ, một hồi bẻ làm cho Lý Tử đưa đến thị trấn đi. Bất quá, dựa vào nhà của ta tướng công cùng Lý Công Tử, ngô bộ đầu giao tình. Tiêu giao không phải không có trông thấy triệu thủ hiếu cho dù trong mắt thực không đồng ý chính mình trong lời nói, lại cũng không có đánh gãy. Đàm bà cũng liền rất thương cảm tình, Lý Công Tử cũng không dùng suốt ruột chúng ta hẳn là trước nói chuyện chính sự, nói nói này ngô giá trị. Ơn. Lý Thanh Ninh nhíu mày, này không thành thục ngô hương vị là không sai Bất quá tổng không thể đủ làm cho này ngô vẫn vẫn duy trì chưa thục trạng thái đi Ta không nghe nói qua thành thục ngô cũng có thể dùng ăn Cũng từng có người ăn qua, hương vị cũng không thế nào hảo Đó cũng phải nhìn thế nào ăn Không phải sao, tại Đại Chu, ngọc đậu vốn cho dù là nhập khẩu quý trọng vật phẩm Ai hội đem chính mình hoa bạc mua đến ngọc đậu giống tiểu mạch bình thường ma thành phấn Ta cũng không giấu giếm, này ngô nếu là mở rộng mở ra tuyệt đối khả dĩ thành vì giống lúa nước tiểu mạch như vậy có thể điền đầy bụng món chính. Trọng yếu nhất là ngô dinh dưỡng đồng dạng không thua kém lúa nước cùng tiểu mạch. Này một câu, làm cho ba nam nhân nhãn tình đồng loạt lượng lên. Tiểu yêu, đây là thật vậy chăng? Khó trách tiểu yêu cái kia thời điểm cho dù là 10 lượng bạc cũng muốn mua như vậy một cái này nọ nguyên lai like này ngọc đậu như thế trọng yếu. Tự nhiên là thật. Tiêu dao gật đầu, nhìn nhà mình nam nhân lại kích động lên đáng yêu bộ dáng, vỗ vỗ của hắn móng vốt ý bảo hắn bình tĩnh nhất điểm. Lý Thanh Ninh nhìn đối diện tiêu đại nha, cặp kia con người đen trong tràn ngập trí tuệ. Hắn không rõ, rõ ràng là nông thôn trong đi ra thôn cô, vì sao hội biết nhiều như vậy gì đó, coi nàng thông minh, đã dám ở chính mình trước mặt nói này đó chỉ sợ cũng là dự đoán được cho dù chính mình có nghi hoặc cũng sẽ không hỏi ra như vậy vấn đề. Nếu hắn thật sự vì thỏa mãn trong lòng hào kỳ mờ miệng hỏi, chỉ sợ về sau hắn vốn không có cái này đãi ngộ, mà may mắn của hắn lòng hiếu kỳ không phải rất mạnh, càng thông minh biết nói cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, dù sao ai không có như vậy nhất điểm bí mật. Muốn tại Đại Chu mở rộng tân lương thực chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Lý Thanh Ninh nói ra lời này, cũng đã tỏ vẻ hắn tin tiêu giao trong lời nói. Từ từ sẽ đến đi, dù sao sang năm ta là hội đại diện thích chồng trọt thực ngô cùng Lý Thanh Ninh như vậy người thông minh nói chuyện tuy nói có thể tỉnh đi rất nhiều nước miếng, mặc dù hiện tại Lý Thanh Ninh biểu hiện thực làm cho nàng vừa lòng, bất quá cũng phải lưu cái tâm nhãn. Lý Công Tử đối với đại chua tình huống chúng ta này đó thổ bao từ không quá hiểu biết nghĩ đến trong sách theo như lời này, nàng có chút làm không rõ. Thổ bao từ Lúc này đây không riêng gì Lý Thanh Ninh cùng Ngô Thiên, liền ngay cả tại Lý Thanh Ninh phía sau Lý Thử sắc mặt đều cổ quái đến, nghĩ nhà bọn họ toilet so với huyện lệnh ra còn muốn cao cấp sạch sẽ, nay Lý Thanh Ninh ra toilet đã muốn tại cải biến bên trong, nghĩ đến bọn họ muốn đem chính mình gian phòng biến thành cùng tiêu đại nha ra phòng khách một dạng, cuối cùng nghĩ vậy đôi ăn tuy nói không phải sơn chân hài vị, khả hương vị tuyệt đối là một loại hảo, nếu này hai người đều là thổ bao tử, bọn họ là cái gì? Đệ muội mời nói Lý Thanh Ninh mở miệng hỏi nói, đại chu phía dưới là các châu cắp phù, xuống lần nữa mặt là huyện. Tiêu dao mở miệng nói, này đó đều trở về kinh thành hoàng đế quản lý, chính là trong sách nói, Vĩnh Sương huyện là tối độc đáo địa phương, ta muốn biết nó rốt cuộc độc đáo ở nơi này. Ha ha, Lý Thanh Ninh ôn nhu cười, trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Nói vậy đệ muội cũng biết đại chú có thứ đại thế ra, gặp tiêu dao gật đầu, tiếp theo mở miệng. Chỉ sợ người nhóm cũng đem chúng ta chỉnh lý đến lý ra bên trong. Chẳng lẽ không đúng sao? Tiêu giao nhíu mày cho tới nay nàng đều có chút nghi hoặc này lý thanh ninh khí chất còn có trong không thường xuyên để lộ đi ra ngạo nghế cùng với theo của hắn làm việc tác phong đến xem đều không chỉ có chính là một cái huyện lệnh công tử như vậy thân phận khả để giải thích. Là cũng không phải. Lý Thanh Ninh mở miệng nói, nhà chúng ta cùng Kinh Thành Lý ra là có chút thân tích quan hệ, so sánh với khởi khác tam gia cũng là muốn hôn gần một ít bất quá chúng ta cũng không dựa vào cùng bọn họ. Tại Vĩnh Sương huyện chúng ta có được chính mình quân đội, toàn bộ Vĩnh Sương huyện thu nhập từ thuế cũng không dùng hướng triều đình nộp lên trên, đương nhiên có tai nạn phát sinh khi triều đình cũng sẽ không phái phát lương thực. Tiêu giao nhíu mày, Lý Thanh Ninh nói tiếp nói như thế toàn bộ Vĩnh Sương huyện theo đại chu kiến quốc tới nay, liên thuộc loại nhà chúng ta thư hiểu tài sản tại Vĩnh Sương huyện nổi, mặc dù là Hoàng thượng cũng không thể nhúng tay nơi này nội vụ chỉ huy nơi này quân đội. Vì sao, mặc dù Vĩnh Sương huyện không lớn, khả ta không tiếp thu vì vua của một nước hội cho phép như vậy độc đáo không phục quản giáo địa phương tồn tại. Tiêu giao cười nói, bởi vì chúng ta tổ tiên. Không chỉ có vì đại chu thành lập lập ra công lao hãn mã còn trả giá thảm thống đại giới, lúc ấy lý ra nam nhân cơ hồ tất cả đều chết chiến trường, đợi cho đại chu thành lập chiến tranh bình ổn, luận công đi bao tiền thưởng vương phong đất khi, mọi người mới phát hiện lý ra còn lại nhất môn từ quả phụ, may mắn trong đó có một người tuổi còn trẻ nữ nhân mang thai, lưu lại một điều huyết mạch. Cùng cây khác không thần lựa chọn giàu có châu phủ nền tảng không giống với, ngay lúc đó đương gia phu nhân chính là thình cầu hoàng thượng làm cho bọn họ vinh về quê cũ cũng chính là hiện tại Vĩnh Xương huyện. Lý Thanh Ninh cười nói, khai tổ hoàng đế liền đem Vĩnh Xương huyện ban cho Lý ra, hơn nữa bởi vì là nhất môn tử nữ nhân cho nên, liền chỉ có vừa mới đó thế nhiều thế hệ đại có thể hưởng thụ đặc quyền. Của các ngươi tổ tiên khả thật thông minh, việc này đại bộ phận mọi người biết đến. Bất quá triệu thủ hiếu hay là nghe được mùi ngon tiêu rào cũng không thể không tán thưởng, lúc trước cái kia đương ra phu nhân có chút kiến thức. Lý Thanh Ninh sừng sốt theo sau gật đầu. Đại chu lập quốc đã muốn hảo mấy trăm năm, lúc trước này phong vương phong đất nhân sớm đã chặt đất hương khói, phong đất cũng trở về triều đình sở hữu, nói tới đây khóe miệng tươi cười hơi hơi có chút biến lạnh. Hoàng thượng không phải không nghĩ động Vĩnh Xương huyện, khả hắn tìm không thấy lý do chúng ta lý ra trừ bỏ tại Vĩnh Xương huyện làm quan, là sẽ không tại Đại Chu làm quan, đây là lý ra tổ huấn. Còn nữa, nếu là chúng ta đều bị diệt trừ, đối Đại Chu Hoàng đế thanh danh cũng không hảo, không phải sao. Ha ha, xem ra người cái này Vĩnh Xương huyện thái tử ra cũng không phải tốt như vậy, làm đi. Tiêu giao cười khẽ, nhưng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ như vậy khô tự trị địa phương, thật sự là không thể tốt hơn, nhú mày. Đó 10 năm trước thiên tai, vì sao các ngươi không có thể cứu chữa trợ dân chúng? Đúng vậy, đã chết thật nhiều nhân. Triệu Thủ Hiếu gật đầu nói. Lý Thanh Ninh không thể hồi đáp dù sao lúc ấy hắn không ở Vĩnh Xương huyện. Không phải không cứu, mà là không có cái kia năng lực đó hai năm huyện thái gia đều ăn không đủ no. Đói bụng cũng miễn 3 năm thu nhập từ thuế Chúng ta trong huyện trừ bỏ đói chết Trên cơ bản vốn không có này Tình huống của hắn phát sinh Các ngươi không biết Vĩnh Sương huyện bên ngoài tình huống Đó là thi thể hoành khắp nơi Mỗi ngày đều tại bạo động Nếu không phải có huyện Thái Gia chống Các người nghĩ đến như vậy khẩn trương 2 năm Còn có thể còn lại cửu thành nhân Đã muốn xem như thực không dễ dàng Các người không biết bên ngoài Có bao nhiêu người muốn chuyển đến chúng ta Đến tại bọn họ trong mắt chúng ta Nơi này chính là thiên đường Ngô Thiên nói gặp thời, có đối lý to lớn kính nể cũng có thân là Vĩnh Xương huyện nhân kiêu ngạo. Xem ra phụ thân ngươi coi như là một quan tốt nột. Tiêu giao mở miệng nói, khó trách ta lần trước đề xuất điều kiện ngươi dễ dàng như vậy đáp ứng, nguyên lai tại Vĩnh Xương huyện cha ngươi trong lời nói chính là thánh chỉ. Đây chính là chúng ta lý ra muốn thế nhiều thế hệ đại sinh tồn địa phương, làm sao có thể không cần tâm kinh doanh. Lý Thanh Ninh cười nói thế nào, đệ muội ngươi còn có cái khác nói muốn hỏi. Đã không có, tiêu dao lắc đầu, như vậy chúng ta hiện tại nói hồi ngô chuyện tình, đã Vĩnh Sương huyện là các ngươi gia tác trù, như vậy, này ngô tại Vĩnh Sương huyện mở rộng là nhất điểm vấn đề cũng không có không phải sao. Như vậy Vĩnh Sương huyện tại Đại Chu, cũng rất dễ dàng giống nhà các ngươi tại Hạnh Hoa Thôn một dạng, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lý Thanh Ninh cũng không cho rằng này tiêu đại nha như thế tận tâm mở rộng ngô là vì dân chúng. Vậy người cũng có thể giống như ta vậy. Tại chung quanh kéo lên vài cái hữu lực đồng minh, không phải sao. Tiêu giao mở miệng nói, Lý Công Tử, người còn có một câu chưa nói đi, cách Vĩnh Sương huyện cũng liền cách này một cái châu phủ chính là khác quốc gia giao tiếp. 20 năm trước chiến tranh, các ngươi Vĩnh Sương huyện quân đội Anh dũng lui địch, chỉ sợ cũng có kinh sợ này tưởng đánh nơi này chú ý một ít nhân đi. Mà các người sở dĩ hội như vậy không có sợ hãi, là vì nếu là Đại Chu thật sự có điều hành động, các người liền trực tiếp bắt biên cảnh châu phủ thậm chí đem bọn người thôi hướng địch quốc ôm ấp Chỉ cần không phải hôn quân, cũng không hội như vậy ngốc, vi phạm tổ tiên di huấn, tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghe xong tiêu giao trong lời nói, triệu thủ hiếu cùng Ngô Thiên đều giật mình nhìn hai người. Tiểu yêu, làm sao có thể. Đó nhưng là phản quốc. Ngô Thiên đi theo gật đầu, mà lý tử còn lại là hẳn không thể chính mình không có giải lỗ tai, nếu không liền đem chính mình đầu lưỡi cắt bỏ. Ha ha. Lý Thanh Ninh cười khẽ, nhưng không có phản bác tiêu giao trong lời nói, trong lòng cũng rất là cẩn thận, cái này nữ nhân quá lợi hại, gần theo của hắn đôi câu vài lời cùng biểu tình liền đoán đi ra bọn họ đối đại chu là ôm cái gì thái độ. Đệ muội có đôi khi quá thông minh cũng không phải rất tốt. Ta cũng không như vậy cho rằng, bất quá, vĩnh xương huyện sau từ người tới kế thừa. Tiêu giao đồng dạng cười nhìn Lý Thanh Ninh, mà ngồi ở một bên mô thiên cùng triệu thủ hiếu giống nhau trông thấy hai con hồ ly rào hoạt mang theo xinh đẹp tươi cười, nói xong bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu trong lời nói. Vĩnh Xương huyện phồn vinh hương tịnh là ngươi cần, mà ta nghĩ muốn nhàn nhã cuộc sống cũng cần phải có một cái ổn định hoàn cảnh, không biết Lý không tự hiểu được của ta ý tư không? Có thể, hai người đạt thành hiệp nghỉ, ta thật cao hứng Vĩnh Xương huyện nội có ngươi như vậy cái nhân vật. Ta cũng thật cao hứng ngươi là huyện lệnh công tử. Tiêu giao đồng dạng nói, bất quá quay đầu, nhìn triệu thủ hiếu, trong mắt ôn nhu không có che giấu. Đừng như vậy giật mình, nếu là hoàng thượng muốn mạng của ta, ngươi muốn làm như thế nào? Nàng hiểu được nói cho Lý Thanh Ninh chính mình nhược điểm chính là trước mắt cái này ngốc tử cũng tốt làm cho đối phương yên tâm một ít trải qua này vài lần tiếp xúc nàng tin tưởng Lý Thanh Ninh là thông minh, hẳn là hiểu được chính mình nghĩ muốn cái gì. Làm sao có thể? Triệu thủ hiếu dối rắm cho dù là không có đọc sách thời điểm, đều biết nói chung quân ái quốc, đọc sách biết chữ sau, liền càng thêm sắc minh điểm này, khả nếu là hoàng thượng muốn tiểu yêu mình, hắn là nhất định sẽ không làm cho. Ta đây liền đợi tiểu yêu chạy thoát, đúng là như thế triệu huynh đệ, huyện nha nội khả trụ đều là của ta thân nhân, ta lại làm sao có thể cho phép bọn họ đã bị thương hại, mặc dù người nọ là cao cao tại thượng hoàng đế cũng không được. Lý Thanh Ninh làm sao không rõ tiêu rào ý tứ, vì thế, đồng dạng mở miệng nói cũng cho thấy chính mình thái độ. Thiếu gia, Ngô Thiên không đồng ý nhìn thiếu gia, mặc dù nếu là chuyện như vậy thật sự phát sinh, hắn là nhất định phải đi theo thiếu gia, nhưng là không có quan hệ. Lý Thanh Ninh cười nói, chuyện như vậy không phát sinh là tốt nhất thiên hạ thái bình, ai đều tưởng an vô sự, bất quá, nay tín nhiệm hoàng đế nhưng là giả tâm bừng bừng, cho nên thật đúng là dữ liệu không cho phép. Nước đó đạo chuyện tình ngươi còn muốn hướng lên trên dao. tiêu dao nhíu mày, lại một lần nữa xác nhận này Lý Thanh Ninh cùng chính mình là đồng dạng nhân, vừa mới nói Hoàng đế là đó chợt lué mà quan sát ý, mang theo ngoan tuyệt cùng quyết đoán cùng hắn mặt ngoài ôn hòa vô hại khả kém nhiều lắm. Nếu là Hoàng đế không có việc gì tình khả phiền não thời điểm, ánh mắt sẽ đặt ở vĩnh xương huyện này một khối. Đúng là như thế mới có thể cho hắn sao một sự tình làm Lý Thanh Ninh cười nói, từ xưa quân vương làm sao không hề đa nghi, đặc biệt theo Vĩnh Sương huyện truyền đi tin tức bọn họ đều đã luôn mãi châm trước thẳng đến vạn vô nhất thất sau, mới có thể tiến hành. Đại chú có bao nhiêu đại, đợi cho hoàn toàn mở rộng mở ra chỉ sợ không ba năm là bất thành, này còn phải cam đoan 3 ba năm thời gian nội không có thiên tai nhân họa Lý Công Tử, người thật sự là trời sinh âm mưu ra. Tiêu dao cười nói, làm sao, này còn phải cảm tạ đệ muội mới là... Lý Thanh Ninh đem tiêu dao trong lời nói trở thành khích lệ. Các người đang nói cái gì? Triệu thủ hiếu lúc này là một ót dấu chấm hỏi cả đầu thương hồ. Cho nên nha tướng công, người đọc sách được lại dùng công chút phòng trừng. Tiếp qua vài năm, người sẽ có thể nghe hiểu được chúng ta nói cái gì nữa. Tiêu dao dỗ triệu thủ hiếu, không khí lập tức liền thoải mái xuống dưới. Lý Thanh Ninh cùng Ngô Thiên đồng thời cảm thấy, bọn họ này triệu lão đệ mặc dù là đọc được tài trí hơn người, phòng trừng cũng đấu không lại tiêu đại nha, này cả đời chỉ sợ đều không có xoay người khả năng. Ta sở dĩ thời điểm Ngô Khả Dĩ thành vì giống lúa nước tiểu mạch như vậy món chính, là vì Ngô sản lượng xa xa muốn cao hơn lúa nước không tiểu mạch. Lúc này đây ba nam nhân cho dù là Lý Thanh Ninh trên mặt kinh ngạc cũng không nhỏ lúc trước biết lúa nước sản lượng thời điểm. Thật sự. Bất quá tuổi nhỏ nhất trải qua ít nhất triệu thủ hiếu là trước hết kích động hỏi đi ra một cái. Tướng công, người không phải thấy được sao. Chúng ta chỉ dùng một căn ngô, liền loại đi ra như vậy một đại phiến, mẫu sản bao nhiêu hiện tại tính không được bất quá tuyệt đối sẽ không so với lúa nước sản lượng thiếu ta nói là chúng ta năm nay hai mùa lúa nước thêm cùng một chỗ sản lượng. Tiêu giao chi như vậy khẳng định cũng là bởi vì kiếp trước ngô sản lượng chính là lúa nước gấp hai thậm chí càng nhiều. Đó, đó. Triệu thủ hiếu kích động sau, lắp bắp theo sau trên mặt lại có chút hối hận. Chúng ta đây hôm nay ăn, nếu là lưu trữ loại đến sang năm, có thể nhiều thu thật nhiều tiểu yêu, người thế nào không đề cập tới trước nói. Thật là thực hối hận, Ngô Thiên cùng Lý Thanh Ninh đồng ý địa điểm đầu, nữ nhân này thật sự là rất phá sản. Yên tâm, ta lưu đủ chúng ta làm loại còn có nhiều đâu. Tiêu dao trấn an hoàn triệu thủ hiếu theo sau mới nhìn Lý Thanh Ninh. Nếu không như vậy... Lý Công Tử, năm nay phòng trừng là không còn kịp rồi, sang năm chúng ta loại cái gì, nhà các ngươi tình thế liền đi theo loại, lúa nước bởi vì có lúc này đây thiên tai chuyện tình, sang năm tại Vĩnh Sương huyện mở rộng thực dễ dàng, còn ngô như vậy tân thu hoạch phòng trừng được đợi cho năm sau, còn thế nào thao tác đây đều là Lý Công Tử nhà các ngươi chuyện tình. Đệ muội có thể nói như vậy là không còn gì tốt hơn. Lý Thanh Ninh cũng đồng ý thiêu đại nha trong lời nói. Bất quá, nghe nói, nhà các ngươi chỉ có 5 mẫu ruộng nước cũng không có. Lý đại ca vừa nói đến cái này, triệu thủ hiếu cũng rất hủy khuất. Chúng ta cũng tưởng mua chính là bởi vì cùng thôn trưởng có chút quá tiết cho nên theo tháng năm khiến cho người môi giới lưu ý, nhưng là đến bây giờ đều còn không có tin tức thế này mới muốn thỉnh Lý đại ca ngươi hỗ trợ. Nếu không phải hiểu biết này triệu huynh đệ thành thật trình độ, Lý Thanh Ninh cùng Ngô Thiên Tuyệt đối hội nghĩ đến hắn là tại cáo tràng. Đó muốn hay không ta hỗ trợ, làm cho tiêu nhị sinh thôn này dài làm không dưới đi. Triệu thủ hiếu lắc đầu. Quả nhiên, Ngô Thiên cùng Lý Thanh Ninh trong mắt lộ ra tuy nhiên biểu tình, bất quá tại thu được đối diện tiêu đại nha cảnh cào ánh mắt khi có chút thu liễm. Nữ nhân này thật đúng là bao che cho con, liền hắn khai hay nói giỡn cũng không thành. Yên tâm, đây là chuyện nhỏ, rất nhanh sẽ có thể giải quyết không biết triệu huynh đệ muốn mua bao nhiêu tình thế. Triệu thủ hiếu nghĩ nghĩ, mở miệng nói, 5 mẫu ruộng nước, 10 mẫu, còn có chúng ta tưởng đem ốc mặt sau hoang đều mua xuống dưới. Vừa thấy triệu thủ hiếu biểu tình, Lý Thanh Ninh chỉ biết mua hoang chính là tiêu đại nha chủ ý cũng không có nhiều lời. Thành, ngày mai ta khiến cho nhân đem địa khế đưa lại đây. Lý Thanh Ninh đáp ứng rất kiên quyết. Đó bạc, triệu thủ hiếu có chút ngượng ngùng, dù sao mua hoang bạc hắn không có, nhìn tiểu yêu phát hiện nàng cũng không có muốn mở miệng nói chuyện ý tứ.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 Tiêu giao hoàn toàn không có giống triệu thủ hiếu như vậy khách khí tuy nói là cầu nhân được nhân, khả lý thanh ninh chiếm được hào chỗ thật sự không phải một chút. Đừng trì hoãn chúng ta loại tiểu mạch, hò ho ngô thiên nhìn tiêu đại nha bình tĩnh bộ dáng, có chút nhịn không được. Ta nói đại nha tiểu mạch hẳn là mùa xuân mới gieo hạt đi. Điểm ấy thưởng thức ngươi cũng không biết, phải không? Tiêu giao thật đúng là không biết nghi hoặc nhìn về phía triệu thủ hiếu, đột nhiên có chút hiểu được vì sao cổ đại vật tư vì sao như vậy bần cùng, cảm tình này đều tại nghỉ ngơi. Đúng vậy, triệu thủ hiếu dùng sức điện điểm đầu. Khả lý thanh ninh cũng là chầm mặc nhìn tiêu đại nha, nhìn nàng cố ý làm bộ như nghi hoặc thiên chân cùng triệu thủ hiếu đối thoại, nghĩ nghĩ chính mình muốn hay không cũng trở về tìm một giống triệu huynh đệ như vậy thành thật có chút ngu si cô nương thu hồi đến, phiền não thời điểm đậu một đậu Bất quá, mặc dù cùng Nga nhiều như vậy kinh hỉ sau, hắn như trước có chút hoài nghi, này tiêu đại nha thật sự có thể ở mùa đông loại ra tiểu mạch. Mùa đông không thể loại sao? Tiêu giao chừng mắt nhìn tình lại hỏi. Triệu thủ hiếu cũng đi theo chừng mắt nhìn. Không thể tuy rằng chúng ta bên này mùa đông không có phương bắc lạnh như vậy, nhưng là vẫn là hội đông lạnh. Mặt khác ba người gật đầu tiêu đại nha, người có điểm thưởng thức được không? Yên tâm tướng công ta có biện pháp ngươi chỉ phải tin tưởng ta là có thể. Tiều rào vỗ vỗ triệu thủ hiếu bả vai, nhìn hắn lăng lăng địa điểm đầu, hai ngoại ba người đều không khỏi khóe miệng run dày theo sau lại vừa tưởng, nếu là nữ nhân này thật sự đem tiểu mạch loại sống, đó cũng quá nghịch thiên đi. Đó đệ muội chúng ta liền theo năm nay bắt đầu, nhà chúng ta cũng đi theo nhà các ngươi chồng cho tiểu mạch. Lý Thanh Ninh là nhanh nhất làm ra quyết định, dọa ngô thiên cùng Lý Tử nhảy dựng thế nào công tử cũng đi theo nổi điên. Lý Công Tử, người sẽ không hối hận quyết định này. Tiêu Giao cười nói, bất quá, ngô mầm móng tin tưởng lấy Lý Công Tử nhân mạch cùng tài lực chính mình có thể cho tới đi. Ân, Lý Thanh Ninh gật đầu, phía sau hắn thật đúng muốn cảm tạ chính mình có một kinh thương, nơi nơi chạy đại ca, nói cách khác nhà bọn họ cũng không ít mầm móng khẳng định cũng cần không ít. Mặt sau bốn người trao đổi thật sự là khoái trá, săn thú cái gì khẳng định là không thể đủ bởi vì muốn loại tiểu mạch chuyện tình cho nên Lý Thanh Ninh đêm nay liền phải đi về, nghĩ về sau khả năng hội thường xuyên lại đây, này nọ cái gì đều phóng ở trong này. Tướng công đi cho bọn hắn bẻ 10 căn ngô, nhớ rõ không cần nhiều bẻ a Thật sự là keo kiệt mặt khác ba người tiếng lòng. Lý tử, người cũng đi. Lý Thanh Ninh nói như vậy nói. Đệ mũi, ngươi đem triệu huynh đệ chi khai, là có chuyện gì muốn thời điểm sao? ân ta nghĩ mời ngươi hỗ trợ, cha một chút nhà của ta tướng công thân thế. Tiêu giao nhìn triệu thủ hiếu xuất môn, mới mở miệng nói, nói vậy có lẽ là phía trước các ngươi cũng đã đem ta cùng tướng công chuyện tình hỏi thăm được nhất thanh nhị sở ta không tin các ngươi không có hoài nghi qua ta tướng công thân thế. Ta hiện tại cơ bản khẳng định triệu đức hai vợ chồng cái không phải của hắn thân sinh cha mẹ. Bị tiêu giao như vậy vừa nói.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 Đương nhiên, việc này cũng không nóng nảy, nếu là sự thật chân tướng ta nghĩ như vậy, lấy thân phận của ngươi, nhân mạch cùng thủ đoạn tin tưởng không lâu sau liền có kết quả. Xem này tâm bốc mang, bất quá, Lý Thanh Ninh gật đầu. Việc này ta trở về sẽ làm cho người ta đi thăm dò, bất quá, dù sao cũng mau 20 năm trước chuyện tình, phòng trừng cũng không có ngươi trong tưởng tượng nhanh như vậy, đúng rồi, muốn hay không cấp triệu huynh đệ một cái thú tài hàng đầu, ngươi không phải làm cho hắn khảo thủ công danh sao. Không cần, Lý Công Tử, người cũng không phải làm lấy việc công làm việc tư chuyện tình, còn có, vô luận cái dạng gì thủ đoạn, đều không cần đối với nhà của ta tướng công sử dụng. Như vậy ấm áp như xuân nam nhân, trời sinh nên đứng dưới ánh mặt trời, mang theo trên đời hạnh phúc nhất thươi cười, vẫn cuộc sống đến giả, ai làm cho nam nhân đó là nàng xem thượng đâu. Là, là, Lý Thanh Ninh gật đầu, ta đây sẽ chờ hắn chính đại quang minh khảo thủ công danh. Rất lời triệu thủ hiếu đã muốn mang theo giỏ, mang theo ngây ngô tươi cười đi đến Tiểu yêu các người đang nói chuyện cái gì đâu Tiểu dao đạm cười không nói, Lý Thanh Ninh lại đột nhiên mở miệng nói Đang nói nhà người tiểu mụi đâu Mấy ngày nay tại trong thị trấn chung quanh tìm hiểu của ta hành tung Biến thành của ta thanh danh đều cấp nàng làm thối Vừa nghe lời này, tiêu giao có chút kinh ngạc, này triệu tư tuệ lá gan không khỏi cũng quá lớn, tuy rằng nói mối tình đầu là thực tốt đẹp, khả cũng không thể đủ như thế điên cuồng đi, hoài nghi nhìn thoáng qua lý thanh ninh, này nam nhân có lớn như vậy mị lực sao? Tươi cười không có ngốc tử ấm áp, tính tình không có ngốc tử tốt như vậy, liền ngay cả thân thể cũng không có nhà nàng tướng công rắn chắc. Triệu thủ hiếu ngây ngẩn cả người, làm sao có thể? Lý đại ca ta, hắn cũng không biết nên nói cái gì triệu tư tuệ dù sao cũng là chính mình tiểu nguội, làm ra chuyện như vậy chính hắn đều cảm thấy thẹn được hoảng còn làm phiền hà lý đại ca. Không có việc gì ta không thèm để ý này đó chính là thật không ngờ triệu huynh đệ thế nhưng sẽ có như vậy một cái lớn mật muội nguội. Lý thanh ninh hờ hững nói. Lý công tử, vô luận là đêm nay trở về, vẫn là về sau tới nơi này, đều phải tại buổi tối còn có trăm ngàn đừng cho nhân phát giác ngươi đã đến rồi nhà chúng ta, nói cách khác có thể có làm ẩm ý. Tiêu giao thập phần còn thật sự đối với ba người nói, triệu thủ hiếu ngẫm lại phía trước những người đó trong lời nói cũng đi theo gật đầu. Lý thanh ninh sờ sờ cây mũi của mình quên đi chính mình một đường đường huyện lệnh công tử, sẽ không cùng này một đôi hương dã không biết vợ chồng so đo. Buổi tối Lý Thanh Ninh ba người ly khai triệu thủ hiếu đôi nằm ở trên giường Tiểu yêu đó tiểu mạch thật sự có thể loại thành sao Có thể, tiêu giao hồi đáp, người nói Lý đại ca khi nào thì hội đem địa khế đưa tới Ngày mai, tiêu giao tiếp tục trả lời Đúng rồi, ngày mai người đi mua một đầu ngưu lại mua một phó thiết cái cầy Cầy ruộng cũng mau một ít dùng cái quốc đào rất vất vả Tân ta cũng vậy nghĩ như vậy, tại ngồi một bộ ngưu xe đi Về sau tập hợp sẽ không dùng đi đường Triệu thủ hiếu gật đầu, người nói loại tiểu mạch chuyện tình muốn hay không nói cho người trong thôn. Không cần, cùng tiểu đại thúc nói một tiếng là đến nơi, làm cho hắn đi trong thôn khai đại hội, nguyện ý mạo hiểm liền đi theo chúng ta loại, không muốn chúng ta cũng không miễn cưỡng. Tiêu giao mở miệng nói, việc này, phòng trừng đi theo bọn họ trồng trọt nhân hội rất ít. Ngày hôm sau triệu thủ hiếu đi chấn trong mua nghiêu tại đây cái ngày mùa thời điểm họp, mọi người oán giận rất nhiều, lại nghe xong tiêu đại quý trong lời nói sau, lại nửa nụ cười, theo sau, đại bộ phận nhân đều không có đem chuyện này để ở trong lòng. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, ví dụ như tiêu đại quý cả nhà, lại ví dụ như thiếu đại trụ cả nhà cuối cùng chính là tiêu đại nha hắn thân cha tiêu lôi. tiểu lang, người, người điên rồi, người thật sự muốn loại tiểu mạch. Tiêu Lý Thị giật mình nhìn khai hoàn hội trở về đem chính mình nhốt tại trong phòng Một cái canh giờ sau tuyên bố như vậy nhất kiện đối với các nàng mà nói rất là điên cuồng chuyện tình Tiêu lang đây là làm sao vậy, nàng rất rõ ràng tiêu đại quý theo như lời chú ý đều là theo tiêu đại nha nơi đó đến Chẳng lẽ nói là vì tiêu đại nha, nghĩ thượng một lần chuyện tình thời điểm chính mình mới hỏi rõ ràng Bởi vì sáng sớm tiêu đại nha phải đi đưa qua sớm cơm, mới có thể dẫn tới tiêu lang bất mãn Vì sao nàng cảm thấy từ lúc tiêu đại nha xuất giá sau tiêu lang đối tiêu đại nha ngược lại là càng ngày càng nhìn chúng, điều này làm cho nàng thế nào chịu được. Nương, người nói cái gì đâu, tiêu thủy trông thấy tiêu lôi trong mắt hiện lên không hờn giận, lập tức kéo một chút tiêu lý thì ngày thường trong nương không phải rất lợi hại sao. Thế nào có thể đối cha nói ra nói như vậy, cha nhưng là một nhà đứng đầu. Ta cảm thấy cha thực hiện cũng đúng vậy, cho dù là loại không sống, lãng phí cũng chỉ là mầm móng mà thôi, đến mùa xuân, chúng ta như trước có thể loại tiểu mạch thử một lần vô phương. Người biết cái gì, mùa đông lạnh như vậy, mầm móng cũng không hội nảy mầm. Tiêu Lý Thị nhìn chính mình nữ nhi, sao lại thế này, nàng thế nào giúp đỡ tiêu đại nha nói chuyện. Nương, tiêu thủy đôi mi thanh Tú cũng nhíu lại, người bình tĩnh một chút, không phát hiện cha sắc mặt đã muốn đen xuống dưới sao. Đây là liền như vậy quyết định, tiêu lôi tán dương nhìn thoáng qua tiêu thủy, lại không để ý đến tiêu lý thị ra cửa, sửa sang lại trong nhà, nhà bọn họ không nhiều lắm, tổng cộng mới bắt mẫu, này xem như tiêu lôi mấy năm nay chính mình đặt mua cho nên, phá lệ để bụng. Hôm nay buổi tối, Ngô Thiên sẽ đưa đến đây địa khí theo sau, cầm đi tiêu giao sở khai một chương gia, mặt trên vật phẩm hắn đều gặp qua, khả tại một tờ giấy thượng vẫn là lần đầu tiên gặp. Đại nha đây là... Dần dần quen thuộc sau, Ngô Thiên cũng liền trực tiếp kêu tiêu đại nha tên Còn triệu thủ hiếu tên này thật đúng là không tốt lắm kêu Vì thế mới có thể vẫn tiếp tục sử dụng triệu lão để Tự nhiên là bí phương, bằng không, ngươi cho là mầm móng muốn khiêng qua một cái mùa đông Không đông chết mới là lạ Tiêu dao mở miệng nói, này một chương gia, là nàng dùng một chút ngọ phân cao thấp đầu óc Mới tưởng lên mầm móng trộn lẫn thuốc, chính nàng đều không có quá lớn nắm chắc Người nói cho Lý Thanh Ninh ta cũng không thể cam đoan nhất định có thể loại đi ra Nga. Cái này chúng ta đều biết nói, người đã muốn nói không dưới 5 lần. Ngô Thiên Long mi nhảy dựng theo sau rời đi. Lý Thanh Ninh bên kia tiêu giao là trực tiếp đem bí phương cho hắn, còn hắn dùng như thế nào, đó là chính hắn chuyện tình, mà bên này thôn trong liền phải bọn họ ở bên trong, tổng cộng chỉ có thứ hộ nhân chủng lúa mì vụ đông, vì thế chính nàng mang theo tự chế tay bộ, đem dược phẩm xứng hảo, hơn nữa đem tỷ lệ nói cho bọn họ, vì thế cái này một loại tiểu mạch tại người khác xem ra là nói nhảm mà thôi, cũng thành hạnh hoa thôn mọi người lại một đại đề tài câu chuyện. Mặt khác ba hộ nhân đối với bọn họ đột nhiên hơn 10 mẫu không có bao nhiêu đại ý tưởng, nhưng thật ra thiếu đại trụ vui dạo dực bởi vì hắn cũng nhiều mua tam mẫu ruộng nước, hai mẫu thượng đẳng, mà tại thôn phía Nam cùng triệu thủ hiếu nhà bọn họ liền nhau, vô luận theo làm đất trộn hạt giống với thuốc, gieo hạt ba hộ mọi người phái đại biểu, nhìn xem rất là cẩn thận có cái gì không rõ cũng hỏi thật sự chỉ dùng để tâm. Làm sao có thể, triệu thủ hiếu nhà bọn họ mua tình thế không phải địa chủ ra sao? ta không có nghe nói thiếu địa chủ ra muốn bán. Tuy rằng năm nay mưa rơi, lúa nước giảm sản lượng không ít bất quá, đó Điền Trong còn có hy vọng có thể tiếp tục thu hoạch. Đó năm mẫu ruộng nước bên trong có lúa nước. Ấn, đối với thiêu nhị sinh vấn đề, người môi giới gật đầu, vẻ mặt sầu khổ, sớm biết rằng hắn sẽ không thu vị này ra bạc, nay khen ngược chính mình người môi giới tư cách bị thước đoạt, cũng không biết về sau dựa vào cái gì ăn cơm. Nhị ra, nghe ta một câu khuyên đi. Đừng tải theo chân bọn họ đối nghịch đó đối vợ chồng ta môn thật sự Nào có lúa nước tháng 6 để liền bắt đầu thu gặt Hạ giọng tới gần tiêu nhị sinh Ta cảm thấy bọn họ hậu trường cứng rắn thật sự Hậu trường, tiêu nhị sinh hướng mắt túi nồi phóng yên động tắc ngừng lại Lập tức liền nghĩ tới Lý Thanh Ninh, đứng dậy, liền đi ra ngoài Nhớ tới loại tiểu mạch chuyện tình, hắn không thể không hoài nghi Lý công tử cùng triệu hai ngốc tử có lui tới Hắn chi bằng đi thị trấn hỏi thăm hỏi thăm Tiêu đại sinh ra, nghe xong nhà mình nhị đệ trong lời nói cũng kinh hãi không thôi, phải biết rằng này Vĩnh Sương huyện không thể so địa phương khác lý do ở trong này đứng tuyệt đối thống trị địa vị thị trấn thủ phủ chính là đại công tử Lý Thanh Hiên, mà nhìn này manh mối, phỏng chừng về sau huyện lệnh đó là này nhị công tử. Nhị đệ nghe đại ca một câu khuyên, không cần lại cùng triệu lão hai nhà bọn họ đối nghịch cái kia tiêu đại nha quá mức thông minh, người đã muốn đưa tại hắn trong tay một lần, sẽ không muốn tại động cái gì cái khác ý niệm trong đầu. Nhưng là đại ca, tiêu nhị sinh muốn gật đầu Ta đã muốn đắc tội bọn họ, người cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua ta sao Hiện tại tuy rằng còn không rõ, nhưng là bởi vì năm nay mấy chuyện cùng bọn họ đi được rất gần Tiêu đại quý tại trong thôn uy vọng cơ hồ đều cùng ta tề bình Nếu là lại như vậy đi xuống ta thôn này dài chỉ sợ cũng muốn cho vị Sẽ không như vậy nghiêm trọng đi Tiêu đại sinh nhìn tiêu nhị sinh, nghĩ đến hắn tại buồn lo vô cớ Lão nhị, người bất nhã rất sốt ruột, người ngẫm lại, thôn trong cùng triệu lão hai bọn họ đường đi được gần nhân, đều sẽ xa lánh tại thôn ở ngoài, tiêu đại quý mặc dù là đầu óc thực thông minh, cũng sẽ không ngoại lệ. Khả của ta tâm không thế nào kiên định, đại ca đó tiêu đại nha là ngươi tưởng như vậy lợi hại. Tiêu nhị sinh cũng không có bởi vì tiêu đại sinh trong lời nói mà thà lòng mày, ngược lại càng thêm lo lắng lo lắng ta làm như vậy chuyện tình các nàng lại chỉ cần cầu ở riêng, cái gì báo thủ đều không có, ngươi không biết là thực không bình thường sao. Là rất không bình thường, vậy ngươi muốn làm như thế nào. Tiêu đại sinh nhú mày. Nếu lý nhị công tử thực là bọn hắn ra hậu trường trong lời nói, chúng ta vô luận làm như thế nào đều không có dùng là. Ai nói vô dụng ta cảm thấy lần trước lão tứ đề nghị sẽ không sai. Mặc dù là huyện lệnh đại nhân, hắn cũng không thể đủ không phân rõ phải cháy, nói sau ta nghe nói, huyện lệnh đại nhân quan thanh rất tốt, triệu ra lão nhị làm lớn như vậy cống hiến, chúng ta yếu điểm công lao cũng không tính quá đáng. Nhưng là đó lão nhị không phải cựu tuyệt sao? Đối với chuyện này tiêu đại sinh không phải không tâm động, chính là cũng không dám quá mức mạo hiểm. Hừ, của hắn cự tuyệt cũng chỉ có chúng ta biết, nói sau, liền bọn họ đôi, ta còn không biết, đó tiêu đại nha còn không có đã tới thị trấn, chính là triệu thủ hiếu, cũng mới đến qua vài lần, nay bọn họ ở nhà vội vàng loại tiểu mạch, làm sao có rảnh xen vào. Tiêu nhị sinh cười lạnh, vô luận như thế nào, trước đem yêu việt cầm ở trong tay mới là thật chúng ta chính là tiểu nhân vật, theo huyện lệnh đại nhân nơi đó muốn chút không đủ phân hảo chỗ vẫn là có thể. Người là nói, tiêu đại sinh nhãn tình sáng lên, gặp tiêu nhị sinh gật đầu. Việc này được đợi lão tứ khảo công danh, nhìn thành tích sau mới có thể hành động hơn nữa chúng ta muốn kế hoạch chua toàn. Đây là tự nhiên, hai huynh đệ nhân rất là ăn ý cười, lại làm cho đứng ở một bên quản gia nghe được hết hồn. Này hai vị lão già lá gan cũng quá lớn, nhưng lại làm cho đem chú ý đánh tới huyện Thái Gia Thân lên rồi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần năm tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.